Cái này không cần Vương thị kêu khóc, chung quanh người liền sôi nổi mở miệng nói chỉ trích, khó nghe nói là một câu tiếp theo một câu, còn có trọng quy củ phụ nhân lòng đầy căm phẫn làm Vương thị buộc chặt kia tiện nhân, lộ sạch xiêm y chầm đường. Ngươi, ngươi này không làm thất vọng lão lý ra sao? A. Vương thị được tiện nghi, vào nhà liền phải đi xả trên giường đất người. Gì, đều vây quanh ở ta cửa phòng miệng khô gì đâu? tự đám người phía sau truyền đến một cái. Trong chẻo thanh âm, lúc sau trong đám người tự phát loẻ ra một cái nói, mà vừa mới còn nói náo nhiệt mọi người đều cấm thanh, có mấy cái chỉ vào Lâm Nguyệt nương tên mắng phụ nhân cũng chợt ra sau này dịch hai bước. Nương, ngài đây là sao? Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Ngươi. Vương thị giận mục cứng lưỡi nhìn Lâm Nguyệt nương, sau đó dại ra nhìn trên giường đất hoa thành một đoàn toàn ở đệm giường ngầm người trong lòng có cái không tốt ý tưởng, Lâm Nguyệt nương nhíu mày, nhìn đầy đất hỗn độn, lại xem trên giường đất có chút phát run kia một đoàn, ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó đề thanh cao giọng mắng a, nơi nào tới tao đàn bà, cũng không sợ tao xét đánh a, rõ như ban ngày hạ chạy đến người khác trong phòng trộm người, hóa ra cho rằng có thể đục nước béo có đem châu phân khấu ở đầu của ta thượng a. Lâm Nguyệt nương như là khó thở, khẩn nắm chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch, chạy nhanh cút cho ta xuống dưới, bằng không hôm nay ta liền rút da của ngươi. Tuy rằng có người là lần đầu tiên kiến thức Lâm Nguyệt nương hiện giờ đánh đá bộ dáng, nhưng lại không ai ra tiếng chỉ trích. Một là chính bọn họ còn trột dạ đâu, lại có ai đụng tới loại này giơ mắt chuyện này, chỉ sợ cũng đến báo nổi. Lâm Nguyệt nương cọ cọ cọ chạy đến trong viện, nhặt phía trước chính mình ném ở rào che trước gậy gộc Sau đó vọt vào trong phòng bùm bùm đối với trên giường đất chính là một đốn mãnh đánh, kia tàng nhẫn kính nhi, đừng nói là. Tới gần nàng Vương thị cùng vật tắc mạch, ngay cả vây xem đám người đều phát ra từng đợt hút không khí thanh. Không trong chốc lát, Lý Đức Vương liền trốn không được, kêu cha gọi mẹ ôm đầu lăn lộn, xứng với hắn quang viên lăn thân mình, kia trường hợp là dị thường khôi hài. Tướng công, trước mắt tình cảnh nhưng làm không ít người tròng mắt rớt ra tới, nếu là cái nữ nhân cũng nói được qua đi, nhưng trước mắt đây chính là chói lọi hai đại các lão gia a. Lăn, đều lăn a. Vương thị phi đầu tán phát, lần này là thật sự tê tâm liệt phế, xong rồi hết thảy đều xong rồi. Nàng che ở nhà mình nhi tử trước mặt, giương cánh tay che chở, chết sống không cho Lâm Nguyệt nương lại đánh một chút. Thừa dịp mọi người ngây người không đương, Lý Đức vượng dùng đệm giường vây quanh phía dưới, Nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Lâm Nguyệt Nương chính là một đốn rít gào, còn nói chính mình là bị nàng gõ vựng kéo vào tới, tóm lại có thể nghe được không thể nghe. Được Ô ngôn huế ngữ dùng sức hướng Lâm Nguyệt Nương trên người tải. Tướng công, đừng nói ngươi như vậy đại vóc dáng, ta có thể hay không thật sự đánh bất tỉnh ngươi. Đơn nói, nếu là ta hạ độc thủ, chẳng lẽ ta còn có thể cưỡng bách các ngươi làm chuyện đó nhi. Lâm Nguyệt Nương nhìn Lý Đức Vương khóc giọng nói, Lúc này, gần chỗ nhân tài nhìn thấy Lý Đức Vương trên người thiển sắc đệm dường như còn có một cổ tử ước nhẹp niêm đáp đáp màu trắng, chất lỏng. Ở đây phần lớn là đã. Hiểu nhân sự nhi người, ai ngờ không ra đó là gì tới, lại xem Lâm Nguyệt Nương bụm mặt một bộ không thể tin tưởng thâm chịu đả kích bộ dáng, đâu giống là Lý Đức Vương trong miệng độc phụ. Xuống đất trở về Lý lão hán cùng Lý lão nhị thật sa liền nhìn đến nhà mình trước cửa có động tĩnh, trong lòng lột bụm một chút. Ám đạo nhưng đừng là xảy ra chuyện nhi a. Tiến sân, vừa lúc nghe thấy mọi người khó nghe lộ Liễu Nghị Luận Thanh, khí lý lão hán trạng đều có chút đứng không yên. Hắn duỗi tay lay khai đám người, chui vào phía trước vừa thấy, lập tức liền cả người đều choáng váng. Nhà mình đại nhi tử cùng vật tắc mạch đều trần trụi thân mình, trên vai còn có rất là rõ ràng dấu răng nhi. Lại xem vật tắc mạch, trở nên trắng thân điều thượng cũng là tím tím xanh xanh, còn có cả vết trảo. Chuyện gì vậy? Gì chuyện gì vậy? Rõ ràng đâu, ngươi nhi tử ở nhà mình tân phòng trộm người, trộm vẫn là cái nam nhân. Bên cạnh xem náo nhiệt mọi người hống lập tức. Cười ha ha, chỉ chỉ chò chò vẻ mặt khinh thường người cũng cười nhạo ra tới, chọc Lý lão hán tâm can nói vài câu nhóm lửa nói. Cha, đều là nữ nhân này, vốn dĩ hôm nay nên ở trên giường đất chính là tiện nhân này, chỉ cần nàng cùng vật tắc mạch hảo bò tường, chính là không giữ phụ đạo. Lý Đức Vương cũng là bị buộc nóng nảy, chỉ vào Lâm Nguyệt Nương vội vội vàng vàng phân biệt, ta là bị nàng hãm hại. Cái này tâm tư chuyển mau người đã có thể phân biệt rõ ra khác ý vị, hợp. Lại là lý gia tưởng chính là như vậy vừa ra a. Vì thế đại gia đang xem Lâm Nguyệt Nương thời điểm, đã có thể mặt lộ vẻ đồng tình. Lý lão hắng khí ngón tay đều phát run, không nói hai lời đi lên liền hung hăng phiến Lý Đức Vương một cổ quải kia lực đạo trực tiếp đem cái này không nên thân nhi tử nửa bên mặt đánh sưng lên. Hắn còn tưởng nói điểm gì áp xuống chuyện này nhi, trước làm Lâm Nguyệt nương nuốt xuống khẩu khí này cũng đúng. Lâm Nguyệt nương lại không phải ngốc tử. Thấy Lý lão hán khó xử nhìn về phía chính mình, trên tay phiến người động tác cũng ngừng, tựa hồ liền chờ nàng mở miệng đâu. Nàng cũng không nói lời nào, riêng là lau nước mắt. Bị chung quanh người mồm năm miệng 10 khuyên bảo một thời gian, thẳng đến nghe thấy có tính tình thẳng phụ nhân nói nên đem lý gia kia nam nhân xách đi ra ngoài hảo hảo ngượng ngượng thời điểm, nàng đáy lòng mới là vui vẻ, nhưng trên mặt lại còn mang theo kinh hoàng cùng vô thố, công công, loại này muốn mệnh rèm pha nhi, con dâu tự nhớ liền không nghe nói qua, trách không được tướng công trừ bỏ treo cha tấn ta, chưa bao giờ cùng ta cùng phòng. Nếu là như vậy, ngài lúc trước hà tất đến lâm gia đi cầu hôn? Ta thanh thanh bạch bạch gả tiến vào, nơi đó xin lỗi lão lý gia, cho các ngươi như vậy đạp hư ta." Lâm Nguyệt Nương nói bi phẫn, thẳng thắn sau vòng eo, phẫn nộ nói, "Đừng nói con dâu không biết tốt xấu, riêng là như vậy tàng ô nạp cẩu nam nhân, bất luận hương." Sú giải đai lưng là có thể thượng mặt hàng, ngài nói nói nhà ai khoe nữ nguyện ý gả. Trung quanh bởi vì Lâm Nguyệt Nương mở miệng mà an tĩnh lại, người lại nghị luận lên, nói gì lời nói đều có dễ nghe khó nghe. Nguyên lai like, lý gia lão đại còn không có cùng Tức phụ viên phòng đâu, nếu là như vậy, kia chính là lão lý gia không phục hậu. Cũng không phải là bất quá đối thượng như vậy đứa con trai, lý lão nhân cũng coi như là đổ tám đời vận xui đổ máu. Nói không chừng. Nhân gia đã sớm biết như vậy vừa ra chuyện này đâu, liền gạt Lâm gia cùng Tân Tức phụ đâu, nếu không nhà ai chịu đem khuê nữ đẩy mạnh hố lửa a? Này nói có lý. Ngay cả chúng ta cũng chỉ là hiểu được đức vương đứa nhỏ này trong mắt không ai, có thể thấy được lý gia trên dưới đem điểm này giơ tâm nhãn chuyện này dấu nhiều chết. Lúc này, Lý gia dòng bên Nhi Tam thúc thím nói chuyện, nàng là cái miệng lưới sắc bén, cũng là cái có lý không tha người. Ngài thường ý vào. Chính mình bối phận thuyết giáo quá không yết hậu sinh, cố tình Lý lão hán quản khởi lý họ chuyện này xong, một chút không cho nàng mặt mũi tưởng của trách liền của trách tưởng răn dạy liền răn dạy, này lão thái thái trên mặt không hiện, trong lòng chính là chính ngẹn ý nghĩ xấu đâu. Lý gia tức phụ, kia chuyện này ngươi tính toán thế nào a? Đừng sợ, chuyện này là lão Lý gia không phục hậu, hắn nếu là dám làm khó dễ ngươi, Tam Thúc Thẩm Nhi liền liều mạng cho ngươi làm chủ. Cáo chẳng đi. Tam Thúc Thẩm nói vẫn là có chút phân lượng, liền tính Lý lão hán không cảm thấy này lão bà tử có thể được việc nhi. Khá vậy không chịu nổi nàng thật sự phạm vào hỗn đi quan gia náo sự. Đến lúc đó, chỉ sợ liền không phải ai liên lụy có thể chấm dứt, nói không chừng còn phải trượng đánh ngồi xổm đại lao đâu. Tiểu Xuyên thấy hiện tại không ai chú ý chính mình, xách quần liền hướng trong một góc rụt rụt thân mình. Cũng may hiện tại không ai nguyện ý phản ứng hắn. Như vậy cái người sứ khác, đến nỗi có mấy cái ngắm thấy hắn cũng đều lộ ra cái khinh thường ánh mắt tới. Công công Ta không nói cái khác, đánh ngay từ đầu, bà bà liền chỉ thiên mắng mà nói ta trộm người, mắng ta những lời này đó ta cũng chưa mặt nói ra. Nếu là như vậy, ngài còn có thể đổi trắng thay đen nói ta không hiếu thuật, ta đây chỉ có thể nói, ngươi cùng trên giường đất nam nhân kia, đều làm ta ghê tởm. Lâm Nguyệt Nương nói rất khó nghe, cũng thực chói tai. Nhưng Lý lão hán cùng Vương thị không một cái có lý do phản bác. Hắn bị chỉ trích á khẩu không trả lời được, mặt già càng là ngược trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, còn không phải là vả mặt sao? Thả xem ai áp quá ai, Lâm Nguyệt Nương chính là lấy ra xé bức đánh nhau môn đạo, không phải gió tây áp đảo đông phong, chính là đông phong song ngược gió tây. Hiện tại nàng nếu là không thừa dịp cái này thời cơ ngược một phen lý ra người, quay đầu lại bọn họ là có thể tìm. Được khác lý do thoái thác, lại hơi thêm truyền bá. Lời đồn đãi nói không chừng liền sẽ biến cái bộ dáng, người trong thôn không phải hảo như vậy thêm mắm thêm muối nói thầm cái gọi là người khác không biết, bí mật sao? Lão đại gia tức phụ, đừng làm ầm ĩ, còn ngại không đủ mất mặt thế nào? Thấy ai binh chi kế vô dụng, Lý lão hán đơn giản lại lấy ra chưởng bôi cái giá, chỉ tiếc Lâm Nguyệt Nương là cái dǒu muối không ăn. Hiện tại người đổ ở trong phòng, ta nếu là còn có thể nhẫn kia mới kêu mất mặt đâu, hôm nay không nói rõ ràng, chuyện này đừng tưởng xong." Lâm Nguyệt Nương bang đạp một chân trên mặt đất giường đất bàn, chỉ vào Lý Đức Vương cái mũi âm thanh lạnh lùng nói, "Đừng nghĩ làm ta nghẹn ủy khuất đương Vương bát, Lý Đức Vương, hôm nay ngươi làm loại này bị ổ chuyện này, hoặc là ta liền nhất nhất đem phía trước chuyện này nói nói, làm cho toàn thôn già trẻ, bóp nát xoa loạn làm đại gia bình phân xử, bẻ sả cái rõ ràng, hoặc là ký hòa." Lý Thư, từ đây lâm gia cùng Lý gia đường ai nấy đi, ta Lâm Nguyệt nương của hồi môn còn nguyên rọn đi, ngươi Lý gia xính lễ lại là một phân đều đừng nghĩ muốn. Nguyên bản Vương thị không ra tiếng, chính là bởi vì hai người không đề cập đến tiền tài vấn đề. Hiện tại nhưng hảo, thấy Lâm Nguyệt nương đại thứ lạp là phải làm thổ phỉ, nàng liền không chịu nổi, đột nhiên nhảy đánh ra tới, hướng về phía Lâm Nguyệt nương khuôn mặt tử liền cào qua đi. Ngươi cái tiểu nuôi dưỡng ký Nữ không cùng lý do nam nhân sinh hoạt, còn muốn cược bạc không thành. Tao trời phạt ngoạn ý nhi, cũng không sợ ông trời tiếng sấm bắt ngươi. Tưởng tượng đến lấy không trở về những cái đó bạc, Vương thị liền tức giận đến tâm can đau, nào còn quản có hay không người chê cười a. Ở trong mắt nàng, liền tính là khuê nữ cũng chưa về điểm này bạc thân, rốt cuộc khuê nữ chính là phải gả đến nhà người khác, nhưng chính mình trong tay bạc, đó là nhà mình về sau dựa vào đâu? Cùng Vương thị so, Lâm Nguyệt Nương thể năng có thể một chút không kém, nàng chỉ nghiêng người, dưới lòng bàn chân một vướng khiến cho Vương thị bò tới rồi đổ rường đất thượng. Không biết sao xui xẻo, chính dương nhanh múa vuốt Vương thị, dưới lòng bàn chân một tá hoảng, vì bảo trì lay động thân mình không ai quang ngã, duỗi tay liền bắt được Lý Đức Vương bọc nửa khối thân mình đệm giường. Mọi người có khi hoanh lập tức cười, hắn tự nhóm không có hảo ý ngắm mắt hắn nơi đó. Sau đó thoa một ngủ Các nữ nhân đều che lại đôi mắt, ám phun thổn thức, còn có mấy cái tuổi già phụ nhân, khí chính là cả người phát run, thẳng mắng này thế đạo thật là thối đời ngày sau. Một hồi trò khôi hài, rốt cuộc Lấy Lý Gia đáp ứng Lâm Nguyệt nương điều kiện kết thúc. Đương nhiên, tâm tư không ít Lâm Nguyệt nương đương trưởng làm Lý Gia người lập chứng từ, miễn cho về sau lại nói nói không rõ. Nhân chứng căn bản không cần tìm, mãn nhà ở mãn viện tử người, không có Trăm tám mươi cái, cũng đến có mười mấy. Không quá một bữa cơm công phu, Lý Lão Hán ra điểm này phá sự nhi, đã có thể lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế ở trong thôn truyền lưu tới. Hiện tại các gia trên bàn cơm, hai đầu bờ ruộng thượng ai không nhai cái này làm người tò mò lại ghê tởm chuyện này. Dù sao mặc kệ như vậy, ở đi quan phủ cái ấn nhập sách sửa đổi hộ thiếp phía trước, Lâm Nguyệt Nương xem như hoàn toàn rảnh rỗi thư thái. Hiện tại nàng yêu nhất làm chuyện này chính. Là lộng điểm xào hạt dưa nhi, ngồi sộm trong viện xem chính viện kia gà bay chó sủa làm ầm ĩ, bởi vì thanh danh có mệt, phẩm hạnh không tốt, Lý Đức Vương ở nha môn hậu viện sai sự nhi xem như bị loát, mà vật tắc mạch cũng lại không xuất hiện quá. Hắn là bị chính mình ngày đó dùng gậy gộc đánh sợ, cũng không dám hồi nhà mình trong phòng, mỗi ngày co đầu rút cổ ở chính ốc tiểu nhà kề. Lý lão hán hiện tại ra cửa đã bị người trợn trắng mắt. Hoặc là liền dựa gần người chỉ trì trò. Trò nghị luật. Đi đến nào, cũng chưa người nguyện ý để sát vào cùng hắn chào hỏi một cái. Cái này làm cho luôn luôn sĩ diện hắn. Nan kham muốn chết, không biện pháp ở bên ngoài rừng chân. Chỉ có thể về nhà biến đổi pháp giáo hấn kia mất mặt xấu hổ nghiệt tử. Vương Thị cũng cùng Lý Lão Hán tiếp đón qua hai lần. Nhưng một lần bị Lý Lão Hán trói lại cái kín mít còn tắc xú đế giày tử ở trong miệng. Một khác hồi. Lý lão Hán dứt khoát trực tiếp cầm giấy bút muốn viết hưu thư. Này, một tới một lui, Vương thị cũng liền ngừng nghỉ, vỗ vỗ trong tay hạt dưa nhi ra, để nhị phúc thêu phẩm phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Kế tiếp chính là làm hòa ly sự. Để nhị phúc thêu phẩm, kỳ thật là Mai trưởng quẻ trước tiên định ra, bởi vì có Mai tẩu tử này nói quan hệ, Lâm Nguyệt nương nhưng thật ra không trước tiên thu chút tiền đặt cọc. Lần này chính là phú quý mẫu đơn đồ. Ở thêu xong lúc sau, Lâm Nguyệt Nương còn cố ý làm Mai Tẩu tự so tự thầy bối kia cầu tới. Một hàng tự, thêm câu, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc. Kỳ thật nào có cái gì thầy bối, bất quá chính là Lâm Nguyệt Nương chính mình chú ý thôi. Bởi vì thêu giá cùng đế bố kim chỉ đều là tú phường cung cấp, cho nên trừ bỏ hoa văn cùng thêu công, Lâm Nguyệt Nương các nàng nhưng thật ra không có thêm vào đầu nhập. Bất quá liền tính như thế, tú phường vẫn là cấp chướng 10 lượng bạc. Mai tẩu tử cầm hai mươi lượng ngân phiếu Lại đem còn lại bốn lượng bạc Từng cái căn dấu răng Không phải nàng sợ này bạc có giả Thật sự là bởi vì nhạc không biết nên nói gì Lâm Nguyệt Nương hiện giờ trên người quang bạc liền có sáu sáu hai Hơn nữa vương thị cùng tiền thị bổ của hồi môn thêm lại đây một lượng bạc Nàng khá vậy xem như cái tiểu phú bà Đã sớm hỏi thăm hảo Sáu sáu lượng bạc cũng đủ ở thị trấn bên cạnh mua một tiểu chỗ sân Sau đó không quan tâm ăn mì mua thịt qua cái 3-4 năm Cho nên liền tính là hòa ly lại bị nhà mẹ đẻ đuổi ra đi Nàng cũng không lo không Chỗ để đi Nguyệt nương Ta kế tiếp theo gì à Mai tẩu tử đem bạc bao tiến bọc nhỏ Cũng không rời tay Trong lòng có chút gấp không chờ nổi lại theo một bộ Chiếu như vậy đi xuống Nhi tử kết cục khảo thí tiêu phí có Nam nhân nhà mình cũng không cần đi chấn trên khiêng đại bao Nhi tử kết cục khảo thí tiêu phí có Bọn họ hoàn toàn có thể chính mình làm điểm mua bán nhỏ, liền tính không thể khai cái cửa hàng, cũng có thể chi cái quán nhi." Lâm Nguyệt Nương cười cười, suy nghĩ một lát, "Tẩu tử, trước đỉnh một. Đoạn thời gian đi, phía trước lần đó là Mai trưởng quầy tìm được chúng ta trên đầu, cùng loại nàng cầu chúng ta cung hóa, giá cả tự nhiên cao cao treo lên, nhưng nếu là thêu quá thường xuyên, tái hảo đồ vật cũng liền không như vậy hiếm lạ." Rốt cuộc thêu pháp cũng không phải ít có, so với trong truyền thuyết song mặt thêu cùng cung thêu, cũng không chiếm gì ưu thế, mà đa dạng đồ hình, tuy rằng lóe mắt có thể tại đây thâm sơn cùng cốc trổ hết tài năng, chiếm chính là mới mẻ. Hiếm khi nói, nếu là Tú Phượng tùy tiện lấy ra một kiện chính là loại này đa dạng phức tạp, dùng sắc pha rồi lại tránh lệ huy hoàng thêu phẩm, kia chính mình về sau cũng đừng nghĩ dựa vào cái này chiêu số tích cóp tiền. Còn nữa, Bình thường theo bố thượng thêu hoa thêu vật, thực mau đã bị bị bắt trước, này không ngắn đoạn một cái tháng sau công phu, chính mình lúc trước bán cho Tú Phượng kia phó mặt cỏ tùng hạt trúc thỏ đồ đã bị không ít người bắt trước. Tuy rằng hoa xí không, nhất định tinh chuẩn, nhưng cũng làm Lâm Nguyệt Nương rõ ràng ý thức được, loại đồ vật này quá mức với bị bắt trước, rất khó có chính mình độc nhất tính. Hiện tại Tú Phượng có thể cho ra như vậy cao giá cả, gần nhất là vì mượn sức chính mình Thứ hai cũng là hiếm là những cái đó đa dạng, nhưng một khi mãn đường cái đều đúng rồi, mà chính mình theo dạng lại không thể cấp Tú Phượng mang đi cao hơn nơi khác ích lợi, Mai trưởng quầy chỉ sợ cũng sẽ đem giá cả cấp áp đã chết. Đây là Lâm Nguyệt Nương không nghĩ thấy, cho nên nàng muốn tinh tế tìm kiếm cái biện pháp. Lâm rời đi thị trấn thời điểm, Lâm Nguyệt Nương trong đầu linh quang vừa hiện, một cái ý tưởng đột nhiên liền xông ra. Nàng nghĩ đến chính là nghĩ đến là làm người lập tức lôi kéo Mai Tẩu tử lại lộn trở lại Tú Phường, cũng không màng trưởng quầy cùng tiểu nhị kinh ngạc, trực tiếp mua nhị thước ca sa. Kỳ thật ca sa nhẹ nhàng thông khí, cũng là ngày mùa hè giàu có nhân gia làm quần áo đầu. Tuyển, nhưng nông dân lại trước nay không cần, riêng là không tiện với làm việc, liền đủ để cho suốt ngày trong đất bào thực mọi người dừng bước, huống chi này giá cả cũng so giống nhau vải thô quý thượng không ít. Muốn 60 nhiều văn một thước đâu? Phía trước nàng mua đều là tê sợi bông, hiện giờ cũng toàn bộ đổi thành càng quý một chút ty dệt thêu tuyến, chẳng lẽ là này tức phụ cũng là cái hảo sa tính tình, tránh điểm tiền liền không biết nên sao qua? Trưởng quầy lắc đầu, như Vậy tầm mắt hẹp tức phụ, cũng không phải là gì phức khí a. Lâm Nguyệt nương cũng mặc kệ trưởng quầy nghĩ như thế nào. Nàng là nhớ tới kiếp trước nhìn đến cái loại này ở mềm lụa cùng trong suốt sa thượng dùng tế đến phân 12 cổ tuyến cái loại này thêu thùa. Nàng từng ở thêu đánh giá thưởng hội chợ thời điểm gần đây xem qua, thêu phẩm uyển chuyển, nhưng làm nhân ái không buông tay. Lúc ấy, rõ ràng là cái nữ hán tử nàng, một hơi dùng 2 tháng tiền lương mua những cái đó. Khăn thêu cùng tiểu Bình Phong, hiện giờ tới rồi cái này địa phương, nàng ở tập thượng cũng hảo, ở tú phường cũng thế còn không có gặp qua cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng phiu dật xa chất thêu phẩm đâu. Cũng chính là bởi vì lo lắng quá mức khó thành công, cho nên nàng chỉ mua tương đối tiện nghi cá sa, mà không phải tơ tầm dệt thành la sa. Trở về Lý Gia thôn, Lâm Nguyệt nương trước đi theo Mai Tẩu tử đi nhà nặng, sau đó tinh tế nói chính mình thất tưởng. Mai Tẩu tử cũng có chút lấy không chuẩn chính mình có thể hay không thêu ra như vậy tế thêu phẩm đem một cây thêu tuyến chia làm 1 phần 4 hoặc là 6 phần chi nhất tế thêu tuyến, đây là nàng trước nay không nghe nói qua cũng không nghĩ tới. Kia sợi so tóc ti còn tế rất nhiều tuyến, liền tính vô dụng quá, Mai Tẩu tử cũng có thể tưởng tượng đến khó khăn. Chỉ cần lực đạo lớn một chút, tuyến liền sẽ tách ra, nhưng nếu là tụng, thêu ra tới đồ vật liền vô pháp gián bố. Tẩu tử, chuyện này không vội, hôm nay mua cá sa cùng thêu tuyến, coi như luyện tập đâu. Người trước tùy tiện thử xem, nhìn xem có thể hay không đắn đo hảo lực độ, nếu là không biện pháp lọc cũng không quan trọng, ta lại suy nghĩ điểm khác. Lâm Nguyệt Nương tự nhiên không đau lòng điểm này kim chỉ, còn nữa liền tính thành, nàng cũng không nghĩ làm mai tẩu tử thêu cỡ nào khó được đa dạng, nhiều lắm là ở dùng cho làm giường đất bình ti sa thượng thêu chút con bướm diễn hoa linh tinh đồ án. Nếu là thành không được, đảo cũng không gì tổn thất. Ngày sau nàng đang tìm theo công càng tinh tế tú nương đó là Biết Lâm Nguyệt nương tính tình sẽ không làm khó người khác, cho nên Mai Tẩu tử cũng không phải lo lắng đối phương không cao hứng, nàng khó xử chẳng qua là trong lòng có chút nói thầm cảm thấy chính mình làm không được chuyện này. Hiện giờ nghe xong Nguyệt nương nói, nàng nhưng thật ra nổi lên thử một lần tâm tư, đối với Lâm Nguyệt nương có thể kiếm tiền chuyện này. Nhi, nàng là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ cần đi theo Nguyệt nương làm. Không lo trong nhà quá không tốt nhất quang cảnh. Chờ chờ về Lý gia, Lâm Nguyệt Nương liền thấy Tiền thị vui sướng khi người gặp Hoa ỷ ở chính viện trước cửa, mà Lý gia đại tôn Từ Từ trong phòng toát ra tới, hô thanh, "Đại bá mẫu, ra ra nãy nãy ở trong phòng, nói có việc nhi cùng ngươi nói đi." Nói xong, bị Tiền thị đạp một chân, hắn làm cái mặt quỷ, liền nhanh như chớp chạy ra. Đại tẩu, cả nhà tử, nhưng đều chờ ngài đâu? Tiền thị Âm Dương Quái Khí nói câu lời nói, vừa quay người xốc lên rèm cửa liền vào nhà, vào phòng, Lý lão hán ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường đất, xoạch xoạch trừ lão thuốc lá sợi. Lý Đức Vương oang ngồi ở một bên hung tợn trừng mắt nàng, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, mà Vương thị tắc nửa dựa vào giường đất bên trong đệm chăn cuốn thượng ái u ái u zên gì, phòng trừng là vừa ai quá tấu. Lão nhị cũng trầm khuôn mặt ngồi ở giường đất giác không. Rên một tiếng, nhưng thật ra tiền thị không có che giấu chính mình toan không lập kỳ biểu tình. Đây là nhìn không được. Lâm Nguyệt Nương trong lòng bật cười, hôm qua trong viện cùng nhà bếp nghe lệnh len keng một đốn lăn lộn, sau đó là Vương thị cùng Lý lão hán một cao một thấp tiếng kêu sợ hãi, còn có phá cửa quang ngá người đánh nhau thanh âm, nàng ở trong phòng chính là nghe được rành mạch. Kỷ thật cũng không trách nàng, ai làm Vương thị tổng ỷ vào còn không có hòa ly chỉ. Vào nàng cái mũi làm khó dễ. Còn đem nhà bếp phao chén đũa tràn đầy rồi bò trâu nâng đến nàng trong phòng, nếu là như vậy đều không lăn lộn, cũng quá xin lỗi chính mình. Nguyên Lai Lâm Nguyệt nương chỉ là ở phía sau bữa cơm trưa về sau, đem một buồn chén đũa đặt tới nhà bếp phía sau cửa đầu, chỉ chừa cái hơn người khe hở. Sau đó lại đem lòng bếp khẩu chuẩn bị củi lửa rót thủy, thuận đường ở củi lửa trên đầu có điểm nàng làm thủy nấu khoai tây khi dư lại dầu mỡ. Vốn gì nghĩ chính là ngày hôm sau sáng sớm, tiễn thị nấu cơm thời điểm lại là hỏa lại là yên hun, làm nàng ăn chút đau khổ, cũng coi như là trả thù nàng cấp vương thị gia sư chú ý chuyện này không phải. Ai biết, nửa đêm, vương thị sẽ sở soạn đi nhà bếp ngõ độc thực nhi a. Nguyên bản rót thủy củi lửa là gặp được nhóm lửa cỏ khô cùng bắc côn chỉ biết hoan mãn nhà ở yên khí, nhưng hơn nữa củi lửa đậu du, vậy không giống nhau. Có lập tức, củi thượng toát ra minh hỏa bị huân hai mắt đẫm lệ. Mông Lung Vương thị tự nhiên một buông tay đồ vật liền ra bên ngoài chạy, một bên chạy còn một bên ổ nào cháy. Phía sau cửa biên nửa chậu nước bẩn dơ đồ vật nàng khá vậy không kịp chú ý, một chân giẫm lên đi, môn cũng không khai, còn đem chính mình quăng ngã không nhẹ, khó khăn thoát ra nhà bếp, còn làm cho chật vật khởi không được thân. Lý lão hán cùng Lý lão nhị nghe được tiếng vang, khoác xiêm y liền ra tới hỗ trợ không nói Lý lão hán là như thế nào kéo túm khởi trầm đến. Cùng lợn chết giống nhau bà nương, đơn nói Lý lão nhị, vừa thấy hắc toàn bộ yên từ nhà bếp chào ra tới, chạy nhanh về phòng sách còn không có tiếp nhận bài tiết nước tiểu thùng đi lu nước múc nước, lăn lộn 15 phút còn nhiều, vài người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, đầy bụng oán khí tiền thị ra tới, vừa nghe nói bà bà ăn mảnh nhi khai tiểu táo, xuất khẩu nói đã có thể không xui tai. Vuồn sĩ nàng về nhà mẹ đẻ thời điểm, bà bà một cây châm cũng không cho trở về. Lấy làm hại chính mình ở ca ca tẩu tử trước mặt ném như vậy đại người, khó khăn đã trở lại, liền nấu cơm lương thực đều cấp trong giữ đi lên. Như vậy điểm nước luộc, còn không có nhà người khác ra giúp ăn ngon. Vừa mới nàng ở trên giường đất còn cấp nửa treo, đang chờ nam nhân nhà mình nhào lên đi làm chuyện đó nhi thời điểm, bà bà lại làm yêu. Nàng trong lòng bực bội chính là rốt cuộc áp không được, thế nào cũng phải lý luận ra cái 1 2 3 không thể. Vương thị sắc mặt khó coi muốn chết, nghe tiền thị không ác yêm nói, cũng sắp khí tặc, nhưng tưởng tượng đến tự mình ăn vụng không thành, còn đem nhà bếp cùng sân làm cho loạn hề hề, nàng trong lòng lại có chút chột dạ. Thoáng nhìn Lý lão hán sắc mặt âm trầm đều có thể tích ra thủy tới, Vương thị trong lòng cũng là loạn thành ma đoàn, lại nghe lão nhị tức phụ chỉ trích, Hơn nữa lão nhị vẻ mặt không tán đồng nhíu mày, nàng cũng là tao thực, nhưng nàng chính là như vậy, trong lòng càng không lý, mồm mép liền càng lợi hại, xuất khẩu nói quả thực đều xem như tranh chua không kiên nhẫn. Liền cứ như vậy, trái chuyện này mới vừa xong, này hai lại véo đi lên, một cái nguyên rủa thề nói chính mình bị bà bà ngược đãi, một cái một mạt hai thanh nước mắt khóc kêu ông trời nói chính mình phải bị con dâu cấp bức tử. Cuối cùng Lâm Nguyệt Nương phục hồi tinh thần lại, nhìn Lý lão hán trên mặt cũng không rõ ràng cẩu móng vuốt bao huyết đạo đạo, âm thầm bật cười. Tuy rằng nàng khiến cho thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng thắng ở dùng tốt, cũng đừng nói nàng bất kính cha mẹ chồng, không điểm làm người tức phụ tự giá. Ở Lý lão hán một lần một lần áp xuống con của hắn cùng bà nương ức hiếp nguyên thân những cái đó từ chuyện này, ở Vương thị súi dục nhi tử đòn hiểm chính mình thời điểm, nàng cũng đã không phải nhà này một ngủ tử người. Lão đại gia, ngày mai ngươi liền cùng ngươi nam nhân ký hòa ly thư đi." Lý lão hán ở giường đất trên bàn khái khái tẩu. Thu, ho khan một tiếng, trong giọng nói khó nén không kiên nhẫn cùng chật vật. Hắn xem như đã nhìn ra, lão đại gia này khẩu tử không phải cái đèn cạn dầu, nhà mình chỉ cần một ngày kéo, nàng là có thể làm nhà này một ngày không yên phận. Vương thị ở giường đất bên trong không cam lòng trừng mắt Lâm Nguyệt Nương, khí thẳng thở hổn hển nhi, nhưng không biện pháp a, nháo cũng nháo qua, mắng cũng mắng qua. Xuyên chàng lạn bụng mắng chửi người lời nói, nàng nhưng gào không ít. Nhưng cuối cùng, vẫn là bạch bạch làm người ngoài nhìn chê cười, còn Trọc lão nhân càng thêm khó xử chính mình. Bất quá đức vương sai sự nhi là bởi vì ngươi cấp đánh mất, hiện tại hắn cả ngày ở nhà chỉ có khoản chi tiêu không cái tiền thu, ngươi đi phía trước hoặc là trợ cấp hắn điểm thể mình tiền, hoặc là liền giúp đỡ hắn tìm kiếm cái kiếm tiền sống. Lý lão hán có điểm một nồi thuốc lá sợi, hung hăng hút một ngụm phun ra cái khí nhi, sau đó vững vàng thanh âm nói, còn có. Đức vượng rốt cuộc là bị ngươi đánh tảng nhẫn, mấy ngày nay gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, nhìn cũng sốt ruột, đuổi Minh đi trấn trên. Ngươi giận hắn đi y quán nhìn một cái, nên mua gì muốn liền mua điệp. Nói như thế nào cũng là nhất nhật phu thê bách nhật ân, trước khi đi nhưng đừng rơi xuống oán trách. Lâm Nguyệt Nương nhưng không muốn tiếp thượng như vậy cái trọ phần, hiện tại đừng nói là cấp Lý Đức Vương tìm cái thể diện địa phương làm hắn thủ công, chỉ sợ đi. Khiêng đại bao nhân gia đều không muốn muốn, liền lý gia này không nên thân phá sản ngoạn ý nhi, hiện tại ai thấy không thoa nước bọt a. Vốn dự chuẩn bị uống miếng nước Lâm Nguyệt Nương, trực tiếp liền đem trong tay chén ném tới giường đất duyên căn thượng, bởi vì khó thở trắng non trên mặt đều lộ ám màu xanh lá mạch máu tử. Nàng nộ mục nhìn chằm chằm trên giường đất một đám người, công công lời này nhưng không đúng, ngài muốn phi cho ta thượng cương thượng tuyến, ta đây. Nhưng đến đi trên đường cái tìm người bình phân xử, không nghe nói qua nhà ai tức phụ quá không dưới Nhật tử muốn hòa ly trước còn phải cấp mất hứng nam nhân lưu thể mình tiền còn phải cho hắn an bài ngày lành. Ngươi sao không nói, làm ta cho hắn trực tiếp an bài hậu sự? Còn nữa nói, hắn liền tính cùng cái nào thôn không ra mặt cái quả trên phụ tư thông, ta đều có thể nhẫn. Ai thành tưởng là cùng cái ngàn người kỵ vạn người hối tiểu quan làm chuyện đó nhi, còn lạn ruột rơ con. B, ở ta vào cửa tân phòng bị người bắt được vừa vặn Chuyện này liền tính bắt được đại lão ra trước mặt, chỉ sợ đại lão ra đều ngãi ố uế lỗ tai. Trong phòng hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy Lâm Nguyệt Nương một người cười như không cười lại tức lại giận chỉ trích thanh. Lý Đức Vương càng là sục cổ, toàn bộ thân mình run đến không giống cái bộ dáng. Nếu không phải con râu niệm cái này ra, lúc ấy nên dùng cây gậy luân chết đôi cẩu nam nam này. Lâm Nguyệt Nương tức giận đến thở hổn hển thở hổn hển. Tà Hữu nhìn hình như là ở tìm gì tiện tay đồ vật đi đánh tạp nam nhân kia. Vương thị lúc này thiếu kiên nhẫn, chạy nhanh từ trên giường đất bò dậy, vọt lên giường đất trên bàn chuẩn bị tốt hòa ly thư tạp qua đi. Chạy nhanh thêm chạy nhanh thêm, hôm nay liền đem cái này sát tinh tiến đi. Nàng lại không đi, lão lý gia đã bị nàng soạn soạn xong rồi. Nàng không ngừng vỗ về chính mình bộ ngực tử, buồn bực tay cũng run mắt cũng tà, không. Ngừng tiêm thanh gieo lên đi, đều đi nhìn nàng dọn dẹp đồ vật, đừng làm cho cái này tiểu nuôi dưỡng mụ già thối lấy chúng ta lão lý ra một cây đầu sợi. Lý Sở Phượng khiển trách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tẩu tử, chạy nhanh đi lên cấp lão nương thuận khí nhi. Đại tẩu, chạy nhanh cấp nương nhận cái sai, còn không phải là quỳ xuống để cái trà chuyện này sao? Có gì kéo không dưới mặt a. Liền tính cảm thấy nhà mình đại ca làm việc nhi có điểm không biên nhi, Lý Sở Phượng vẫn là cảm thấy đại tẩu làm trò cha mẹ mặt nhĩ ấm ỉ có điểm quá phận, cho nên mở miệng làn điệu đều mang theo bố thí ý vị, hình như là Lâm Nguyệt Nương đến cầu bái Lý gia người giống nhau. Lâm Nguyệt Nương lúc này phụt một tiếng cười, không nghĩ tới lý do duy nhất minh lý lẽ khoe nữ cũng là như vậy cái tính tình, cũng may mắn chính mình không có cùng nàng giao hảo, bằng không còn không được cho người ta sau lưng thập một đao. Hợp lại tiểu cô là cảm thấy chuyện này lơ lỏng bình thường, nam nhân nhà mình cùng một nam nhân khác có tư tình, còn ở bị quang mông lượng trước mặt người khác, cũng đến nữ nhân quỳ xin lỗi. Kia đại tẩu ở chỗ này đã có thể trước chúc ngươi về sau tìm cái như vậy nam nhân, hơn nữa cũng dùng thể mình tiền dưỡng nhà chồng phế vật, thuận đường cùng nam nhân nhà mình thập quá tiểu bạch kiểm. Lâm Nguyệt nương lời nói không dễ nghe, thậm chí còn có điểm ác độc, khí vương thị lại chụp một thời gian cái bàn. Lý Sở Phượng cũng là ngượng đầy mặt đỏ bừng, nhìn Lâm Nguyệt Nương còn nhìn không được rất nước mắt, rất giống là bị người khi dễ tàn nhẫn dường như. Tiểu cô nhưng đừng nhìn ta, vốn dĩ Thẩu Tử cũng là tưởng khuyên nhủ ngươi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, không chuẩn ngươi liền thích chẳng phân biệt hương sú cởi quần là có thể thượng lợn giống đâu. Thẩu Tử cũng không hảo chặt đức ngươi niệm tưởng không phải. Còn không phải là so với ai khác so với ai khác ghê tởm sao? Đứng oán nàng lương. Bạ Đối với cái không xuất giá khuyên nữ xỉ hơi, lúc trước tự mình niệm nàng đi kêu đại phu, cũng giúp đỡ nàng đỉnh trả tiền thị không ít giao nhỏ, nhưng sau lại, nàng còn không phải bởi vì chính mình không theo lý ra người, nơi trốn chèn ép. Ngươi. Được rồi, đều nói bậy viết cái gì a, cũng không sợ bị người nghe thấy được chê cười. Lý lão hán nghe không nổi nữa, hung hăng đem tẩu thuốc nện ở giường đất trên bàn. Sợ tới mức Lý Sở Phượng chạy nhanh hướng nàng nương, phía sau né tránh. Nếu là náo đủ rồi, liền các hồi các trong phòng, nếu ai lại lăn lộn, liền cứ cho ta ra lão Lý ra. Những lời này trực tiếp nhường ra Lâm Nguyệt nương ở ngoài mãn nhà ở sắc mặt khó coi lên. Tiền thị cùng Vương thị càng là nhà nhà tiêu thanh, lời này ai nghe không rõ, nếu là lại làm ầm ĩ, chỉ sợ chính là hưu thư một phong. Mà Lý Đức Vương hai anh em cũng rõ ràng Hán cha đây là động phân ra ý niệm, phân ra kia tuyệt đối không được. Hán cha hiện tại. Thế nước bao lớn, bọn họ trong lòng rõ ràng, phân ra đi chỉ có thể dựa vào phân ra về điểm này thổ địa cùng lương thực, đủ nào cùng nào a. Chờ trở, trở về trong phòng cắm hảo cửa sổ, Lâm Nguyệt Nương mới đem hai lần đi tú phường đến ngân phiếu bỏ vào bên người phụm ở xiêm y tiểu bố trong túi. Sau đó từ giường đất trong động móc ra tiểu gương lược, đem những cái đó giải giác tiểu bạc khối cùng tiền đồng ném vào, nghe tiền đồng lẫn nhau đánh thanh âm, nàng trong lòng nhạt không. Được, nàng chính là phải làm lanh lẽ đánh đá phụ nhân, một chút làm người đem tin tức mang về Lâm Ngạn thôn, nhìn xem ai dám ở nàng mới vừa hòa ly thời điểm tìm đen đuổi. Trong lòng như vậy nhấc mãi hai câu, nàng liền lại từ giường đất quầy móc ra chính mình dùng than củi biến thành bao giấy dầu giản dị bút chì, ở bản tự thượng phát hoa lên. Dựa thêu phẩm kiếm tiền không phải cái lâu dài sống, gần nhất nàng cùng Mai Tẩu tử đều không phải thêu thua đại gia, nhiều lắm cũng chỉ. Có thể dựa vào chính mình điểm này có thời hạn bàn tay vàng nhanh chóng đến điểm ngân lực, chờ chặt người trên mới mẻ kính nhi đi qua, mà các gia thêu phô đều ra cùng loại thêu phẩm, kia bàn tay vàng cũng liền biến thành một ngón tay, cho nên thừa dịp cái này công phu, nàng còn phải cân nhắc chút khác ra tới. Miêu Phác Hoa Hoa cũng không biết sao nàng hai tay một phách, thế nhưng niệm nổi lên kiếp trước bánh gián giò cháo quẩy. Phía trước chính mình đi trong thị trấn đi. Dạo, đường phố hai bên cũng có bán bánh bột ngô thức ăn, nhưng phần lớn là khiêng đòn gánh nơi nơi du tẩu, bán cũng là trước một ngày trong nhà lạc tốt bánh bột ngô. Lạnh không nói, hương vị còn chỉ một, lại có chính là khiêng nồi to cùng củi lửa, không chỉ có không nhẹ nhàng phương tiện, còn sợ năng người Nhưng kiếp trước bán bánh rán giỏ cháo quẩy tiểu xe đẩy, nhưng không tồn tại nhiều thế này cái phiền toái, tìm cái khéo tay thợ một sư phó, sau đó niết cái bùn bếp lò, ờ, đánh cái chuyên môn bánh nướng áp chảo nồi sắt, liền vạn sự đã chuẩn bị. Đến nỗi tay nghề sao? Nhiều luyện tập hai lần, không sợ luyện không tốt. Hiện tại Nguyệt nương còn không hiểu được, cũng chính là nàng này sợ chơi bát đấu tàn nhẫn kính nhi. Xin xôi làm không có nhi tử Lâm gia ở Lâm Ngạn thôn lập đủ, lại nói Lâm gia bên này, Lâm Lưu thị lau nước mắt hảo ngôn hảo ngữ cùng nam nhân nhà mình huynh đệ Lâm Tài Thành nói lời hay, nàng chính là lại nghèo, cũng không có khả. Nàng làm bán khuê nữ nghề a. Một bên nhi thượng lớn lên lấm la lấm lét bà tử phun nước bọt, hợp lại chính mình vừa mới cùng Lâm Tài Thành phí nửa ngày nước miếng, hắn lại là cái làm không được chủ a. Nhân gia Lâm Nguyệt Mai còn có cha mẹ đâu một cái quải công thức thúc thúc tính cái thứ gì. Như vậy nghĩ, bà từ trên dưới đánh giá hai mắt Lâm Lưu thị, xem khởi này nữ tác nhân ra là cái hảo lừa gạt lại không chú ý người. Như vậy nghĩ, nàng lại muốn đánh lượng ra xúc giống nhau. Nhìn hai mắt tránh ở Lâm Lưu thị phía sau run bần bật khô quát nha đầu, trong lòng cân nhắc đợi lát nữa nên như thế nào áp áp bán mình giới. Đại muội tử a, xem ngươi khóc sướt mướt giống cái bộ dáng gì a? Này đi nhà giàu nhân gia đương nha hoàn hậu hạ tiểu thư chuyện này, chính là hỉ sự này. Nói không chừng, về sau này khuê nữ có cái tiền đồ thành gi nương, các ngươi cũng có thể đi theo dính thơm lây không phải. Bà tử nói nước miếng bay tứ tung, cũng mặc kệ nàng sao nói. Đều không thấy Lâm Lưu thị trên mặt treo lên vui mừng. Làm lâu rồi này lừa người nghề, bà tử tâm tư cũng linh hoạt thực, suy nghĩ chẳng lẽ là này phụ nhân không muốn làm khuê nữ làm tiểu Cho nên nàng lập tức sửa miệng, liền tính không lo gì nương, riêng là hầu hạ tiểu thư, một tháng cũng có 1-2 tiền tiêu vặt, mỗi quý còn có tân y phục xuyên, ăn uống dùng kia nhưng đều là đỉnh đỉnh đồ vật. Lâm Lưu thị cắn răng, đem khuê nữ Vương thị phía sau lôi kéo, sau đó để cái ánh mắt nhi làm nàng chạy nhanh về phòng đi. Nàng là không gì kiến thức, nhưng trong thôn chim én nương lúc trước cũng là nghe xong người mẹ mỉn từ lời hay, đem chim én đưa đi đường nha hoàn, cuối cùng bị hảo hảo khuê nữ bị sóng sờ sờ đánh chết. Lúc ấy chim én bị nâng trở về thời điểm, nhưng đều huyết nhục mơ hồ. Chim én cha mẹ cũng đi tìm kia ra lòng ra hiểm độc chủ gia thảo muốn quá cách nói, kết quả trong nhà chủ cột cũng bị người đánh gãy chân, thiếu chút nữa làm cho cửa nát. Nhà Tan, nhà nàng nam nhân tuy rằng không bản lĩnh, nhưng nuôi sống người một nhà cũng là không thành vấn đề. Lúc trước vì tránh đi cha mẹ chồng cùng chú em tìm, nhà mình đại ni ni hồi môn cũng chưa bãi rượu chiêu đãi, nàng đã cảm thấy là thua thiệt. Nhị Khuê nữ nhưng lại không thể bị liên lụy. Lâm Gia tiểu muội Nguyệt Kiều thấy nhị thúc lại tới tìm việc nhi, còn muốn bán nhị tỷ, nàng chạy nhanh từ trên giường đất nhảy xuống đi, trọng lên giày liền hướng đồng ruộng chạy. Tới, cách Lâm Đại Dũng còn có 5 6 mễ thời điểm, nàng liền oa một tiếng khóc ra tới. Cha Nị Thục muốn đem a tỷ bán đi. Này một tiếng kêu khóc, trực tiếp làm Lâm Đại Dũng đem giờ lên cái cuốc ném, xoay người ôm khuê nữ liền trở về chạy, hai đầu bờ ruộng thượng vừa mới làm xong sống không ít người, cũng đều theo sát lên rồi. Lâm Đại Dũng khó được kiên cường một hồi, trực tiếp đem Nị để kêu đánh ra ra muốn. Nhìn nhà mình tức phụ ôm khuê nữ ngồi ở trên giường đất mặt. Nước mắt, Lâm Đại Dũng cũng là ào náo hung hăng đấm chính mình một quyền đầu đều là hắn vô dụng, tránh không được tiền, còn phân không được ra, liền bởi vì không nhi tử này một cái, bị cha mẹ áp gắt gao, còn phải tức phụ khuê nữ đều đi theo xem người sắc mặt sống qua, lúc trước đại khuê nữ là như thế nào gả đi ra ngoài, lại là gả tới rồi nhà nào, hắn vừa mới bắt đầu là không rõ ràng lắm. Nguyên nghĩ đương nãi nãi liền tính lại không thích nhà mình, cũng không thể hố nhà. Mình thân cháu gái đi lại nói lý ra ở lý gia thôn cũng là số một số 2 nhân gia, cho nên vì nguyệt nương hảo việc hôn nhân, hắn cùng tức phụ còn mỗi ngày đi lão phòng hầu hạ. Ai biết con mẹ nó tâm đã sớm đen, kia nơi nào là hại a, hoàn toàn là hướng chết ngõ a. Hắn nếu là lại làm đề bán ta khuê nữ chuyện này, ta thế nào cũng phải cùng hắn liều mạng không thể, cùng lắm thì liền một đầu khái chết ở lâm gia cổng lớn. Lưu thị lau một phen nước mắt, đem hai khuê nữ ôm gắt Gao, nàng tuy rằng phá lệ nói tàn nhẫn lời nói, nhưng tâm lý cũng là sợ hãi không được. Nhìn nam nhân nhà mình, Lưu thị có chút tuyệt vọng, lúc trước gả lại đây, chính là bởi vì cha mẹ nhìn chúng cái này hán tử có thể chịu khổ người có thành thật, sẽ không dùng manh lối đâu. Ai biết, sinh hoạt không riêng gì nam nhân đáng tin cậy là được, mẹ chồng nàng dâu chị em dâu chi gian, cái nào không được nhớ. Lâm Đại Dũng vừa nghe lời này, ngốc không được chạy nhanh chọn mềm nói, hắn, kỳ thật là thật hiếm là nhà mình tức phụ, có khả năng lại không nhai thị phi, thiện tâm tính tình còn hảo, trừ bỏ không sinh ra đứa con trai tới ở ngoài, lưu thị ở trong lòng hắn quả thực chính là không một chút không tốt. Hải cha hắn, nhật tử qua đến nước này, cũng thật sự là không biện pháp, bằng không ta liền phân ra đi, chẳng sợ mình không rời nhà, ít nhất ta trong lòng đều an tâm, chờ vội xong rồi trong đất việc ngươi đi trấn trên tìm cái sống thủ công, ta lại thêu. Điểm vật nhỏ trợ cấp gia dụng, ta thế nào cũng so hiện tại cường a. Lưu thị lau khô nước mắt, vỗ vỗ hai khuê nữ đầu, làm hai người kéo tay kết bạn đi ra ngoài chơi sẽ. Phần gia ý niệm không phải một ngày hai ngày, nhưng làm con dâu, nàng lại khó được thời điểm cũng không đè qua. Đây là thời đại này phụ nhân bị ai, niệm làm con dâu buồn Phật, không chịu chống đối cha mẹ chồng cũng không châm ngồi trong nhà quan hệ, còn nữa, nàng tổng cảm thấy người một nhà cũng không cần. Thiệt phần như vậy rõ ràng, lại sau lại chính là không đứa con trai, cho nên nàng ở Lâm gia tự tin không đủ, tổng cảm thấy thua thiệt rừng rả ra, làm hại nam nhân nhà mình đương tuyệt hậu. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Lâm đại dụng uể oải ngồi xổm ngồi ở giường đất bên cạnh, sắc mặt nói không nên lời suy sút khó chịu, nào có dễ dàng như vậy cha mẹ kia. Nam nhân là trong nhà sức lao động, là làm việc người. Nhà mình cha thương quá chân, không hảo làm việc. Nặng, nhị để lại là cái quán xế lười biếng dùng manh lời. Như vậy, chính mình làm lão đại liền thành trong nhà kiếm tiền chống đỡ. Đừng nói là hắn nương như vậy khôn khéo người, riêng là hắn cha đều sẽ không tán đồng. Lưu thị thấy nam nhân nhà mình khó xử, trong lòng tức khắc mềm nhũn, tuy rằng vẫn là có chút tức giận. Nhưng rốt cuộc không hề nói những cái đó chết a sống a nói, đi trước một bước xem một bước đi, thật sự không được. Ngươi. Lưu thị sắc mặt trở nên có chút cổ quái, hốc mắt cũng đỏ lên, há mồm tưởng nói gì, nhưng nửa ngày cũng chưa nhảy ra một chữ nhi tới, chỉ nước mắt lách cách lách cách lại rớt lên. Lâm Đại Dũng không phải ngốc tử, hắn cùng Lưu thị qua nửa đời người, gì lời nói nghe không hiểu. Lập tức sắc mặt liền xanh mét lên, đột nhiên nhảy đánh lên, nắm chặt trên nắm tay khớp xương đều trắng bệch, cái trán gân xanh càng là một đọt một đọt thẳng nhảy. Tưởng đều đừng nghĩ, ngươi là ta tức phụ, hưu thư ta tuyệt đối. Sẽ không viết, ngươi cũng đừng tổng niệm có không, ta nếu là thật ghét bỏ ngươi không thể sinh nhi tử, lúc trước liền dựa vào nương ý tứ cưới tiểu nhân vào cửa. Vốn đang phẫn nộ Lâm Đại Dũng, thấy tức phụ vừa quay người liền ghé vào trên giường đất ố ố khóc lên, rất là đau lòng. Hắn cũng cảm giác chính mình lời nói có chút trọng, cho nên chạy nhanh đem người lay đến trong lòng ngực, mang theo ủy khuất nói: "Ngươi cũng đừng nghĩ những cái đó có không, ta nhật tự tuy rằng khổ." Điểm, khá vậy không phải quá không đi xuống. Ba cái khuê nữ, cái nào không phải trong thôn số một số hai hiểu chuyện. Phía trước bị bà bà mắng thật sự chịu không nổi. Lưu thị cũng nghĩ tới làm hắn đi bên ngoài tìm cái nữ nhân, Sinh nhi tử lại ôm trở về. Nhưng Lâm Đại Dũng hỏi rõ ràng sau, trực tiếp cầm lưới hái đi chính viện nhà cũ kia, thiếu chút nữa không đem một phòng người hù chết. Tuy rằng cuối cùng hắn chỉ là đánh tạp chính ốc đồ vật, nhưng đánh kia khởi, Lưu thị bà bà, Phạm thị cũng không dám nữa làm trò mặt mắng liệt, nhiều lắm chính là biến đổi pháp nói vài câu thứ Lưu thị tâm hoa tử khó nghe lời nói. Bên kia nhi Lâm lão hán nhìn con thứ hai chật vật chạy vào nhà, trong lòng bực bội thực, đặc biệt là nghe hắn nói những cái đó từ không phải Lý Nhi nói sau, thật là hận không thể cầm quải trượng đánh một đốn hả giật. "Cha, ta này không phải cũng vì nhà ta sinh kế sao? Ta trong phòng bà nương nhưng mới cho nhà ta thêm cái đại béo tiểu tử nào. Đều đắc dụng tiền. Nói nữa, đại ca ra ba cái nha đầu có gì dùng, chờ về sau ta tái sinh nhi tử." quá kế cho hắn một cái không phải được, về sau cũng hảo cho hắn dưỡng lão không phải. Lâm Tài Thành thấy hắn tra sắc mặt âm trầm, bĩu môi mãn không thèm để ý nói, còn không phải là cho người ta đương nha hoàn sao, mỗi tháng còn có 1 2 tiền tiêu vặt đâu, nào không thể so chồng chọt cường. Phạm Thị vốn là lười đến phản ứng lão đại ra, nhưng vừa nghe đã có bạc, trong mắt vừa chuyển liền bắt đầu làm thân mình. 1 tháng 1 2 kia mẹ mỉn từ lần này chuẩn bị cấp nhiều ít. Cấp 10 lượng đâu, đáng tiếc đại ca cùng đại tẩu không đầu óc thế nào cũng phải đem người đánh trừ đi rồi, cũng không biết có thể hay không lại tìm được tốt như vậy chuyện này. Lâm Tài Thành trên mặt rất là không cao hứng, từ khi chính mình thành thân về sau, còn không bị đại ca hai vợ chồng người hiền lành ném quá mặt, lúc này nhưng hảo trực tiếp thượng côn bổng. Cho nên hắn nói liền mang theo hỏa khí, còn có như vậy điểm châm ngòi ý vị. Nương a, 10 lượng bạc a." Phạm Thị ngồi không yên, đứng dậy liền phải nhảy xuống giường đất đi, trong miệng còn huyên thuyên thúc dục lão nhị đuổi theo mẹ mỉn tử. Nhưng thật ra Lâm lão hán đầu óc trà hết sáng lên, hu mặt túm Phạm Thị liền ném ở trên giường đất. Hắn này làm cha, mắt thấy lão đại gia thành tuyệt hậu, còn bị hắn nương cùng để để một nhà khi dễ, vốn dĩ liền cảm thấy thua thiệt. Hơn nữa, Nguyệt nương kia hài tử việc hôn nhân Lão đại đa thật lâu không tới lão phòng. Huống chi, lần này lão nhị làm được quá không đạo nghĩa, bán người khuê nữ, lão đại không chém giết hắn, đều xem như tốt. Nháo gì a, cũng không chê mất mặt. Trên đời này nào có nãi nãi bán cháu gái, ông trời nhưng mở to mắt đâu, ngươi sẽ không sợ tao xét đánh a? Lâm lão hãn hừ lạnh một tiếng, hung hăng chụp phủi giường đất bàn. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa sổ đầu, vốn đang tỉnh sáng sủa lãng. Không trung răng rắc vang lên một tiếng đại lỗi, trực tiếp sợ tới mức Phạm thị mềm chân cẳng, ngồi ở đầu giường đất ngây người. Nhưng tưởng tượng đến trắng bóng bạc, nàng trong lòng lại cùng con kiến cắn dường như khó chịu. "Được rồi, lão nhị ngươi đi về trước đi, chuyện này đừng nhắc lại, bằng không ta đánh gãy ngươi chân chó." Lâm lão hán quơ quơ trên tay quải trượng, dùng sức hướng giường đất ngầm tạp tạp. "Đã biết, cha." Lâm Tài Thành thần sắc có chút uể oải xem ra tự mình còn phải lại tưởng cái biện pháp sơ chút tiền ra tới, bằng không nhà mình bà nương còn không được lại làm ầm ĩ một đốn. Người trong thôn gia, thiên tối sầm liền thượng giường đất, nếu là không có việc gì, nhà ai cũng sẽ không đốt đèn. Lâm lão hán bởi vì buồn bực bà nương kiến thức hạn hẹp, trong lòng lương bạc cũng không muốn mở miệng phản ứng nàng, mà Phạm thị còn lại là lăn qua lộn lại tìm kiếm kia 10 lượng bạc chuyện này lại nói trở về phòng Lâm Tài Thành, cũng bị bà nương oán trách lên, trong lòng bực bội dùng sức bánh tóc, hắn sao có thể không biết tức phụ tâm tư, còn không phải là ép khô đại ca một nhà, sau đó đem người phân ra đi, về sau Lâm gia phòng ở nhà ở đều là tự mình. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng, nhiều thế này thời gian, cũng không đến hắn nương nổi lên cái kia tâm tư, nhưng hắn cha lại không phải cái hảo lừa, tại đây loại đại sự nhi thượng nhưng không hồ đồ. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp Lâm lão hán đổi giờ không đương, Phạm thị trọng kéo đại chủ ra cửa, mục tiêu tự nhiên là hướng về phía Lâm Đại Dũng một nhà đi. Mà Lâm Nguyệt Nương lúc này cũng cảm thấy mỹ mãn tự trấn trên mướn xe bò lôi kéo chính mình của hồi môn, mang theo tiền riêng hướng Lâm Ngạn thôn đi tới. Người cái không tiền đồ bại gia tử, nguyệt mai đi cho đại gia tiểu thư đương nha hoàn thế nào? Còn ủy khuất nàng không thành cũng không nhìn một cái chính mình là cái cái gì tính tình, chờ bị người coi trọng còn không cảm thấy là đời. Trư Tịch Đức a, Phạm thị vừa đến cửa, liền kéo ra giọng nói kêu la khai, thấy Lâm Đại Dũng, càng là lớn tiếng giò người đổ ập xuống một đốn thoa ma. Lưu thị nghe được thanh âm, làm Nguyệt Mai cấp nhìn lòng bếp hỏa, chạy nhanh ra sân. Nương, ngài đây là sao? Có chuyện gì tiến trong viện nói a? ta mới vừa ngoao điểm bắc cháo, ngài cùng tiểu thúc cũng tiến vào ăn chút. Lưu thị đối cái này bà bà vẫn là cực kỳ tôn kính, khinh thanh tế ngữ liền sợ bị bà bà lấy ra không phải. Tới, Phạm thị vừa thấy cái này con dâu, trong lòng liền bực bội, cái mũi không phải cái mũi miệng không phải miệng, ngươi cái sẽ không đẻ trứng bà nương, ngươi đây là muốn chặt đứt lâm gia hương khói a. Nếu không phải ngươi dạy súy, đại dũng có thể Không đợi Phạm Thị lại nói ra chọc Lưu Thị Tâm Hoa tử nói đâu, Lâm Đại Dũng liền thu thanh thổ khí đánh gãy con mẹ nó lời nói. Tối hôm qua thượng, khó khăn đem Tức Phụ Tâm Tư Hồng đá trở lại, hắn nương nhưng đừng lại cấp. Trộn lẫn, lại nghĩ đến hắn nương luôn mồm đều là làm hắn ngại hắn không bán khuê nữ, này Lâm Đại Dũng trong lòng cũng là nghẹn khuất thực. Nương, nếu đó là hỉ sự này, ngươi sao không cho nhị để ra đại khuê nữ đi? Lão nhị Lâm Tài thành bên trên có một cái đại khuê nữ cùng Nguyệt Mai không sai biệt lẫm đại, còn có cái tiểu một tuổi nhi tử, lại sau đó chính là cùng Nguyệt Kiều giống nhau đại tiểu tam cùng mới vừa chăng tròn tiểu tứ nhi tử. Từ khi có phía trước hai nhi tử, hắn là càng thêm không đem đại ca để ở trong lòng, tấm tiền đoạt đồ vật liền tính, ai biết hiện tại lại đánh lên loại này chú ý. Ngươi Phạm thị tử nghèo Khá vậy không muốn ở nhi tử tức phụ trước mặt rụt rè, kia không phải nhân gia không nhìn thượng hạt tuyết sao? Nương, ta không nói trên đời này có hay không bán người khuê nữ nhị thúc, đơn nói hôm nay các ngươi có thể bán nguyệt mai, ngày mai có phải hay không liền sẽ đánh ta tức phụ chú ý. Lâm Đại Dũng lần này là quyết tâm không cho hắn nương thành chuyện này, liền tính là bị người chọc mắng tuyệt hậu, hắn cũng vô pháp bán khuê nữ lấy lòng cha mẹ. Nhìn lão đại mặt vô biểu tình bộ dáng, Phạm thị cũng có chút rút lui có trật tự. Lâm Tài Thành nhìn lên này tình hình, liền biết nhà mình lão nương tính toán, chạy nhanh thò lại gần nói thầm hai câu. Tiếp theo, Phạm thị đã có thể chống nạnh đổ môn xốc mồm mép nói khác nghiệt lời nói, một ngụm một cái tiện đàn bà, một miệng một cái bạch nhãn. Lang ai ngàn đau mắng, nghe được Lưu thị hai vợ chồng là sắc mặt trắng bệ cả người run cái không ngừng càng đừng nói dần dần vây đi lên xem náo nhiệt người nhỏ giọng nghị luật, Phạm thị là cá nhân tới điên, gặp người nhiều, lại biết Lưu thị là cái không tính nết không dám cùng chính mình đương bà bà làm ầm ĩ, cho nên cửa trách càng hăng say nhi, thậm chí nước miếng đều phun thật xa. Lâm Nguyệt Nương vừa đến cửa nhà, liền thấy một đám người vây quanh, cùng đánh xe đại thúc. Trào hỏi, nàng bước nhanh tiến lên, Thật xa liền nghe thấy một cái bà nương không mang theo thở dốc nhi mắng chửi người, còn Điểm Danh nói họ liệt liệt cha mẹ không phải. Nàng chạy nhanh chui vào đám người, nhìn lên kia phó cảnh tượng, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Có mắt sắc phụ nhân nhìn đến Lâm Nguyệt nương, chạy nhanh há mồm làm nàng khuyên Điểm, nhưng ở nhà mình trước cửa đem nhân khí ra cái tốt xấu tới. Nơi này có không ít người hỗ trợ khuyên đều là thiệt tình. Thật lòng Một là Phạm thị này đương nương đương bà bà quá quá phận, nhị cũng là Lưu thị cùng Lâm Đại Dũng hai người thành thật nhân duyên hảo, ai cũng nguyện ý bán cái này mặt mũi. Phải biết rằng, Lâm Đại Dũng chính là trong thôn người tài ba, trên tay lại có thợ một cùng thợ rèn tay nghề. Ngày thường, người khác trong nhà có gì yêu cầu gõ gõ đánh đánh việc, đều tới tìm hắn. Nãi nãi, ngài này la lối khóc lóc chơi xấu chính là muốn buộc ta cha mẹ bán khuê nữ. Ta nhớ rõ Hoàng đế đại lão gia chính là nói, cách bối không thể bán ruột thịt, ngài như vậy làm ẩn ý là muốn đem Lâm gia đều hại a. Quan phủ người đích xác có nói như vậy, nhưng cũng không phải phát điển, càng sẽ không bị bắt được bên ngoài thượng nói, rốt cuộc cái nào quan lại nhân gia không cần nha hoàn người hầu a? Nhưng Nguyệt nương càng là rõ ràng, đối với này đàn thấy lý chính đều cảm thấy sợ hãi, thấy huyện thừa đều nhìn không được ngũ thể đầu địa thôn dân tới nói, đáp lên Hoàng đế danh hiệu, kia nhưng chính là Thọc Thiên đại sự nhi. Sợ bọn họ không tin, Lâm Nguyệt nương mắt đều không nháy mắt tiếp tục hù dọa nói, lý ra lão đại chính là ở trong nha môn làm việc, chuyện này mỗi ngày bắt được trong nhà nói, nếu không lý ra sao liền thành nãi nãi trong miệng chú ý người đâu. Nguyên bản còn ở hồ liệt liệt phạm thị, lúc này chính là mắt choáng váng, sợ tới mức tâm can đều nứt ra. Lâm Tài thành càng là liền kém quỳ xuống trên mặt đất, hắn sao? cũng không nghĩ tới hoàng đế đại lão gia sẽ quản đến xa như vậy sơn thôn tới, liền bán cá nhân khẩu đều có thể tính tới rồi. Nói nữa, ngài lớn như vậy tuổi nằm liệt ngồi dưới đất, lại là đá chân lại là làm ầm ĩ, nếu là truyền ra thôn, chính là sẽ làm hỏng Lâm Ngạn thôn mấy trăm năm hảo thanh danh đâu. Nói không chừng có nhân gia liền sẽ nói, Lâm Ngạn thôn bà bà đều là cái loại này tranh chua, la lối khóc lóc chơi xấu, nếu là như vậy, ai còn dám đem khuê nữ gả tiến vào a? lại. Có tuổi trẻ hầu sinh, sợ ra trạch bất an, cưới cái cùng nãi nãi giống nhau động bất động liền đổ môn khóc tang tức phụ, kia khẳng định cũng đến cân nhắc một chút có thể tới hay không ta thôn cầu hôn, đúng không? Đơn nói ở đây các hương thân có nguyện ý hay không có như vậy cái tức phụ, đến như vậy cái bà bà. Muốn nói phía trước chuyện này đem Phạm Thị sợ tới mức bắt chân run run kia cuối cùng một đoạn lời nói chính là hoàn toàn làm nàng sắc mặt hắc tanh, nhưng cố tình chính mình bị này tiểu người đàn bà đánh đá chèn ép một câu cái lại không được. Vốn dĩ xem náo nhiệt người lần này là thật sự tạc nổi, trong đất bào thực nhi hai chân vừa nhấc tất cả đều là buồn ở nông thôn hán, cả đời cũng không trông cậy vào làm quan phú quý, cầu chính là nhi nữ về sau có thể gả cưới hảo. Nhưng nghe Lâm gia đại khuê nữ như vậy vừa nói, bọn họ trong lòng cũng bắt đầu buồn trồn. Nếu là đổi thành nhà mình, chỉ sợ cũng không muốn cưới Phạm thị như vậy không? Yên Phật, cho nên nói Lâm Nguyệt nương lời này có kỹ xảo a, chọc Phạm thị tâm hoa tử, liền kém trực tiếp mắng nàng là người đàn bà đanh đá vô lại, nhưng lại vô pháp làm người cãi lại, đồng thời lại có thể dẫn người khác tâm tư đi theo chuyển lên, đặc biệt là mấy cái trong nhà đang ở cấp nhi tử tìm kiếm tức phụ người, nhìn Phạm thị ánh mắt càng là không tốt. Phạm thị khí sắc mặt trắng bệch, bộ ngực từ một tùng một tùng thẳng phật phòng, còn không chờ nàng chỉ vào Lâm Nguyệt. Nương kia tiện nhân cái mũi mắng khai thanh đâu, chung quanh đã có thể có người chen vào nói. Lâm gia thím, lời này tháo lý không tháo, Nguyệt nương tuổi nhẹ nói chuyện không xuôi tai, nhưng những câu đều ở điểm tử thượng đâu, cũng không thể bởi vì ngươi, hỏng rồi ta một thôn thanh danh. Đợi lát nữa vẫn là đến đi tìm Lý Chính gia tức phụ nói nói, ta thôn Lâm thị chính là họ lớn không thể bị một người liên lụy, người càng tụ càng nhiều, mặc kệ có biết hay không Lâm gia. Đây là nháo nào xảy ra chuyện nhi đâu, đều cắm khởi miệng tới, sau lại đến người, nghe cái một câu nửa câu, liền cho rằng được gì đến không được bí mật, đặc biệt là đề cập đến toàn thôn người thanh danh. Lâm Tài Thành cùng Phạm Thị thấy thảo không được hảo, còn bị người làm cho mặt chỉ chỉ trò trò nói, đã sớm không có phía trước kia sợ lăn lộn kính nhi. Đặc biệt là Phạm Thị, bất quá là hồ giấy, ở nhà tác Oai tác Phúc quán, tới rồi bên ngoài kia khá vậy biết cái ngược của ấy. Cùng hai người kẹp chặt cái đuôi xám xịt đi rồi, trước khi đi Phạm Thị còn hung hăng đợi Lâm Nguyệt nương liếc mắt một cái. "Nãi nãi, phía trước chuyển nhà, ngài khấu hạ cha ta cho ta nương đánh kia hai liễu tử gỗ tử, đợi lát nữa ta liền tìm người dọn về tới, ngài trở về đừng quên đàng ra tới." thấy Phạm Thị ném tay áo rời đi, Lâm Nguyệt Nương cao giọng hô: "Tư khấu tức phụ đồ vật chuyện này, kỳ thật không mới mẻ, phạm là lợi hại điểm bà bà đều sẽ làm, chỉ là giống Phạm Thị. Như vậy không tìm cái cớ đương nội khố, lại là thiếu chi lại thiếu. Cho nên ở Lâm Nguyệt Nương mở miệng thời điểm, liền có người bừng tỉnh, trách không được tới đại dũng gia xuyên môn nhiều như vậy hồi, cũng chưa gặp qua Lưu thị kia hai khẩu ngăn tủ, này cũng không phải là gì tiện đồ vật." Hai khẩu ngăn tủ ở hoa màu hộ cũng coi như được với đại kiện, người bình thường ra, có điểm hư hao còn tu bổ tu bổ tiếp theo dùng, chỉ cần không phải lạn rất có thể là muốn cùng cả đời. Phạm thị dưới chân đánh cái hoạt, nghe thấy có người ở sau lưng xì một tiếng khinh miệt, nàng cũng chỉ có thể căm giận dậm chân một cái. Người trong thôn đều biết, này bản tay đại địa phương là dấu không được chuyện nhi. Ngay cả nhà ai gà ấp trứng, nhà ai miêu bắt được lão thử đều có thể bị rảnh rỗi bà nương nhóm nói chuyện say xưa, liền càng miễn bàn Phạm thị đổ Lâm Đại Dũng ra đại môn buộc người bán khuê nữ. Còn chưa tới buổi trưa đâu, mỗi người liền đều biết sáng nay. Cười Liêu, lại có chính là đem Phạm thị mấy năm nay những cái đó làm người chướng mắt chuyện này lại quay cuồng ra tới nhai một lần. Càng có chuyện tốt nhi, chuyên môn đánh xuyên môn ngùi trang, chạy đến Lâm lão hán trước mặt học một lần lưỡi, cũng có trung thực cùng Lâm gia có giao tình hán tử, liên tiếp thở dài, còn khuyên nhủ Lâm lão hán vài câu, làm hắn quản thẳng ra bà nương. Thẳng nghe được Lâm lão hán cái mặt già kia đỏ bạch bạch thanh, không ngừng nghỉ biến đổi nhan. Sắc. Chờ Lâm Tài thành đỡ hắn nương tiến sân, trên đầu đã bị cái thứ gì tạp tới rồi. Ướt rẩm rề còn mang theo toái lá trà bọt treo ở trên mặt, đau hắn liên thanh kêu nương. Cấp lão tử quỳ xuống, ngươi khả năng nại ngậm Ngươi nói một chút chính mình ngẩn ấy năm hướng trong nhà lấy quá một cái kim tiêm không có. Thật là lười đến thịt đau, không nghĩ biện pháp đi chính đạo, cả ngày tưởng chút đường ngang ngõ tắt. Lâm lão hán trong lòng thiêu hỏa, nắm tay bạch bạch đấm vào. Dường đất bàn, trừ bỏ cùng ngươi nương mồm mép bịt người, hôm đến nàng thí cũng nhảy không ra một cái tới, ngươi nói một chút ngươi còn có gì bản lĩnh khác a? Làm ngươi đi theo đại ca ngươi đi thủ công. Ngươi khen ngựa khóc tang dường như ôm ngươi nương nói thân mình chịu không nổi, đối mặt hoàng thổ bối hướng lên trời người nhà quê, ngươi thật là quý thịt đau a. Lâm Tài Thành bị Lâm lão hán mắng mặt đều đỏ, hơn nữa tóc cùng trên mặt lánh nước trà, miễn bàn nhiều. Nan kham, nhưng hiện tại hắn đều đương cha, cũng không phải khi còn nhỏ làm chuyện sai lầm nhi bị Lâm lão hán cười xiêm y đánh hại đồng, sao có thể nói quỷ liền quỷ a? Như vậy nghĩ liền ngạnh cổ cái lại. Cha, ngài nhưng nói kém, ta đây là cấp chất nữ tìm cái hảo nơi đi, nhà ta cũng có thể rộng thùng thình không phải. Nếu không phải ngài lần này quăng ngã chân đem trong nhà đều đào không, ta sao có thể phí cái kia tâm a. Lời này nói mặt dày vô sỉ đường hoàng, nhưng dừng ở. Lâm lão hán lỗ tai, vậy không phải cái tư vị. Hắn xem như thấy rõ ràng, này nhi tử tùy hắn nương, toàn dựa một trương miệng đâu. Nhiều năm như vậy, hắn cũng sở thấu thấu, này hỗn tiểu tử rầu rầu mông, hắn liền biết là muốn đánh giấm vẫn là ý phân. Liền này niệm tính, cũng liền hắn nương không muốn sống che chở đương bảo đâu. Hắn đây là tạo gì nghiệp, tu như vậy cái đồ vật a. Lâm lão hán trong lòng khó chịu, nhưng kia dù sao cũng là nhà mình nhi tử, thật muốn đánh hỏng rồi hắn. Cũng luyến tiếc cuối cùng chỉ có thể không nhẹ không nặng mắng vài câu, sau đó bực bội thở dài làm Lâm Tài thành cụt đi. Nhi tử sợ lão già này, Phạm thị nhưng không sợ. Tuổi trẻ thời điểm, e ngại thanh danh nàng cũng ở bà bà trước mặt khom lưng cúi đầu, khó khăn bị khinh bỉ tức phụ ngao thành bà, nàng nhưng không nghĩ lại nghẹn khuất chính mình cái. Đến nỗi lão già này, trừ bỏ miệng thượng ồn nào hưu chính mình, mấy năm nay cũng không gặp thật thế nào. Thời gian lâu rồi, nàng cũng liền hồi quá vị nhi tới, nửa đời người đều đi qua, con cháu đều có, muốn thật hưu nàng, rừng già ra lớn lớn bé bé người, còn có xấu hổ hay không? Nghĩ thấu này cha, nàng lại đi làm ầm ĩ láo đại gia, cũng liền không có sợ hãi. Lâm lão hán là lấy này bà nương không biện pháp, phàm là chính mình la hét ầm ĩ hai câu, nàng là có thể nhào vào trên mặt đất la lối khóc lóc mắng thiên. Cố tình này lại là cái ngoài miệng không mang theo lưu đức Phiên Lâm gia tổ tông mắng, khó. Nghe thời điểm còn nhấc lên hương khói châu quật phần mộ tổ tiên, hắn cũng không phải không hạ qua tay, nhưng Phạm thị cũng không phải dễ chọc, không đợi hắn đánh hai hạ, kia xương đã có thể lại cắn người lại nhổ nước miếng. Lúc này Lâm gia hai vợ chồng già, còn không biết nhà mình sẽ xuất hiện một cái thủ đoạn càng thô bạo trực tiếp, càng không bận tâm gia tộc thanh danh phụ nhân. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Lâm Đại Dũng không nghĩ tới Đại Khuê nữ trở về, lúc này trong lòng phức tạp thực. Hắn cả đời làm ruộng, trước nay không cùng người hòm quá mặt, tàn nhẫn nhất thời điểm chính là nương khi dễ tức phụ Khuê nữ lợi hại, hắn mới để ra lưới hái đi liều mạng. Lúc sau nương cùng huynh đệ làm trò một phố người mắng hắn bất hiếu, muốn thiên lôi đánh xuống, hắn cũng là nghẹn một hơi, nói không nên lời một câu phản bác nói. Đã trở lại, chạy nhanh tiến ra đi. Lâm Đại Dũng lau mặt, nửa ôm tức phụ, sau đó làm Lâm Nguyệt nương tỉ muội ba đi, đem xe bỏ đuổi tiến viện nhi. Đem đồ vật tá, Lưu thị mới chạy nhanh thu xếp đi nhà bếp ngao một nồi đậu xanh thủy, bởi vì đau lòng khuê nữ, nàng còn tàn nhẫn tâm bắt nửa đem đường trắng. Này đường trắng là quý giá ngoạn ý nhi, này cũng chính là Nguyệt nương xuất giá khi dư lại nửa vài nhi, Lưu thị vẫn luôn không bỏ được độc vây quanh ở ngoài cửa người tuy rằng có tâm xem náo nhiệt, nhưng cũng biết, người Lâm lão đại gia hiện tại chỉ sợ đúng là sốt ruột đâu. Nói nữa, chuyện này cũng thật là phạm thị cùng Lâm Tài Thành không đạo nghĩa, bọn họ cũng không phải kia xem náo nhiệt liền phải bức tử người cha nhi, cho nên với tơi khuyên hai câu, cũng liền đều tan. Này top 5 top 3, không có việc gì làm nhưng không phải biến thôn nhàn lải nhải đi lên, có muốn mép mau liền nói nhà mình phía trước hỏi thăm về lý gia chuyện đó nhi. Người trong thôn phần lớn ở căn thượng chính là thuần phác, cho dù có điểm chiếm tiện nghi tính toán chi ly tiểu tâm tư, rốt cuộc cũng là nhân hậu. Nghe nhiều, lại có cùng lúc trước cầu hôn cao bà mối là quải cong nhi quen biết cũ thím nói, lúc trước lâm gia lão thái thái phạm thị chính là nói, vì kia sáu lượng bạc chính là đến đem lý gia những cái đó dơ tâm lạn phổi chuyện này đều dấu xuống dưới. Vì này Phạm thị trả lại cho Cao bà mỗi nửa lượng bạc uống rượu tiền đâu? Sau lại Lâm Tài Thành lại tổng đi làm ẩm ĩ, còn tiếp đón làm vừa xuất giá Lâm Nguyệt nương hiếu dưỡng Lâm gia hai vợ chồng già. Hơn nữa Lâm lão hán té bị thương chân, như vậy xuống dưới, liền trì hoãn hỏi thăm Lâm Nguyệt nương nhà chồng chuyện này. Nói đến cùng, chuyện này cũng oán Lâm đại dũng này đương cha, lỗ tai quá mềm. Bị Phạm thị khóc nháo vài lần, nói vài câu lời hay, liền cảm thấy hắn nương là đổi tính, hắn cũng không nghĩ, phàm là Phạm thị trong mắt có hắn, sao có thể không phân ra liền buộc hắn đi ra ngoài quá, bất quá đây là nhà người khác gia sự nhi, bọn họ nhiều lắm chính là bối chỗ. Ngồi nhai khu môi múa mép, Phạm thị đây là bị mê tâm hồn đi, thật là tạo nghiệt nga. Một cái cùng Lưu thị đi gần tức phụ nhìn không được cắm miệng, lại sao mà bất công, cũng không thể đem người hướng chết bước đi ta còn cùng thắng nương này khoe nữ là gia ổ sói đâu. Muốn ta nói, Lâm lão thúc chân càng còn tốt thời điểm, này Phạm thị còn có thể thu liễm điểm, lúc này chỉ sợ ai đều quản không được, hiện tại không chừng ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu nhi đâu. Đến lúc đó nháo, đến khó coi, không nói được lý chính liền ra mặt nhi, tổng không thể tùy ý Phạm thị đem Hảo Hảo người một nhà lăn lộn hỏng rồi đi. Một cái thím đem trên tay kim chỉ đừng ở xiêm ý khâm tử thượng. Sau đó lại bắt đầu xoa tế dây Thửng Nhi. Nói về, Lưu thị đại khuê nữ như vậy trở về về sau Nhật Tử chỉ sợ cũng không hảo quá. Phía trước chúng ta thôn cái kia điển gia không phải có cái khuê nữ, bởi vì bị hưu, cuối cùng xứng cái đã chết tức phụ lão giả quá vợ sao? Trong nhà nhi tử, khuê nữ đều cỡ nào lớn. Chính dọn dẹp nhà ở Lâm Nguyệt nương cũng không biết nói bên ngoài người đem nàng truyền nhiều thảm nhiều đáng thương. Nàng hiện tại một bên trấn an không ngừng mạt nước mắt lưu thị, còn phải chỉ Huy Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều cấp chính mình dọn giường đệm. Nguyệt nương, thôi bỏ đi, ngươi nãi nãi người nó liền như vậy, lại nói như thế nào ta vẫn là người một nhà, nháo đến quá khó coi không tốt. Thấy khuê nữ nghỉ ngơi tới, Lưu thị mới mạt làm. Nước mắt trong lòng là lại đau lòng lại khó chịu, còn đến cố kỵ toàn ra thể diện. Lâm Nguyệt nương trong lòng mắt trợn trắng. Nhưng nàng cũng cảm giác được Lưu thị đối chính mình là thật đánh thật hảo, hơn nữa chính mình thân thế, cho nên cũng không muốn làm nàng trong lòng khó chịu. Nàng kéo Lưu thị lưu tại ghế trên, "Nương, ngươi niệm là người một nhà, nhưng nãy nãy bọn họ nhưng không như vậy cảm thấy. Nàng chỉ cảm thấy nhà ta mềm yếu nhưng khinh, thời điểm lâu rồi nhưng không phải thành đương nhiên, bằng không sao có thể đem ta gả cho Lý gia cái loại này súc sinh." Chính là Hôm nay ngươi náo nhiệt, ngươi nãi nãi cùng nhị thúc, về sau ta còn sao được hướng a? Lưu thị trong lòng có chút thấp thỏm, lại nói khuyên nữ thanh danh này còn muốn hay không a? Nếu là đổi thành nguyên thân, nói không chừng đã bị mấy câu nói đó nói lại lo lắng lại sợ hãi, nhưng hiện tại Lâm Nguyệt nương chính là phải làm hung hãn phụ nhân, ít nhất sẽ không bị người. Khi dễ không phải. Nương, không phải nữ như thế nào cũng phải xuý dục chuyện này, Lâm Nguyệt nương cũng không ngồi. Ghé vào Lưu thị trên đùi liền bụm mặt liền bắt đầu rớt nước mắt. Ngài không biết, nữ nhi ở lý gia qua đến là ngày mấy, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm uy hiêu dưỡng gà nhi, còn không có một ngụm nhiệt cơm ăn. Sau lại càng là bị Lý Đức vượng cái kia gia súc treo trừ hơn phân nửa túc, nếu không phải nhi mệnh ngạch, chỉ sợ đã sớm tắt thở nhi. Lưu thị nghe xong khuyên nữ lời này, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, cũng nhìn không được khóc lên. Nàng là không tiền đồ, nhưng cho dù trong nhà ăn có ăn chấu, cũng không sinh hầu bản khuyên nữ tâm tư. Cho nên lúc trước hạ Sính thời điểm, nàng cũng chưa nói muốn gì nhiều y Sính Kim. Lúc sau nhân gia cho sáu lượng, nàng còn tin bà bà nói, đây là nhà chồng coi trọng khuyên nữ đâu. Ai biết, cuối cùng bà bà đoạt Sính Kim, còn dậu giếm chuyện lớn như vậy nhi. Hài tử là trên người nàng rơi xuống. Thịt a, sao có thể không đau? liền tính không có sính lễ, chính mình cũng là bán nương lưu lại lão đồ vật cấp khuê nữ thêm vào của hồi môn. Nương a, kia Lý gia nhi tử chính là bị người chăn ở trong phòng, trên giường đất còn có một cái không có mặc xiêm y nam nhân đâu, nếu không phải trong thôn mấy cái tẩu tử xem ta đáng thương, chỉ sợ Lý gia còn không chừng nghĩ ra gì biện pháp giày xéo khuê nữ đâu. Khuê nữ trong lòng nghẹn khẩu khí này, chỉ cảm thấy là sống không nổi nữa. Nãi nãi cùng nhị thúc Nơi nào đem ta trở thành Lâm Gia Hải Tử a?" Lâm Nguyệt Nương nói nói, giọt nước mắt liền biến thành gào khóc, đại để đây cũng là nguyên thân tàn lưu hoán khí đi. Lưu thị ôm khuê nữ cũng là khóc không kềm chế được, Liên Quang Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều cũng ghé vào nương bên người hồng hốc mắt khó chịu. Nguyệt Nương nói làm nàng không thể ức chế nhớ tới lúc trước sinh hạ hài tử sau chuyện này, nguyên bản bà bà cho rằng đầu thai là con trai, đạo cũng làm. Không ít đồ lót Ai biết cuối cùng là cái nha đầu phiến tử, trực tiếp làm bà bà gục xuống mặt đem đồ lót cùng tiểu tay nải đều cầm đi. Nhà mình đáng thương khuê nữ, cuối cùng chỉ có thể dùng cái pha bố đơn tử bao lên. Lúc sau tắm ba ngày tẩy chín, bà bà đừng nói quản, trực tiếp đem khuê nữ ném ở trong sân chậu nước tử, còn dẫn Nguyệt Nương còn tuổi nhỏ liền uống lên không ít nước thuốc. Nhớ tới Nguyệt Nương khụ đến nghẹn thanh khôn mặt nhỏ, lưu thị hận không thể chạy nhanh cùng nhà cũ phân rõ giới hạn. Lâm Đại Dũng nghe xong khuê nữ khóc lóc kể lể, nắm chặt nắm tay, ảo não ngồi xổm giường đất bên cạnh, nửa ngày mới nói: "Nguyệt nương, cha đi tìm Lý Chính, lại mượn hai tuổi trẻ hầu sinh, đợi lát nữa bồi ngươi một khối đi nhà cũ." Lâm Đại Dũng là thành thật hiếu thuật, nhưng không phải ngu hiếu, hắn cũng có toàn gia dân cư đâu. Hôm nay nương có thể vì bạc bán đi Nguyệt nương. Đuổi Minh liền dám thật sự cong chính mình đem Nguyệt Mai đưa ra đi. Nghĩ đến hôm qua cùng sáng nay kia xảy ra chuyện nhi, hắn trong lòng liền nhìn không được phát lạnh. Thẳng đến ra cửa, lưu thị còn thưa già có chút sợ hãi, không được lôi kéo cổ tay áo áo, hơi há mồm tưởng khuyên bảo nhà mình khuê nữ. Nhưng lời nói đến bên miệng nhi, nàng lại nói không nên lời. Bình tĩnh mà xem xé, biết bà bà là đem khuê nữ bán được lý ra cái loại này ra xúc nhân ra thời điểm. Nàng là hạt không thể cầm dao thương đi sống quán nhà cũ kia nương hai, nhưng muốn. Thật làm, nàng thật là có chút sợ hãi, bà bà cùng đệ muội cũng không phải là đèn cạn dầu. Lâm Nguyệt nương không phải nhìn không ra Lưu thị tâm tư, nhưng nàng mới không vui liền như vậy tính đâu. Cũng may nàng nương cũng ninh tính tình ngăn đón nàng, cho nên nàng cũng nhạt giả ngu. Phạm thị vốn dĩ liền cảm thấy ăn lão đại gia ám khuỵ, trở về lại cùng lão nhân mắng liệt một thời gian. Lúc này trong lòng đang có khí nhi đâu Hiện tại nhìn thấy lão đại thế nhưng thật sự mang Theo người tới kéo ngăn tủ Nàng đảo qua vài người ánh mắt nhi đều như là tôi độc Lánh đến thẳng rớt băng cha tử Sao mà Người này hắc tâm can nha đầu thật đúng là muốn dẫn người đoạt lão nương đồ vật không thành Phạm thị vén tay áo áo Cũng không nhìn tới đều là ai Trực tiếp hô to gọi nhỏ tiếp đón nổi lên lâm nguyệt nương mẹ con Thấy lão đại chống đỡ Nàng thế nhưng đến không được hảo, thầm hận lại cào lại chảo. Ai ngàn Đao Bạch Nhãn Lang, lão nương phí công nuôi dưỡng. Ngươi lớn như vậy, lúc này vì cái tiểu gia nương chết quả trên phụ dám cùng lão nương gọi nhỉ? Ngậm. Sớm biết rằng ngươi là này đức hạnh, lúc trước lão nương nên đem ngươi chết chìm ở nhà xí. Lý Chính thúc sắc mặt rất là khó coi, này Phạm thị là phải làm toàn thôn người mặt nhi cho hắn nhăn mặt phía trước liền biết này Phạm thị là cái khó chơi, lại không nghĩ rằng tam câu nói chưa nói, đi lên liền đầy miệng phun phân. Lâm gia lão tổ tử, ngươi đây là nói cái gì hỗn? Trướng lời nói, Lâm Ngạn thôn trên dưới 100 tới hộ nhân gia, hơn phân nửa đều họ Lâm, tính lên sao cũng là quan hệ họ hàng. Còn nữa, Lâm lão hán lúc trước thanh danh không kém, Lý Chính cũng nguyện ý cấp cái mặt mũi kêu cái Lâm gia lão ca, cho nên e ngại này tình cảm Hắn liền tính lại không kiên nhẫn, cũng đến xưng Phạm thị một câu tẩu tử. Nguyên bản nhà người khác viện nhi chuyện này hắn không nên nhúng tay, nhưng hôm nay Lâm Đại Dũng tìm chính mình thời điểm, tự mình cũng là nghĩ cùng thôn cùng phố, có thể nói cùng cũng liền nói cùng hòa giải. Vạn nhất muốn thật nháo ra gì giơ tâm sự nhi, chính mình nơi này chính trên mặt cũng không sáng rọi không phải. Ai biết còn chưa nói chuyện này đâu, Phạm thị liền bước lên ra tới. Đặc biệt là những lời này đó, câu nào là cái đương nương nên nói. Phạm thị tái phạm hồn, lúc này thấy lý chính cũng có chút lúng ta lúng túng, hung hăng thoá một ngụ, mới ngậm miệng. Mấy cái tơi hỗ trợ hầu sinh cũng có chút xấu hổ, nhưng tâm lý nhiều nhất chính là khinh thường. Nhà bọn họ không phải không tức phụ lão nương, nhưng nhà ai cũng không phạm thị như vậy bất công thiên đến nhách nương a. Đừng nói bọn họ này đó đại lão gia Ngay cả nhà mình hài tử trở về cũng thường xuyên sẽ học vài câu miệng, nói Lâm gia nãi nãi nhưng này kính nhi lăn lộn còn tuổi nhỏ Nguyệt Kiều. Nãi nãi, hôm nay cháu gái về nhà, cũng nên đến xem ngài cùng gia gia. Lâm Nguyệt Nương nhìn còn hùng hổ trừng mắt nhà. Mình mẫu thân Phạm thị, mềm thanh âm nói, "Này không, cháu gái còn cắt một cái thịt trở về cho ngài cùng gia gia bổ thân mình." Lâm Nguyệt Nương nói còn không khỏi lau nước mắt đem trong tay rổ đưa qua đi, nghẹn ngào nói: "Nãi nãi, nói như thế nào ta đều là người một nhà, lại nói tiếp ta cùng hạt tuyết cùng gỗ dầu nên là giống nhau. Ngài như thế nào bỏ được đem ta gả tiến cái loại này nhân gia? Lúc trước ngài nói ngàn hảo vạn hảo, nhưng cuối cùng cháu gái bị đòn hiểm. Khinh nhục, ta không oán ngài." Phạm thị chán ghét nhất cái này không đem tiểu gia nương ở chính mình trước mặt lắc lư càng đừng nói nàng cùng hạt tuyết cùng gỗ dầu so sánh với, kỳ thật Phạm thị cũng không phải cái đầu óc rõ ràng, bằng không cũng sẽ không làm quê nhà tìm chế giễu. Hoán ta, cho ngươi hai lá gan, chỉ bằng ngươi vẫn là ta rừng rà ra huyết mạch, làm ngươi làm gì ngươi phải làm gì? Phạm thị mắt trợn trắng, suy một tiếng, không cho là đúng nói, ngươi cái. Không biết sấu hổ tao tiểu đệ tử, cùng ngươi nương giống nhau là cái bạch hổ tinh. Nhà ai khuê nữ bị phá thân mình đuổi ra nhà chồng, còn có mặt mũi về nhà mẹ đẻ. Lời này vừa ra, không chỉ có Lưu thị đen mặt, ngay cả người hiền lành Lâm Đại Dũng đều trầm hạ mặt, trừng mắt nhìn hắn nương. Hắn nương đây là muốn bức tử nhà mình khuê nữ a. Chính là nói a, là cái tốt, sao có thể về nhà mẹ đẻ hãm mồm ăn cơm a. Lão nhị tức phụ Trương thị một hiên mảnh ra phòng, nàng tháng này tử, làm được chính là dễ chịu tức. Mỗi ngày bà bà đi đại ca đại tẩu kia ngoa những cái đó nước luộc đại thức ăn, phần lớn vào nàng bụng, cho nên nghe thấy động tĩnh nàng cũng liền đi theo ra tới. Phía trước nam nhân nhà mình về phòng, chính là gục xuống mặt lẩm bẩm sau một lúc lâu, còn không phải là nói ăn láo đại gia mệt, bị người chỉ vào cái mũi mắng. Nàng cũng không phải là đàn ông da, cố kỵ thể diện, cảm thấy có chút lời nói khó mà nói. Không phải nhị thẩm nói ngươi, này Không có trình tiết phụ nhân, nhưng không gì hy vọng a." Trương thị cất cao cái thanh âm, chuyên cắn trình tiết hai tự nhi. Ở trong mắt nàng, này chất nữ bị hưu bỏ về nhà, nhưng còn không phải là nhà mình đắn đo đại tẩu hảo cơ, chỉ cần ồn ào khai, đừng nói là gả cho cái môn hộ tốt hắn tử, chỉ sợ liền tính là trong thôn người hóa vợ cũng là không muốn cưới một cái rải rách. Nguyên bản nghe xong Phạm thị nói, trong lòng đang bị dao nhỏ rảo lưu thị Lúc này chính là hoàn toàn. Bị Trương thị điểm, đây là muốn đem nàng đáng thương khuê nữ bức tử a, nghĩ đến ngày xưa chịu khuất, lại có nàng dốc hết sức hướng người trong nhà Tâm Hoa tử thượng thập giao nhỏ. Thu mới hạt cũ thêm ở một khối, Lưu thị một vén tay áo hướng về phía Trương thị liền chào qua đi. Muốn nói này Lưu thị vốn dĩ chính là cái không biết giật người, nhiều năm như vậy bởi vì không sinh hạ đứa con trai, ngày nào đó không phải vân vân già già sợ rừng già ra đem nàng hưu a. Đối với như vậy, cái dễ khi dễ người, Trương Thị sao sẽ có phòng bị, còn nữa nàng mới ra ở cữ, thân mình cũng có chút kiều dưỡng, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Lưu Thị thiết chặt tóc, phiến cái đại tát tai. Ai u, giết người lạp, nương a tẩu tử muốn đánh chết ta a. Trương Thị thân mình khỏe mạnh, nhưng lại đua bất quá một thân tàng nhẫn kính nhi Lưu Thị, mắt thấy chính mình càng ngày càng có hạ. Nàng cũng không dám lại đắn đo, tà hữu trốn tránh, lại là xin tha lại là hồ kêu. Ngươi tiện nhân này, xem ta không xé lạn ngươi bức miệng, như vậy bại hoại nhà mình chất nữ thanh danh, ngươi cũng không sợ Diêm Vương ra nửa đêm rút ngươi đầu lưỡi. Cái này trong viện người đã có thể mắt choáng váng, trong viện gia phàm thị cùng Lâm Nguyệt nương liền còn mấy cái xem náo nhiệt phụ nhân, đến nỗi lý chính cùng mấy cái các lão gia, chỉ có thể cau mày mắng hai câu rốt cuộc đàn bà ra đánh nhau, bọn họ cũng không hảo xuống tay không phải. Nói dễ nghe một chút là can ngăn đâu, nhưng nếu là người có tâm truyền ra như vậy vài câu khó nghe lời nói, bọn họ ai đều ăn không tiêu. Phải biết rằng, kia cũng không phải là nhà mình bà nương. Lâm Đại Dũng hồng mắt, làm Nguyệt nương chạy nhanh giúp đỡ kéo ra hai người. Cũng liền nương giúp đỡ một bên công phu, Lâm Nguyệt nương nhưng thật ra chống đỡ gân cổ lên muốn động thủ phạm thị sau một lúc lâu chờ đem hai người tách ra, này Trương thị cũng đã tóc tán loạn trên mặt càng là đỏ một mảnh. Nhìn nhà mình mẫu thân hồng hốc mắt, vẻ mặt liều mạng ác sát bộ dáng, Lâm Nguyệt nương chạy nhanh đoạt ở trừng mắt chính mình Phạm thị phía trước mở miệng. Nhị thẩm, nói như thế nào ta cũng kêu ngươi một tiếng thím, ngài lời trong lời ngoài chính là muốn buộc chất nữ là treo cổ tự tử a. Muốn ngươi nói như vậy, ta thôn nhà ai khuê nữ ở nhà chồng bị khí? đều là không mặt mũi về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ là gì? Đó là gã đi ra ngoài khuê nữ dựa vào, nếu là thật dựa vào ngươi nói, kia gã. Đi ra ngoài khuê nữ có phải hay không đều đến nén giận, có oan khuất cũng không thể tìm nhà mẹ đẻ người che chở. Còn nữa chúng ta đại hi triều khá vậy không có vì lập trình tiết đền thờ bức tử người cách nói a. Lâm Nguyệt Nương đỏ hốc mắt, lạnh mặt nhìn về phía Trương thị, lời này nói Chu Tâm Ở đây nhà ai còn không có cái khuê nữ a, này nếu là nhà ai bà bà cô em chồng cha tấn nhà mình khuê nữ, đều nương Trương thị lời này nói, kia còn thành, đặc biệt là làng trên xóm dưới nhiều ít quải điểm thân, Lâm Ngạn thôn gả đến Trương gia lĩnh cô nương cũng không ít, chẳng lẽ nàng Trương gia bà bà nhóm đều đánh cái này ý kiến hay? Người đều ái bổ náo, đặc biệt là những cái đó xem náo nhiệt không chê đủ người càng là cấm lời nói cùng bên người người nói thầm Trương thị ác tính, phút cuối cùng còn phải hơn nữa một câu tử chương gia linh như thế nào thế nào. Nhà mình khuyên nữ tuy rằng không nói là phụng trên sủng trên lớn lên, nào cũng là nhà mình tâm đầu. Nhục a, liền cứ như vậy, có chút lại nói thân hoặc là cùng Trương gia linh đáp thân người, trong lòng đã có thể không dễ chịu nhi, xem Trương thị ánh mắt nhi cũng đổi đổi. Thím, lúc trước ta rõ ràng nói nước mũi dương thôn thôi ra, Nhưng cuối cùng vì sao sẽ bị nãi nãi đổi thành lý gia, ngài thật khi ta không biết sao?" Trương thị sửng sốt, có chút trợn tròn mắt, đây là nói nào? Sao lại dính dáng đến thôi ra chuyện này? Chuyện này lúc trước chính là nàng cùng bà bà ngầm làm, trừ bỏ cao bà mối, chỉ sợ không ai biết. Bên cạnh xem náo nhiệt người, vừa nghe phương diện này tựa hồ còn có miêu nị nhi đâu, cũng liền mồm năm miệng 10 nghị luận đi lên. Ngươi này giơ tâm lạn phổ nha đầu thúi, hồ liệt liệt gì đâu, thôi ra kia không phải không nhìn thượng ngươi sao? Nhân gia ngạch cửa cao, lại ghét bỏ ngươi nương là cái quả trên phụ, kia mới thay đổi nhân gia tương xem. Ngươi này chậu phân ngươi cũng không dám khấu ở thím trên đầu. Trương thị tâm tư. Vừa chuyển, nổi bật giọng nói thét to lên, mắt thấy nhà mình khuê nữ Hạ Tuyết cũng tới rồi làm mai thời điểm, nàng coi trọng chính là nước mũi thủy thôn thôi ra kia thôi ra chính là có Tân che lại nhà ngói khang trang, trong nhà nhi tử cũng là ở ngăn tủ mắc mưu tiểu nhị người trong sạch, nàng sao có thể làm lão đại ra cái này cô nàng chết rầm kia dính tiện nghi. Nông gia khuê nữ, tuy nói thành không được kim phượng hoàng, nhưng nếu là có cái của cải nhi rắn chắc nhà. Trọng, nói ra đi cũng là trên mặt có quang. Lúc trước cùng bà bà một lại nhày, mới sinh ra đi thôi ra khu môi múa mép chuyện này làm cao bà mối đi nói Lâm Nguyệt Nương cùng nàng nương giống nhau, là cái không an phận. Nói nữa, nàng nương có thể khắc chết người nam nhân đầu tiên, nói không chừng nàng cũng sẽ khắc người chết đâu. Hơn nữa Lâm Đại Dũng sống nửa đời người, cũng không có nhi tử, mấy hạng thêm lên, nàng cùng bà bà bên này lại trầm ngòi thổi gió nói chút cái này. Chật nữ nói vậy, chuyện này nhưng không phải thất bại sao? Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể lạn ở trong bụng quyết không thể cấp xả đến bên ngoài thượng nói, nếu không nàng này đương thím muội lương tâm, làm nhà mình khuê nữ đoạt người hôn sự chuyện này, chính là phải bị người lộ ra mặt. Thím, lúc trước ngươi cùng bà mối lời nói, Hà Tuyết Đường tỷ nhưng rất là đắc ý cùng ta nói một lần. Đường tỷ lúc ấy chính là chọc ta mũi cốt mắng, nói ngài cùng bà mối cùng thôi ra. Người ta nói, ta như vậy nữ nhân chính là cái bạch hổ tinh, là cái không an phận không nói được cùng nhiều ít than từ lôi lôi kéo kéo. Đường tỷ nói tổng không phải là vu hám ngươi đi, lúc ấy nàng chính là thoa nước miếng cùng ta nói, ngươi thỉnh bà mối làm mai, bảo chính là nước mũi thủy thôn dày nhất thật nhân gia. Ta nói không sai đi. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng đại thể đều là nhị thúc gia khuyên nữ chính miệng nói, lúc ấy chính là đem nguyên thân mắng không đúng. Tí nào, thậm chí liền kém ném cùng dây thường làm nguyên thân tự sát lại nói tiếp, nàng này cũng không xem như bô nhỏ cái kia cái gọi là đường tỷ. Dù sao người bất nghĩa, vậy bị trông kệ vào nàng cấp lưu mặt mũi. Cái gì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không thể hỏng rồi người có tên thanh, kia Lâm lão nhị ra hạt tuyết lúc ấy sao là có thể như vậy tự nhiên hồ liệt liệt nguyên thân cùng nhà ai hán tử không thanh bạch. Vừa mới nhìn Trương thị ánh mắt bất thiện người, lúc này chính là thổn thức một mảnh, còn có mấy cái cùng Lâm gia mang thân càng là trừu khí lạnh. Đại chủ gia tức phụ, ngươi làm những việc này nhi cũng không sợ mệt tâm a, như vậy bại hoại người cô nương thanh danh. Một cái tím không tán đồng lắc đầu. Chẳng trách này Trương thị vừa đi phố xuyến lưu, liền ái chọn đại dũng gia kia khẩu từ cùng khuê nữ nhóm chuyện này nói, lúc này mới biết được, nơi nào là nhân gia khuê nữ không an phận, nàng đây là vì nhà mình khuê nữ đem. Người hướng chết chà đạp, lại nói tiếp đều là một cái thôn, ai có thể so với ai khác thân họ, ngày thường cùng Trương thị lui tới, cũng bất quá là nhớ Lâm lão hán như vậy điểm tình cảm. Tính lên, vẫn là Lâm Đại Dũng hai vợ chồng càng đối bọn họ tính tình, nông dân không nói đỉnh thiên lập địa, cũng đến một cái nước miếng một cái đinh, làm việc nhi không thể qua đối lý a. Này Lâm gia Tuyết cũng không phải cái hiểu chuyện nhi, nếu là cái tâm nhãn thật thành hảo hoa, sao có thể chỉ vào bổn gia đại tỷ cái mũi mắng, loại người này nếu là cưới về nhà, ai biết có thể hay không cưới ở chúng ta lão bà từ trên cổ ý phân đi tiểu a. Sát đường Lâm gia Lục Thúc nương nhìn không được cắm miệng, nàng tuổi trẻ thời điểm cũng không thiếu chịu bà bà cùng chị em dâu khí, hiện tại tuổi già, cũng là nhất không quen nhìn người khinh nhục con dâu, đặc biệt là này Thúc nương tính tình thẳng, có một nói một có hai nói hai, chưa bao giờ cho người ta lưu mặt mũi. Hiện Tại nàng đáy lòng nhận Lâm gia hạt tuyết là căn tử thượng hỏng rồi, kia nói lên chính là không nhu nhược. Vừa nghe lời này, Trương thị cũng không rảnh lo nhe răng nhếch miệng kêu đau. Này còn hành. Lời này nếu là truyền ra đi, trong thôn những cái đó lắm mồm còn không được đem nàng nhai ba, nhà mình khuê nữ thanh danh khá vậy liền hỏng rồi, sau này chỉ sợ không hảo lại chọn hôn. Lại có, nhi tử cũng có 12 tuổi, lại quá 2 năm cũng nên làm mai. Nói không chừng cũng sẽ. Nhân chuyện này cấp trì hoãn, hồ liệt liệt gì đâu, ngươi là đầu óc hồ đồ đi, loại sự tình này có thể nói bừa sao? Ngươi cái tao trời phạt hóa, đó là ngươi nhị thẩm cùng muội tử, ngươi còn có hay không điểm lương tâm?" Ngậm. Nếu là đại sự nhi thượng phạm thị sách không rõ, hiện tại đề cập đến cùng chính mình thân hậu cháu gái tôn tử, nàng cũng không thể mắt thấy mà kệ. Nói nữa, Lâm Nguyệt nương thanh danh sớm hủy hoại bị người ngủ còn hưu, lưu lại cũng là cái tai họa. Cùng người ngủ như vậy nhiều ngày, chứng cũng chưa tiếp theo cái đã bị người hưu, muốn nói ngươi không điểm từ chuyện này, hóng ai đâu? Lý do cũng không phải kia không biết xấu hổ nhân gia, không chừng là phát hiện ngươi bò tường phạm vào sai mới không cần. Thấy bà bà vẫn là đứng ở nhà mình bên này, muốn đem chuyện này khấu ở Lâm Nguyệt nương này tao chân trên người, Trương thị lại chết cũng không hối cải mạo thanh nhưng câu không rời Lâm Nguyệt nương trên người Miêu. Nị. Lúc này Lý Chính Thúc nhìn không nổi nữa, hôm qua cái Lý Gia thôn Lý Chính còn chuyên môn mua rượu thịt đến nhà hắn nói chuyện này, lời trong lời ngoài đều là bọn họ Lý Gia thôn không phải, biết rõ chân tướng, lại biết Nguyệt nương này khuê nữ là cái mệnh khổ, gặp phải như vậy cái hán tử, Lý Chính trong lòng nhiều ít cũng có chút bất công. Được rồi, Lý Gia thôn Lý Chính tới nói qua chuyện đó nhi là lý do đệ tử không giáo hảo, bị người chăn ở trong ổ chăn. Nguyệt, nương này khuê nữ, tuy rằng không phải ta đánh xem thường đại, nhưng phẩm hạnh cũng là nhất đẳng nhất hảo, trong thôn ai không khen nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi. Ngươi nói ngươi cái đương thím, không nói giúp đỡ nhà mình chất nữ, còn một buồn một buồn chất nữ trên đầu khấu châu phân. Thật sự cho rằng nàng không hảo, nhà ngươi khuê nữ là có thể hảo. Cũng không nghĩ, không phân ra cô nương cái kia thanh danh hỏng rồi không được liên lụy dòng họ. Lý Chính lạnh mặt nhìn. Trương thị cùng Phạm thị ánh mắt đều mang theo chán ghét. Nói nữa, nguyệt nương cũng không phải là bị hưu bỏ, đó là cầm hòa ly thư, mang theo của hồi môn trở về, muốn thế nào cũng phải bẻ sả bẻ sả, kia cũng là ta thôn cô nương có cốt khí. Lý Chính lời này nói nghiêm trọng điểm, nhưng muốn thế nào cũng phải hướng này bên trên xả, đạo cũng nói được qua đi. Vì nhà mẹ đẻ Thanh Danh, đầu tiên là nén giận, sau lại nhà chồng nháo ra giơ tâm bị người chọc cổ sống chuyện này. Tình nguyện Hòa Lý cũng không dính dáng đến nhà mẹ đẻ Thanh Danh. Kỳ thật không phải Lý Chính thật sự muốn thiên giúp Lâm Nguyệt nương, mà là tương so với Lâm Nguyệt nương, hắn là thật thật chán ghét Phạm thị cùng Trương thị diễn suốt. Nói ra nói, tự nhiên là như thế nào lạc người thể diện như thế nào tới. Còn nữa, làng trên xóm dưới nhà ai còn không đi cái thân thích Nếu là thật đem Trương thị nói truyền ra đi, Lâm Ngạn thôn các cô nương còn như thế nào thẳng thắn lưng? Cái này niên đại, thanh danh một khi đề cập đến trong thôn, kia chính là khó lường đại sự nhi. Trương thị trong chăn chính thức như vậy vừa nói, một khuôn mặt trắng bệch trắng bệch, nhưng nàng lại không biện pháp nói ra cái gì tới. Nương, a. Trương thị hướng bà bà phía sau đứng chạm, cả người run cái không ngừng. Phạm Thị Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lão nhị tức phụ, trong lòng thầm mắng nàng là cái không biết cố gắng, nhưng nàng trong lòng lại oán giận, cũng đến nhớ. Lâm gia đại tôn tử a, trong mắt một lộc cộc, nàng liền bắt đầu cân nhắc thế nào làm lão đại gia nuốt vào cái này mệt. Liền tính không phải bị hưu, kia cũng là bị người phá thân mình. Không đợi Phạm Thị nói xong đâu, Lâm Nguyệt Nương thình thịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, bang bang khái hai phía dưới. Nãi nãi, cháu gái thanh danh đã làm thím bại hoại không có, ngài nhưng chứa chút khẩu đức, làm cháu gái sống một sống đi. Ngài muốn thế nào cũng phải lôi kéo Trinh. Tiết Tới nói, đó có phải hay không nói, về sau hạt tuyết gả cho người, cùng nhà chồng náo loạn khí chính là Trinh tiết hỏng rồi. Có phải hay không muốn buộc toàn thôn hòa ly quá phụ nhân đều là treo cổ tự tử nhảy giếng. Ngài đau lòng nhĩ thúc một nhà Nhưng ngài tốt xấu cũng trợn mắt nhìn xem ta cha mẹ này một nhà a. Hôm nay nói cháu gái bất hiếu là không nên nói, nhưng con thỏ nóng này còn cắn người đâu, cháu gái đều chết quá bao nhiêu lần người, cũng không sợ bị người ta. Nói nói, Lâm Nguyệt Nương thanh âm hàm chứa bi phẫn, cố tình tự tự cắn rõ ràng, ta nương của hồi môn cái dương, còn có cháu gái lúc trước ra cửa khi, nãi nãi tạm quản cháu gái sính lễ đâu? Này từng vụ từng việc cái nào là đau lòng ta, ta nương gả lại đây, lại đương ngưu lại làm mã, xinh khuê nữ liền ở cứ ngài đều không cho làm, phải nước lạnh giặt đồ, xuống đất làm việc. Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều lớn như vậy, liền thịt cũng chưa ăn qua mấy đốn, nhưng nhị thẩm ra bọn nhỏ. Đâu? Cái nào không phải tân y phục ăn mặc, trứng gà lát thịt ăn, không nói cái khác, đương nói hôm qua cái nhị thúc lánh mẹ mỉn từ thế nào cũng phải bán nhị muội. Nai nai nếu là thật đem chúng ta đại phòng đưa người xem, sao có thể bao dung a? Đầu năm nay, nếu không phải gặp được đại tai nạn, nghèo đến sống không nổi nữa, nhà ai sẽ bán khuê nữ? Lâm lão hán gia tuy rằng tính không phải trong thôn đỉnh hảo nhân gia, nhưng cũng xem như có điển có mà. Nếu là như vậy còn buộc. Người bán khuê nữ, kia thật đúng là vô sỉ thực a. Ái u a, này thật đúng là tạo nghiệp a. Lâm gia lão tổ tử Ngươi cũng không sợ tao báo ứng a. Nhà bên dư tẩu từ ôm nhà mình cháu gái nhìn không được tiêm thanh gieo lên. Nhà nàng tức phụ này một thai cũng là cái khuê nữ, nhưng cho dù nàng như thế nào nhắc mái tôn tử, cũng không như vậy bức con dâu đi bán khuê nữ a. Này nơi nào là bất công a, chính là ỷ vào Lâm gia lão đại thành thật, tâm nhãn thật thành, liền nghèo như. Vậy lăn lộn, muốn ta nói, phân ra được. Ngươi đương Phạm thị vui. Hiện tại Đại Dũng hai vợ chồng chính là cùng mình không rời nhà giống nhau tự mình sống một mình, cố tình kiếm tiền còn phải giao cho nội trợ, trong đất việc cũng đến đi theo làm. Phạm thị bị bóc gốc gác nhi, liền cùng bị người trước mặt mọi người phiến miệng tử giống nhau, trên mặt nóng rát đau, nàng sắc mặt trầm xuống, duỗi tay liền phải với tới đánh Lâm Nguyệt nương, ngươi nương không bản lĩnh đẻ. Chứng, hoáng ai? Bất quá là ba cái nha đầu thật cho là rừng già da căn lạp. Không đợi nàng nói xong, chính ốc trước cửa liền truyền đến bang một tiếng, chỉ thấy lâm lão háng hác mặt, một tay chống quải, một tay cầm điếu thuốc túi nổi hung hăng hướng về phía trong viện phạm thị tạp qua đi. Hôn chướng đồ vật, rừng già da mặt đều cho ngươi mất hết, lại hồ lăn lộn, hôm nay liền cút cho ta ra lâm gia muốn. Nói, lâm lão háng còn manh khụ một trật, nghẹn đỏ mặt trừng mắt hướng Về phía một lần xem náo nhiệt Lâm Đại Minh hô, gỗ rầu đi cấp ra lấy giấy bút, viết hưu thư. Nguyên bản hắn ở trong phòng niệm có lý chính ở, nhà mình bà nương ngoài miệng đến trưa chút đức đi, ai biết đó là cái càng nói càng hăng hái. Không đợi hắn hoan quá khí nhi tới, lại nghe được đại cháu gái nói cùng thôi ra kia ký hiệu chuyện này, còn có xấu hạ con dâu của hồi môn cùng cháu gái Sính Kim, này từng cọc chuyện này thật đúng là đem hắn lão già thối này dấu gắt gao. Nếu là đại cháu gái thật là có mắt không trọng cấp lừa đến lý ra, hắn cũng liền nhận, cố tình đó là mất hứng bà nương vì bạc muội lương tâm làm hạ chuyện này. Kia lời trong lời ngoài, nhưng còn không phải là sắp hỏng rồi người thanh danh buộc người đi tìm chết a, chẳng lẽ cho rằng người đã chết, nàng làm những cái đó nghịch liền không ai để ra. Càng nghe càng nghẹn khuất, Lâm lão hán rứt khoát chịu đựng đau chấm quải chưởng Hà giường đất. Hôm nay liền tính đánh không chết. Nàng cũng đến hưu nàng. Phạm thị thấy lão nhân động thật, lập tức cũng bất chấp Quỷ Lâm Nguyệt nương, xoay người ngay cả pháp mang đâm hướng về phía Lâm lão háng qua đi. Ngươi cái tao lão nhân, ngủ lão nương nửa đời người, lúc này muốn hưu lão nương, môn đều không có. Lâm lão háng nào nghĩ vậy bà nương tới như vậy vừa ra, thân mình một oai liền ngã trên mặt đất, nguyên bản còn không có hảo thấu chân lại hung hăng cấp sao ở bậc thang không trong chốc lát, mọi người liền nghe thấy hai vợ chồng già rên rỉ thanh, cha mẹ, không có việc gì đi. Lâm Đại Dũng trong lòng lại khó chịu, nhìn thấy hiện tại trường hợp cũng có chút trợn tròn mắt, chạy nhanh đi lên đỡ người. Có chân càng nhanh nhẹn hầu sinh, lúc này cũng có ánh mắt chạy tới thôn Đông Đầu Thỉnh Đại Phu. Phạm thị đã sớm cáu giận đứa con trai này, đâu chịu làm hắn kéo túm, cắn răng hùng hùng hổ hổ liền đem người đẩy đến một bên nhi một bên có tâm khuyên vài câu lý chính, lúc này sắc mặt kia chính là càng khó nhìn. Như vậy một nói nhau nhau, nhàn không có việc gì làm mấy cái lão nương nhóm liền đi theo tới rồi lâm gia nhà cũ bên ngoài. Lâm lão hán nhìn lên người này càng tụ càng nhiều, chỉ cảm thấy một trương mặt già nan kham muốn chết, này nhưng đều là trong thôn người, lại là viết ái nhai thị phi, hôm nay nếu không nói ra cái một vài năm tới, nói không chừng xe truyền ra gì lời nói đâu. Ngươi cái ác phụ, hôm nay không thôi ngươi, ta rừng rà ra cũng đừng sống." Nhìn phạm thị giống giết heo giống nhau trêu lên, xem náo nhiệt người đều có chút không kiên nhẫn, thậm chí liền lão nhị Lâm Thành Tài đều lộ ra cái chán ghét biểu tình, không rên một tiếng buông rèm cửa trở về phòng. Ngày thường hắn hống hắn nương, nhưng không đại biểu hôm nay thấu đi lên lọng cái không mặt mũi. "Được rồi, Lâm lão ca, chuyện này chính ngươi cân nhắc cân nhắc." Nếu là lại như vậy lăn lộn, lại là bán nhi lại là bán nữ, dứt khoát nhà các ngươi liền ra thôn. Đi chủ đi. Lâm lão hán bị thương, lý chính liền tính lại có tâm tư, cũng không thể tiếp tục hòa giải. Còn nữa, hắn cũng nhìn không ra gia nhân này có gì hòa giải ý tứ, riêng là Phạm thị liền đủ mất mặt. Lâm lão hán khí ngực đều đau, run rẩy cái ngón tay hướng về phía Phạm thị điểm nửa ngày, cũng chưa nói ra một chữ tới. Ta lâm ngạn thôn đời đời đều là đôn hậu thật thành người, liền tính là có điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, xinh khóe miệng cũng không nháo ra quá nhà các. Ngươi loại sự tình này, hiện tại ta này đương thúc công hướng trong thôn vừa đi, chính là nhà ngươi bà nương cùng lão nhị trên buộc lão đại bán khuê nữ. Nói thật, này không phân ra liền đem người đuổi ra ra muốn, đã xem như mất mặt, hiện tại ngươi này tính gì? Nãi nãi hợp lại thím người xấu thanh danh đoạt người việc hôn nhân, đoạt người sính kim, ta người thành thật ra nhưng không thịnh hành này đó, chẳng lẽ muốn ta Lâm thị người đi theo nhà ngươi bị người ta nói nhảm? Thoại. Lý Chính Thục cũng coi như là Lâm Ngạn thôn đại bối phật, tuổi trẻ ai không kêu một câu thúc công, còn nữa hắn cha Lâm Thái công đó là đời trước Lý Chính, có cái này quan hệ, hắn nói ở thôn thượng nhưng xem như làm bằng sắt đinh, mặc cho ai đều không hảo phản bác. Kỳ thật lý chính lời này cũng không phải nói đồng tình Lâm Nguyệt nương gia, mà là loại này trong nhà sốt ruột chuyện này, nếu là không đề cập tới trước cấp lớp kín, không chừng đến ra đại loạn tử, không. Nhìn thấy Triều Lạc ngồi điển ra lần đó từ chuyện này, hiện tại đều áp ngoài ruộng chính không dám ngẩng đầu sao. Qua đi Triều Lạc ngồi lý chính ra cửa, ai không hảo ngôn tiếng kêu lão ca, hiện tại liền tính không cười nhạo vài câu, đều xem như lưu tình mặt. Phạm Thị vừa nghe lời này, Một bên che lại eo rầm rì kêu la, một bên nhi anh anh giả khóc, đều nói bối phận áp người chết, ngươi này đương lý chính chính là ố uế tâm địa, đây là muốn bức tử ta a. Cha a, ngươi mau đến. Xem xem, toàn ra người muốn đem con dâu bức tử a, ngày khác ta liền tìm cái dây thừng treo cổ tính. Lý Chính đối Phạm Thị này diễn xuất là không một chút lời hay, gậy thập cứ từ đàn bà, muốn lại từ nàng xoàn xoạt đi xuống không chừng còn nháo ra chuyện gì đâu, đặc biệt là xem Đại Dũng hai vợ chồng, rõ ràng là không tính toán lại nhìn, hơn nữa lý gia thôn lý chính chính là nói, Lâm Nguyệt Nương tiểu phụ nhân cũng không dám dễ dàng đắc tội, kia vạch trần chuyện này. Bản lĩnh chính là không nhỏ, nếu là lần này không đem Phạm thị chèn ép sống yên ổn, tái sinh xong việc nhi, Đại Dũng gia không vui lại cấp che lại gạt, nháo đi ra ngoài luôn là bọn họ thôn trên mặt không quang mặc cho ai lại nói tiếp, không được mang một câu, lâm ngạn thôn lâm gia. Được rồi, Phạm thị, ta kêu ngươi một tiếng lão tẩu tử là xem ở ngươi nam nhân trên mặt, ngươi cũng đừng thật đắn đo lên, đơn nói ngươi nếu là không phục, ta liền khai từ đường, hảo hảo lý. Luật một chút mấy năm nay ngươi làm hạ những cái đó chuyện tốt nhi. Lý chính bị Phạm thị cản quấy kính nhi cấp khí vui vẻ, từng câu từng chữ leng keng nói. Nếu là ngươi phạm thị từng có, nên hưu hưu, nên trừ tập trừ tập. Phạm là ngươi có thể phán xử ta một chút sai sự, nơi này chính ta cũng không lo, lập tức huề già trẻ rời đi lâm ngạn thôn, miễn cho cấp thôn thượng tìm hư thanh danh. Nguyên bản còn làm ầm ĩ phạm thị, vừa nghe lời này cũng thật dọa. Nguyên bản già khóc. Cũng thành nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt thật khóc. Nàng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hôm nay lý chính khí nhi lớn như vậy. Hã mồm ngậm miệng chính là gia thôn Khai Tông từ, nàng ở trong thôn qua hơn phân nửa đời, nếu như bị đuổi ra đi, nào còn có đường sống a? Lý Chính là ta lão nương nhóm vô tâm gan, vừa mới nói chuyện không quá đầu óc, ngươi đừng cùng ta chấp nhặt. Về sau ta khẳng định không lăn lộn, hảo hảo ở nhà sinh hoạt, không bao giờ sinh những cái đó oai. Tâm tư. Nàng là thật sợ a, khai từ đường cấp đuổi ra thôn phụ nhân cùng Hưu bỏ về nhà còn không giống nhau. Kia thật là muốn xem người mắt lạnh chịu khi dễ sinh hoạt. Lâm lão hán nhìn nhà mình bà nương bộ dáng, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang lên, trước mắt cũng là một trận một trận biến thành màu đen. Tuổi trẻ thời điểm, nàng nhìn nhưng thật ra ngay thẳng, cho dù có điểm tiểu mao bệnh cũng không quan trọng, như thế nào già rồi già rồi, toàn là tìm việc nhi a. Cũng không biết sao Lâm lão háng đột nhiên nhớ tới lúc trước nhà mình cha mẹ căn bản không đồng ý việc hôn nhân này, vẫn là hắn xã thể diện muốn chết muốn sống cưới người vào cửa. Này bà nương cái bụng nhưng thật ra năng lực, hợp với cấp sinh hai nhi tử một cái khuê nữ, nhưng đánh kia về sau, nàng tính tình chính là tăng trưởng, càng là tự cấp tra viếng mổ mã vào đầu cùng chính mình duy nhất huynh đệ lôi kéo làm ầm ĩ lên, làm cho hắn Lâm già rồi liền huynh đệ môn cũng chưa mặt. Đang Hắn mặt đỏ lên nhìn Phạm Thị lại là dập đầu lại là xin tha, chỉ cảm thấy cuộc sống này như là qua đến cùng, được bảo đảm, lại gõ Lâm lão hán vài câu, lý trí mới cảm thấy mỹ mãn mang theo người rời đi. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Nương cũng không ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn ngăn tủ cùng Xính Kim. Rốt cuộc vừa mới Lý Chính là hướng về nhà mình, nếu là chính mình không biết tốt xấu lại nháo, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống cái bạc tình quả nghĩa tên tuổi. Già già đều Quang Nga, còn tổng nhớ như vậy điểm đồ vật, thôn thượng nhân không thiếu được lại nói chút nhàn ngôn toái ngứ. Tuy nói nàng không thèm để ý thanh danh, nhưng hôm nay rốt cuộc muốn tại như vậy sinh hoạt, nhiều ít đến lưu một chút đường lui. Được rồi, được rồi, đều tan đi, Lâm gia tức phụ cùng lão nhị gia ba ngày hai đầu đi làm ẩm ỉ, cũng không phải gì mới mẻ chuyện này, ta đàn bà nhóm xem nhiều còn ngại phiền đâu. Dư gia thân mình đưa cho Lưu thị một cái an ủi ánh mắt nhi. Sau đó Huy xuống tay cao giọng nói, "Mắt thấy buổi trưa, ta nhưng đến trở về cho ta ngoan cháu gái làm hồ gián hồ." Phạm thị sủi lơ trên mặt đất, trên mặt lại là thổ lại là buồn, nhưng nàng nửa điểm trà lau tâm tư đều không có, mà ăn đánh Trương thị, nào lo lắng kéo nàng một phen a, chỉ che lại bị Lạc Đau da đầu tử lẩm bẩm. "Lão nhị gia, còn không kéo ngươi nương một phen, ngươi mắt mù a." Phạm thị nhưng thật ra tưởng ồ nào Lưu thị nhưng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy lưu thị đánh đỏ mắt bộ dáng, nàng tâm can cũng là sợ run run, "Đều cho ta vào nhà, một đám hỗn trướng đồ vật, gỗ dầu đi cho ta viết hưu thư." Lâm lão hán cũng mặc kệ rụt đầu rụt đuôi Lâm Thành Tài, trực tiếp tiếp đón Lâm Đại Dũng giúp đỡ đem chính mình ôm về phòng. "Ngươi cái lão Đông Tây, nếu không phải lúc trước ngươi khóc lóc cầu muốn cưới lão nương, ta kia sẽ hiếm là gả lại đây." Cả đời không cái tiền đồ, không cái bản lĩnh bẹp con bê, lao bất tử phân chứng, nếu không phải. Người đụng quần có cái mềm ngoạn ý nhi, lão nương còn tưởng rằng ngươi không phải nam nhân đâu. Phạm thị tuy rằng đầu óc không rõ, khá vậy biết nhà mình người nam nhân này, ngày thường nhất có thể nhẫn, nhưng chỉ cần định rồi chú ý, mặc cho ai đều nói bất động. Hắn nếu là thật muốn viết hưu thư Chí sợ căn bản sẽ không lưu chính mình ở Lâm gia qua buổi trưa. Ngươi nếu là dám giơ tâm lạn phổi hưu ta, quay đầu lại ta liền cầm dây thừng treo cổ ở Lâm gia phần mộ tổ tiên thượng. Cho các ngươi rừng già ra chết đều không yên phận. Ta nói nương, ngài liền ít đi nói hai câu đi, không phát hiện trà lúc này đau mặt mũi trắng bệ sao? Lâm Thành Tài thấy làm khó dễ người đều tan, lúc này mới đi theo Đại Minh vào chính ốc nhao nhào nháo, này sau này ra cửa, còn không bị người chê cửa chết a. Phạm thị trừng mắt, như là không nghĩ tới lão nhị sẽ cùng chính mình đối nghịch, lập tức liền sao khởi giường đất trên bàn đồ vật ném qua đi. Ta còn không phải là vì ngươi cái này Bạch Nhãn Lang, vì chúng ta cái này gia hảo. Ngươi đương cung cấp nuôi dưỡng gỗ dầu đi học là một câu chuyện này a, nếu không nghĩ cách làm đại ca ngươi cấp tích có chút bạc, sau này nhật tự nhưng như thế nào quá a. Nói nữa, đại ca ngươi ra ba cái nha đầu phiến tử, có thể gả đi ra ngoài chính là vạn hạnh, chẳng lẽ còn chỉ vào lão nương cấp của hồi môn. Nói cho các ngươi, lão đại gia phòng ở cùng mà đều là rừng già da, cùng bắt đi ra ngoài thủy. Nhưng không một đinh đinh quan hệ. Thấy nam nhân nhà mình an tạc, Trương thị nhưng không vui, trên mặt biểu tình cũng rất là không tốt. Nương, ngươi nói lời này ta không thích nghe, gỗ dầu là ngươi đại tôn tử. Hắn đi học nhưng không được nội trợ ra tiền. Nói nữa, gỗ dầu tiến học đường, còn không phải là vì cấp rừng già ra tranh sĩ diện, chờ khảo cái cử nhân đương quan, ngài cũng đi theo hưởng phúc không phải. Nghi làm nàng đỉnh châu phân, cũng đến nhìn xem nàng nguyện ý hay không. Nói nữa, tuy rằng bà bà là la lối khóc lóc xử lại cùng đại ca ra ý hạch bạc đồ vật, nhưng ai lại nhìn thấy là đưa đến bọn họ nhị phòng. Một bên Nhi Lâm Nguyệt nương đỡ lưu thị Lâm Đại Dũng ở hắn tra trước mặt hầu hạ, mà Lâm lão hán đã sớm nửa mị trừng mắt hừ hừ nha nha che lại ngực khó chịu. Nếu không phải đau có chút phạm mơ hồ, hắn không chừng sẽ lập tức viết hưu thê thư, hoặc là tẩu phạm thị một đốn, để muội ngươi bớt tranh cãi, hiện tại cha thân mình nhất. Quan trọng, những cái đó lông gà vỏ tỏi chuyện này về sau lại nói, nếu là cha có bất trắc gì, nhà ngươi hạt tuyết cùng gỗ dầu chính là ba năm đều không thể làm hỉ sự này. Lâm Đại Dũng trầm khuôn mặt, tay áo phía dưới nắm tay đều niết phạm vào xanh trắng, nhưng hắn không thể nói hắn nương gì khó nghe lời nói, chỉ có thể ngạnh cổ nghẹn ngân xanh hướng về phía Trương thị răn dạy hai câu. Trương thị trong lòng cả kinh, nàng nhưng thật ra không sợ đại bá ca động thủ, nhưng nhà mình hạt tuyết cùng gỗ dầu chuyện này, kia chính là đầu quả tim thượng một chút không thể trì hoãn. Ngoại hạ người đều tán không sai biệt lắm, trong phòng cũng yên tĩnh. Đại phu mới vội vàng chạy tới. Đại phu ngồi ở đầu giường đất, đầu tiên là cấp Lâm lão hán sờ sờ mạch, còn không có một lát liền nhìn không được nhíu mày. Sau đó hắn lại xốc lên Lâm lão hán ống quần sờ sờ, cuối cùng mới lấy ra chính mình hòm thuốc dùng mấy cây ngân trầm chất sắc mặt trắng bệch lão hán mấy. Trầm. Một hồi lâu, Lâm lão hán mới từ từ tỉnh lại, chỉ là kia động tác nhưng thật ra có vài phần thong thả giải ra. Trong miệng càng là nha nha, ồ nào cái gì, nước miếng đều theo khóe miệng lưu lại. Lâm Đại Dũng cũng không chê hắn cha zơ, nâng lên tay áo liền cho hắn cha dọn dẹp lên. Nhưng thật ra Phạm Thị lại hả giận lại lo lắng, bắt đầu truy vấn đại phu chuyện gì vậy. Nói thật ra, nàng là khinh thường trung thực Lâm lão hán, nhưng nhiều năm như vậy lại đây, liền tính dưỡng. Điều khẩu cũng có cảm tình không phải. Khí huyết công tâm, lại hiện trúng gió. Còn nữa, kia trên đùi còn không có hảo thấu liền lại triết, chỉ sợ đời này đều đến quải. Đại phu xem xét liếc mắt một cái sắc mặt không hảo còn đè nặng hỏa nhi lâm thành tài hai vợ chồng, lại nhìn nhìn vẻ mặt hàm hậu biểu tình chính cấp lão nhân sát nước miếng lão đại, thầm nghĩ may mắn còn có cái có lương tâm nhi tử, bằng không này hai vợ chồng già chỉ sợ xuống mồ trước phải bị tra tấn chết. Hảo. Hảo dưỡng, về sau có thể không dưới giường đất cũng đừng hạ giường đất đến nỗi xuống ruộng làm việc gì, cũng đừng suy nghĩ. Lâm lão hán chính là trong nhà chủ cột a, chứ bỏ Lâm đại dũng cái này lao động, cũng liền số hắn có khả năng. Này nếu là thành phế nhân, sau này nàng nhưng như thế nào sống a? Tưởng tượng đến về sau đến hầu hạ cái người bị liệt, còn phải chòng chọt làm việc nhi, Phạm thị liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, không chờ nổi bật thanh âm kêu khóc. Hai câu, đầu óc một vựng liền xỉu qua đi. Đi đến đại phu, Trương thị kéo lấy tính toán hồi chính ốc Hầu Hạ Lâm Thành Tài, chọc chọc hắn chán, "Đương gia, cha hiện tại chính là nằm ở trên giường đất không thể nhúc nhích, ngươi cũng thấy, kia một thiếp dược liền phải nửa lượng bạc đâu." Đại phu chính là nói, "Này bệnh không hảo trị, nước thuốc về sau nhưng đoạn không được. Lâm Thành Tài này sẽ cũng chính bực bội đâu, Hảo Hảo nhật tử, sao liền thành dáng vẻ này? Bởi vì trong nhà không phân ra chính mình cùng đại ca kiếm tiền đều được với giao trong nhà, mà trong đất việc cũng là một khối làm. Hắn không phải cái có thể chịu khổ, lần đó đều là gian rối thủ đoạn hống hắn nương là được. Dù sao đồng ruộng mà gian đều có hắn cha cùng đại ca coi chừng, mà nhà mình viện nhi hàng ngày bắt đầu cũng đều là cùng cha mẹ trong tay muốn tiền. Hiện tại cha xem như thành phế nhân, đừng nói kiếm tiền, xuống đất lao động đều thành nan đề, không chừng còn phải làm cho bọn họ nhị phòng hầu hạ đâu, rốt cuộc đại ca là phân sân ở bên ngoài đơn trụ. Ta không biết, ngươi muốn nhàn không có việc gì, đi theo đại tẩu một khối nấu nước đi. Trong lòng lộn xộn, Lâm Thành Tài nói chuyện cũng mang theo khí. Này bà nương, thật là cái hay không nói, nói cái rở, sao như vậy không biết làm việc a? Hiện tại cùng đại ca gia đánh hảo quan hệ, chính là chỉ thơm lây không có hại. Trương thị nhìn nhà mình đàn ông kia phó ngốc dạ hận không thể đá hắn hai chân. Ta nói ngươi ngốc a, nhà ta nhưng còn có khuê nữ tiểu tử đâu, lại dưỡng một cái nằm liệt trên giường đất, nhật tử còn quá bất quá. Nói nữa, nếu là gỗ dầu làm mai, nhà ai nguyện ý đem khuê nữ gả tiến một cái có người bị liệt lão nhân trong nhà, này không phải rõ ràng chuyện này sao? Trương thị tiểu tâm tư chính là động bay nhanh, vừa mới nàng thăm hỏi quá lớn phu, người ta nói loại tình huống này uống dược uống đến có thể nói lời nói thiếu cũng đến hơn 10 lượng bạc. Nếu là vận khí thiếu chút nữa, phòng trứng uống cả đời dược cũng liền như vậy. Đây chính là cái động không đáy a, liền tính bà bà trong tay nắm chặt mấy cái tiền bạc, có thể căng mấy ngày. Nếu là thật như vậy đi xuống, trong nhà sớm muộn gì đến cấp bại hết. Muốn ta xem, ta cũng nên phân ra. Nhiều năm như vậy bà bà trong tay đắn đo trong nhà bạc, ta đánh giá thiếu cũng đến có trên dưới 100 tới 2 lại nói này phòng ở sân, còn có đồng ruộng, cũng đáng chút tiền. Trương thị mãn đầu óc tính kế, lại không biết, Lâm gia có tiếng bà ba hoa ngũ thẩm tử, chính cách lùn đầu tưởng dựng lỗ tai đâu. Gì? Phân gia. Lâm Thành Tài hoảng sợ, thanh âm nháy mắt liền cao vài cái độ. Ngươi cái ngốc tử, nói nhỏ chút. Trương thị cũng là bị nam nhân nhà mình hu lập tức, Tà Hữu nhìn một cái, thấy không có người ngoài, lúc này mới tùng tâm Nàng một bên nhi ủy uỷ khuất khuất bắt đầu mạt nước mắt, một bên nhi vẫn là nói, ngươi cũng đừng nói ta không. Lương Tâm, chỉ là nhà ta là muốn cung cấp nuôi dưỡng Tú Tài cử nhân nhân gia, này quà nhập học cùng giấy và bút mực, cái nào không được tiêu tiền. Còn có hạt tuyết việc hôn nhân, nếu là nói thành giàu có nhân gia, ta cấp chuẩn bị của hồi môn cũng không thể thiếu. Lại có chính là cây búa cùng ngưu chứng, này hai tiểu nhân Về sau nói không chừng cũng có đọc sách mệnh đâu, ta nhưng đến cấp tính kế điểm. Đại ca gia có gì? Ba nha đầu, riêng là đi đào rau dại đều có thể trợ cấp. Điểm gia dụng. Nhưng phân gia, nếu là ta muốn phòng ở cùng mà, phải dưỡng cha mẹ. Nếu là không dưỡng cha mẹ, liền làm đại ca này chiếm đại trợ. Lâm Thành Tài có chút bị thuyết phục, vừa mới thấy lão cha lại là chảy nước miếng lại là đái rầm, hắn trong lòng cũng cảm thấy có chút rờ mắt muốn thật sự chính mình chiếu cố, chẳng phải là mỗi ngày đoan phân đoan nước tiểu, nói không chừng còn phải bị phun vẻ mặt nước miếng, ngươi cái khờ hóa. Trương thị tiến đến Lâm, thành tài trước mặt bắt đầu nói thầm, làm cha đi theo đại ca, nương đi theo chúng ta, mỗi tháng làm đại ca bọn họ cùng lương cùng hiếu kính. Nói nữa, ta nương trong tay có tiền, hơn nữa liền tính đi theo chúng ta, ngươi sợ hãi có hại a. Nào thứ không phải nương không tay đi đại ca ra, dẫn theo thịt cầm trứng trở về. Như thế thật sự, phía trước mấy năm, ngay cả niên hạ giết heo nhà hắn đều là không lưu thịt, bởi vì bà bà tổng có thể từ đại ca trong viện thảo ra không ít hảo. Đồ vật, thậm chí liền nàng về nhà mẹ đẻ chúc Tết lễ đều không cần tự mình chuẩn bị. Nhưng cha sẽ không đồng ý. Lúc trước nương nháo như vậy tàn nhẫn, cha cũng không nhả ra nói phân ra thậm chí làm đại ca một nhà đơn đi ra ngoài quá, cũng không đề cập tới phân ra chuyện này. Đến bây giờ, cả nhà tên còn đều ở một cái hộ thiết thượng đâu. Trương thị rầm rì một tiếng, chẳng hề để ý nói, chuyện này chỉ cần nương đồng ý là được, ta cha hiện tại mà khi không được nhà này. Chủ. Lời này tiến lỗ tai, Lâm Thành Tài tâm tư đã có thể hoàn toàn động đi lên, hắn cha không làm chủ được, phân ra sau, cái này ra đã có thể thành hắn làm chủ. Đến lúc đó, đừng nói là lười nhác, liền tính mỗi ngày cùng trong thôn những cái đó các lão già khoác lác đánh thí, hoặc là chơi mấy cái bài, cũng chưa người có thể quản hiểu rõ. Tưởng tượng đến lúc đó ngày lành, Lâm Thành Tài liền nhịn không được liệt miệng cười rộ lên. Ngây ngô cười gì đâu, ngươi đến cái kia chủ. Ý a? Trương Thị thấy nam nhân nhà mình lôi kéo miệng chính là không nói lời nào, trong lòng có chút không kiên nhẫn, một cái tát chụp ở nam nhân cánh tay thượng, ta nói cho ngươi ngẩn, chuyện này ngươi nhưng tính kế hảo, mỗi tháng đại ca đến cấp nương giao 100 văn tiền hiếu kính. Nha, 100 văn, liền tính là dư giả nhân gia, cũng không dùng được a. 100 văn tiền, riêng là thịt mỡ đều có thể mua 7-8 cân đâu, nếu là mua phì gầy giao nhau thịt ba chỉ hoặc là thịt nạc, kia chính là 10 tới cân lượng. Này lão đại gia là điên rồi, mới chịu đáp ứng chuyện này. Lâm Thành Tài tuy rằng hỗn đản, nhưng nhiều ít cũng có chút tâm, đại ca nếu là cung cấp nuôi dưỡng thượng nằm liệt cha, còn hiếu kính thượng hắn nương, cuộc sống này còn có thể quá đi xuống không, liền tính là không ngừng nghỉ thủ công, phòng trừng cũng không đủ trình độ hai bên chi tiêu a. Thấy nam nhân nhà mình mềm lòng, Trương Thị hận sắt không thành thép nói: "Đại ca gia, ba cái nha đầu, cái kia ra cửa không được thu sính lễ xính kim." Nói nữa Đơn nói thắt dây đeo, chỉ cần mỗi ngày không ngừng nghỉ, kia nương ba một tháng cũng có thể tránh ba bốn trăm văn đâu. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, nàng cũng không nghĩ, vì sao nàng không đi làm kia kiếm tiền việc. Lúc này còn ra mặt giày tính kế năm ngoái ấu nguyệt kiểu về điểm này thủ công tiền. Được rồi, được rồi, chuyện này ta đi nói, người nam nhân đầu óc cũng không ngốt, phòng ở đồng ruộng cùng. Lương thực, hắn đừng tưởng cho người khác, Từ khi lão gia tử nằm độ trên giường đất, Lâm Đại Dũng cũng không đi làm công, cùng nhà mình tự phụ mỗi ngày hầu hạ, còn không hai ngày đâu, Phạm Thị cùng lão nhị gia hai vợ chồng liền bắt đầu lăn lộn, mỗi lần đi chăm sóc đều cùng làm tặc dường như. Cuối cùng Phạm Thị này đương nương, dứt khoát đưa ra chỉ làm cho bọn họ ra tiền, không cần bọn họ tới chăm sóc, bởi vì đau lòng Lâm lão hán, Lâm Đại Dũng nhưng thật ra không ở Cái này mâu chốt thượng cùng Phạm thị ầm ĩ, chỉ là mỗi ngày mang đi ăn thịt cùng trứng gà, một chút không hiện thiếu, liền cứ như vậy, Phạm thị cùng Trương thị ai đều không hề làm ầm ĩ, nguyên bản niệm chờ cha dưỡng hảo thân mình, Nhật Tử cũng liền hảo quá, còn không chờ Lâm lão hán hoan quá mức nhi tới đâu, chuyện xấu đã có thể liên tiếp phịch khai, đầu tiên là Trương thị hầu hạ thời điểm âm dương quái khí nhi, tiếp theo là Lâm Thành Tài không rên một tiếng liền thiếu trong nhà lương thực, mà hắn nương Phạm thị càng là nắm chặt bạc chết sống không hề mua thuốc. Lâm lão hán tuy rằng chân càng không nhanh nhẹn, mòn mệt oai, nhưng tâm nhãn đừng để nhiều thanh tỉnh. Này lão nhị toàn ra tối sầm tâm địa, nhà mình bà nương chỉ sợ cũng hận không thể chính mình đi tìm chết. Hàm Miễn bị hưu về nhà, nhìn Phạm thị cùng Trương thị làm mặt quỷ lăn lộn, Lâm lão hán nhìn không được lại nước tiểu một quần. A nha, cha a, đại ca hôm nay qua chiều cơm mới đến ngươi liền trước nhẫn nhẫn đi. Trương thị cau mày, che lại miệng mũi không vui ồn ào hai câu, cũng mặc kệ Lâm lão hán khó chịu không khó chịu nữu thân liền đi ra ngoài. Phạm thị do dự một chút, nhưng nhìn lão nhân lại sú lại giơ bộ dáng, nghĩ lại nhà mình lão nhị nói những cái đó từ lời nói, cũng hạ quyết tâm ra phòng. Hiện tại lão nhân chính là cái chói buộc, nếu là lộng không tốt, kia nhưng đến đáp thượng chính mình cùng con cháu cả đời a. Khác liền không nói riêng là chính mình cùng lão đại gia không hợp nhãn, nếu là lại chọc lão nhị hai vợ chồng khó coi, về sau này dưỡng lão tống chung đều là cái vấn đề. Lão Đông Tây, ngươi trước nhẫn nhẫn đi, chờ ăn buổi trưa cơm, ta lại đến cho ngươi đưa nước. Phạm Thị cũng không xem sắp khí tặc Lâm lão hán, lẩm nhẩm lẩm nhẩm liền đi theo Trương Thị vào nhà bếp, lại nói tiếp, đối với Phạm Thị cái này thần tài, Trương Thị hai vợ chồng còn tính thuận theo liền cùng ngày thường giống nhau, hai người cũng là lấy lòng hỏng, chỉ làm Phạm thị cảm thấy này hai người là thật sự hiếu thuận. Lâm lão hán miệng mắt nghiêng lệch, y nha y nha ổ nào làm người trở về, trong miệng nước miếng còn một phun một phun. Hiện tại hắn trong lòng lại bực lại tức, cố sức nhấc tay hình như là tính toán phiến ai một tát tai, nhưng từ khi hắn nằm liệt, nào có cái gì sức lực, cuối cùng chỉ có thể run rẩy xuống tay vỗ vỗ giường đất duyên. Một hàng thanh lệ tự vẫn đục hốc mắt chảy ra, sớm biết rằng là như vậy cái kết cục, hắn sao có thể tùy ý nhà mình bà nương rải séo lão đại toàn gia a? Hiện tại, hắn xem như thấy rõ ràng, nhưng mặc hắn lại như thế nào vô cùng đau đớn, lại như thế nào hối hận, đều không làm nên chuyện gì. Sắc trời có chút tối sầm, Lâm Đại Dũng cùng Lưu Thị mới vác rổ, mang theo đồ ăn lại đây. Ban đầu, bọn họ cũng không như vậy so đo quá liền tính nhị để muội tìm cha, cũng không để ý tới quá. Nhưng sau lại, Trương thị không chỉ có đem nhà bếp khóa, liền phòng chất củi đều cấp đóng. Bà bà càng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói bọn họ nương hầu hạ cha cơ hội, tới nhà cũ chiếm tiện nghi, kia lời nói nghe xong đều làm người nén giận. Sau lại, này hai người mỗi lần tới rứt khoát liền tự bị đồ ăn. Tiến phòng, Lâm Đại Dũng sắc mặt trực tiếp trầm xuống dưới. Trong phòng lộn xộn hắn cha trên người liền cái chăn đơn cũng chưa đắp, hướng trên giường đất ngồi xuống, đã nghe tới rồi lại tao lại sú hương vị. Tức phụ, ngươi đi chuẩn bị. Nước ấm tới. Sở Sở Lâm lão háng quần, Lâm Đại Dũng quay đầu nói, Lưu thị cũng không ngốc, buông trong tay đồ vật liền ra phòng, nhưng nàng mới từ giếng đệ ra một xô nước, liền thấy Trương thị kéo trường mặt băng một tiếng, làm cho nàng mặt như khóa nhà bếp môn, liền tính Lưu thị tính nết lại hảo. Lúc này cũng nhịn không được nổi giận. Huống chi, tự nguyệt nương về nhà về sau, chính là mỗi ngày cho nàng giáo huấn, người thiện bị người khinh, má thiện bị người kỳ, ý niệm lúc này nhìn thấy đương đệ muội như vậy cấp chính mình nhăn mặt, nàng trong lòng hòa khí nhưng không phải toát ra tới. Lâm Đại Dũng ở trong phòng mới vừa cấp Lâm lão hán cười lây dính dơ bẩn quần, liền nghe thấy trong viện vang lên ẩm ỉ động tĩnh. Này cẩn thận vừa nghe, đã có thể có chút nghiến răng nghiến lợi thậm chí liền ngân xanh đều bạo đi lên, cái gì kêu không đẻ trứng gà, cái gì kêu tuyệt hộ tiểu quả trên phụ, lời trong lời ngoài còn liên quan thượng ba cái khuê nữ, cũng không. Phải là làm hắn sốt ruột đâu sao? Cấp Lâm lão háng đáp lên chăn mỏng, Lâm Đại Dũng đi nhanh ra phòng, một hiên mở cửa mạnh, trực tiếp hận lệ hướng về phía Trương thị gieo lên, ngươi đây là với ai nói chuyện đâu? Trương thị không phải vô tâm mắt người, Nhìn thấy đại bá ca sắc mặt không tốt, trong mắt đều ngẹn trái đâu, nàng cũng không dám lại nói tiếp tìm rủi do, nhưng lúc này làm nàng lựa ra mặt chịu thua, nàng thật đúng là không như vậy hảo dung lượng. Lần trước đại tẩu đánh nàng chính là đau thật nhiều thiên, hôm nay chuyện này nháo đến nước này, không bằng dứt khoát xé rách ra mặt tính, cũng tỉnh cái kia lão bất tử còn ăn vào trong nhà, có ăn có uống còn phải làm người hầu hả? Đại ca đại tẩu ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, nhìn các ngươi này hung thần ác sát bộ dáng, nếu không biết còn tưởng rằng đây là ở các ngươi lão đại gia viện nhi đâu. Thế nào? ỷ vào ta nam nhân không lộ diện, liền phải khi dễ ta này không cái năng lực phụ. Nhân. Trương Thị xoay chuyển trong mắt, ngắm thấy có hai ghé vào đầu tường xem diễn bà tám, lập tức sắc mặt trầm xuống, còn bụng mặt bắt đầu ủy khuất, lần trước đại tẩu đem ta đánh vài thiên không hà giường đất. Hôm nay đây là còn không có giải xong khí, đại chất nữ hỏng rồi thanh danh, ta này đương thím cũng đau lòng a, nhưng ngươi cũng không thể nhìn ta dễ khi dễ, không dứt hướng ta trên người tài chậu phấn a. Tuy là Lưu thị, đều bị tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nguyệt. Nương chuyện này mới vừa ngừng nghỉ đi xuống, này Trương thị thật đúng là dụng tâm hiểm ác a, thế nào cũng phải đem hắc nói thành bạch. Bên này Trương thị mới vừa anh anh khóc thượt. Bên kia Phạm Thị đã có thể hàn một khuôn mặt ôm tiểu tôn từ ra tới, thấy lão đại hai vợ chồng bộ ráng, nàng chạy nhanh đem ngoan tôn nhét vào chương thị trong lòng ngực, xoa eo liền bắt đầu cửa trách. Nàng ngày xưa liền không hiếm lạ lão đại ra, từ khi này nhi tử đừng chính mình ý tứ cưới cái. Kia quả trên phụ, hai mẹ con vốn di liền không gì tình cảm, đã có thể còn thừa không có mấy. Hơn nữa, Lâm Đại Dũng từ nhỏ liền không đi theo tự mình bên người mấy ngày luật cảm tình, thật đúng là không tính là thân hậu. Hơn nữa cái kia làm chính mình ném mặt ra Lâm Nguyệt Nương, nhưng không phải làm nàng bực bội thực. Lão đại gia, ngươi chính là như vậy đương đại tẩu. Ngươi đây là muốn phiên thiên a, thế nào cũng phải tức chết lão bà tử mới cao hứng đúng không? Hảo hảo ra. Làm ngươi cái người ngoài hót rảo không yên phận, lúc trước ta liền nhìn ra ngươi là cái không an phận. Nếu không một cái tiểu quả phụ sao có thể thông đồng lão đại muốn chết muốn sống. Phạm thị trừng mắt lưu thị, càng nghĩ càng giận cấp, cũng mặc kệ ai đúng ai sai, há mồm liền trách cứ lên. Trương thị trong lòng đắc ý, có bà bà này khó chơi che chở, nàng lại nói điểm gì thật không minh bạch nói, không lo không thể nhường một chút lão đại gia nuốt xuống kia khẩu ủy. Khoát, phải biết rằng, từ khi lần đó Lâm Nguyệt nương ám ý quá. Nhà mình khuê nữ thanh danh khá vậy chứ không ít, thôi ra càng là làm bà mối tơi nói, lại suy tính suy tính. Này suy tính, nhưng không phải tương đương thất bại một nửa nhi. Nương, không nói cái khác, hạt tuyết việc hôn nhân đã có thể bị Nguyệt nương kia nha đầu cấp liên lụy. Nàng muốn thật không có làm gì không biết xấu hổ chuyện này, bà mối có thể đẩy nhà ta hạt tuyết chuyện này, muốn lại như vậy đi xuống, sao? Này gỗ dầu cùng cây búa việc hôn nhân cũng đến bởi vì cái kia không bị kiềm chế nha đầu cấp hỏng rồi a. Trương thị thấy bà bà buồn bực, chạy nhanh lau nước mắt bỏ thêm đem hỏa, ta thanh thanh bạch bạch nhân ra, cũng không thể làm một cái quả trên phụ cùng một cái không ra mặt nha đầu hủy hoại a. Lời này nói đã có thể khó nghe, cũng có chút không biên nhi. Bên ngoài nhi vây quanh nhìn náo nhiệt người cũng đều có chút chơ chén, có mấy cái lần đó đi theo lý chính một khối. Tới phụ nhân đã có thể thoa hai khẩu, còn cùng người khác nhắc đi nhắc lại nổi lên Lâm Thành Tài gia kia khẩu từ làm hạ sốt ruột chuyện này. Ta rừng già gia thanh danh cũng không thể bị hai viên cướp chuột cấp giả hợp, nếu là chuyện này không cái, ta liền đánh bạc mạng già khí sộp kia nha đầu chết tiệt kia ra mặt tử. Tự mình không biết xấu hổ, cũng không thể dạy hư toàn gia. Phạm thị sắc mặt hắc trầm lên, so với Lâm Nguyệt nương, Hạ Tuyết chính là nàng trong lòng hảo đâu đánh tiểu mang theo tới cảm tình, còn nửa miệng cũng ngọt, xem chính mình cũng thân, này muốn thật bị nguyệt nương liên lụy, nàng cũng không thể thiện bãi cam hưu. Nương, hôm nay ngươi là quyết tâm hướng nguyệt nương trên đầu bát nước bẩn. Chẳng lẽ ngày đó Lý chính thúc nói còn chưa đủ rõ ràng, ta nguyệt nương kia chính là chính thức hòa ly, là cầm của hồi môn trở về, liền nói lý ra không có tới muốn xính lễ, còn không thể nói rõ ràng sao? Chúng ta thôn nhiều thế này tử Ngươi, ai không rõ rằng lắm nguyệt nương thanh thanh bạch bạch, cũng liền ngươi cái này đương nãi nãi, ba ngày hai khẩu tìm kiếm những cái đó có không? Lưu thị lôi kéo một bên hán tử nắm chặt thành đoàn thiết quyền, Trấn An nhìn hắn một cái, theo sau hít sâu một hơi lạnh giọng nói, "Hạt tuyết là ngài cháu gái, chẳng lẽ nguyệt nương chính là Thạch Mương nhặt về tới? Ngươi cầm nguyệt nương xính lễ, còn tưởng hướng nhân thân thượng dẫm mấy đá." Nương ta liền hỏi một chút, "Ngài Tâm địa sao liền như vậy tàn nhẫn đâu. Lời này muốn đặt ở ngày thường, lưu thị là nói không nên lời. Hướng chi, cẩn thận tính lên, này cũng coi như là chỉ trích bà mẫu. Nhưng sự tình quan khuê nữ, cũng không phải do nàng không kiên cường một hồi. Chỉ cần có thể cho khuê nữ chính thanh danh, liền tính là bị chọc khổ sống hoặc là trầm đường hưu bỏ, nàng cũng đều nhận. Nương, ta liền hỏi một chút, hôm nay cha ở trên giường đất nằm, siêm y ô hế liền đệm đề chăn đều ước, để đề muội. Sao liền không biết? Còn khóa nhà bếp, đây là vì phòng gì? Chẳng lẽ thật là muốn thừa dịp cha nói không rõ lời nói, muốn khi dễ chết hắn? Lưu thị thanh âm càng ngày càng lạnh liệt, nàng chết nhìn chằm chằm tránh ở Phạm thị phía sau người, giống như là phải làm chúng lột da nàng kia ra mặt tự giống nhau. Cha ta đến bây giờ còn khô quát cái bụng đâu, nương ngài sao liền không biết đau lòng đâu? Lời này vừa ra, Phạm Thị cùng Trương Thị đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Trương. Thì vừa thấy Thảo không đến hảo, vỗ vỗ mông ôm nhi tử liền trở về phòng. Nhưng thật ra Phạm Thị còn ngoan cố há mồm, dốc hết sức hồ liệt liệt. Thật là tạo nghiệp nga. Người khác nghị luận thanh truyền đến, dù sao không quan tâm là thiệt hay giả, này Lâm Đại Dũng nói có thể so Lâm gia lão nhị hai vợ chồng đáng tin cậy nhiều. Nói nữa, có hay không ngược đãi Lâm lão hán? chỉ cần hương lân nhóm nhìn lên đã có thể gõ ra tới lạc. Trách không được lão nhị gia không cho ta đi. Xem người đâu? Mấy ngày nay là Lâm lão nhị hai vợ chồng chăm sóc lão gia tử, quê nhà gian cũng đều niệm vài thập niên tình cảm, cầm trứng gà hoặc là bánh gián đến xem, nhưng lần đó không phải đồ vật bị lưu lại, người lại thấy không. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ, có lẽ là này lão ca nhi bệnh lại không hảo, trong lòng nhiều ít còn có chút khó chịu đâu lại nói tiếp, mấy ngày nay cũng không ngủ được lâm gia viện nhi ngao dược, nói không chừng thật là luyến tiếc tiêu tiền, tưởng kéo. Chết cái này chói buộc đâu. Thiên đánh ngũ lôi oanh chuyện này, thật đúng là tao chết cá nhân u. Nghe người khác nói càng truyền càng khó nghe, Phạm thị da mặt cũng hồng chịu không nổi, duỗi tay liền phải đi phía Lưu thị cái tát tử. Ngươi này tiểu quả trên phụ, xứng đáng sinh không ra nhi tử, cống ngầm dày rạc. Lời này là ngươi nên nói, ngươi đây là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy ngoan ý nhi, xem lão nương hôm nay không đánh chết ngươi. Phạm thị cũng không, biết là tức giận đến vẫn là bực, cả người đều có chút phát run, lời trong lời ngoài đã có thể có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Lâm Đại Dũng thấy nhà mình tức phụ muốn có hại, chạy nhanh che ở nàng phía trước, đương nhiên muốn hắn động thủ kia cũng là không có khả năng. Ngươi cái tiểu vương bát dê con, bẹp con B, ngươi đây là có tức phụ đã quên nương a, thế nào cũng phải nhìn ngươi tức phụ đem lão nương bức tử mới cao hứng đúng không? Bất hiếu tử, ai ngàn đao xúc sinh, lão. Nương không ngươi loại này nhi tử. Phạm thị một bên nhíu mắng một bên đá đánh đại nhi tử, cũng không xong nước mắt tu lên. Thấy Lâm Đại Dũng không dao động, nàng dứt khoát liền đặt mông làm được trong việc, đổ ập xuống mà mắng không đứng đắn ô ngôn uế ngữ thẳng đến lão nhị Lâm Thành tài vào sân. Cái này không đương, sớm có chuyện tốt nhi tức phụ chạy đến Nguyệt nương trước mặt học vẹt, đương nhiên này cũng không phải nói muốn bán cái hảo, chỉ sợ người nọ là xem náo. Nhiệt không che đủ đâu. Lâm Nguyệt nương thật xa liền nghe được nãi nãi mắng, cái này chính là đem nàng cấp khí cười. Nãi, cha mẹ bất hiếu, đây là nào lại nói tiếp? Phàm là nãi nãi có thể nói ra tới ta không nói hai lời nên đánh nên giết tùy ngài. Lâm Nguyệt Nương tiến lên đi kéo ngồi quỳ Phạm thị, này lại là khóc nháo lại là ngồi quỳ, không hiểu rõ thật đúng là tưởng bất hiếu tử buộc lão bà tử làm gì đâu. Còn không có phân ra, ngài nói trong nhà chỗ ngồi hẹp, cha mẹ. Không nói hai lời cuốn phô đệm chăn cuốn liền ra cửa. Ngày mùa thời điểm, cha mẫu thân thậm chí liền Nguyệt Kiều cái kia bất quá 8 tuổi hài tử đều đến xuống đất, nhưng nãy nãy bằng lương tâm nói Nị Thục Nị Thẩm cùng hạt tuyết bọn họ đâu? Nông nhàn, cha đi thủ công, nào thứ kiếm tiền không phải còn không có che nóng hồi liền cấp nãi nãi muốn đi. Lâm Nguyệt nương nói nghe tới ôn ôn hòa hòa, nhưng câu nào lời nói nhưng đều mang theo châm đâu. Dừng ở Phạm Thị lỗ tai, nhưng không phải làm nàng trắng mặt, hơi há mồm còn không có tới kịp lại phun ra gì khác nghiệt nói, liền trực tiếp bị Lâm Nguyệt nương đánh gai ý nghĩ, lại nói tiếp. Cha ta cũng là trong thôn làm việc nhi một fan hảo thủ, nhưng mặc cho ai có thể nghĩ đến, chúng ta toàn ra dựa vào thế nhưng là nương cùng mấy cái tỉ muội làm thêu công tránh vụn vặt tiền. Liền này, nãi nãi cùng nhị thúc còn suốt ngày cân nhắc muốn bán đi chúng ta tỉ muội đổi như vậy mấy lượng bạc. Lâm Nguyệt. Nương lôi kéo Phạm thị tay, miễn cho nàng lại muốn tiếp đón đánh người. So với Nguyệt nương, Phạm thị uổng có một thân sức lực, đánh nhau thế nhưng một chút kỹ thuật đều không có liền tính là cậy mạnh, cũng bị áp gắt gao. Nãi nãi đau lòng nhị thúc toàn ra, thiên vị nhị thúc, làm vãn bối không lời gì để nói, nhưng hôm nay ngài này muốn chết muốn sống, rốt cuộc là cái ý gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm lý chính thúc tới bình phân xử? Phạm thị giãy dụa một chút, nhưng hai tay bị nắm chặt gắt gao, liền tính nàng mặt đỏ lên cũng không có thể ném động cái kia nha đầu chết tiệt kia, liền ở Phạm thị tưởng chửi ầm lên thời điểm, Trong phòng truyền đến leng keng một tiếng, tiếp theo nói gì đồ vật quang ngã toái tan vỡ thanh. Lâm Đại Dũng trong lòng run lên, chạy nhanh trở về chạy. Lưu thị cùng khuê nữ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó cũng theo đi lên. Nhưng thật ra Phạm thị cũng ở người ngoài nâng hạ theo vào phòng, này chi gian đương nhiên không thể thiếu. Khua môi múa mép phụ nhân, Lâm lão há nghe được có người tới rồi giường đất bên cạnh, cố sức mở mắt ra, oi cái cổ ổ nào? Hiu hiu hiu yêu nàng. Có lẽ là quá mức kích động, chụp đánh giường đất duyên thời điểm, hai hàng lão nước mắt đều chảy xuống dưới. Phân ra, mọi người tiến nhà ở, đã nghe đến một cổ tử tao khí vị nhi, có mắt sắc, nhìn trên bàn chén đũa đều mao trưởng mao, ngay cả bị ngã xuống đầu giường đất giường đất trên bàn, đều là đồ ăn cặn bã, ở nhìn nằm ở. Trên giường đất lâm lão hán, kia còn có nửa phần tinh thần đâu a, kia trên mặt thịt đều lõm xuống đi sống thoát thoát cùng cái quỷ giống nhau. Kỳ thật Lâm lão hán trong lòng cũng là cùng ăn hoàng liên dường như, khổ vô pháp nói a. Vừa mới bắt đầu, lão đại ơi chiếu cố thời điểm, nhật tử thật là không tồi. Hắn cũng cảm thấy này đại nhi tử rốt cuộc là cái thật thành, nghĩ chờ hảo, lại nói cùng hòa giải hai anh em. Rốt cuộc toàn gia, nào có như vậy nhiều thù hận a? Còn không? Có răm ba bữa đâu, lão nhị gia liền dọn ghế đổ ở cửa kia của Trạch Lưu thị làn điệu, làm hắn cái này đương công công đều cảm thấy e lệ. Vừa lúc hắn cũng không mặt mũi thấy lão đại tức phụ, cho nên liền không ngăn cản. Ai biết, chính là ngày một mặc kệ, ngày lành đã có thể đến cùng. Đừng nói ở trước giường bệnh hầu hạ, ngay cả đồ ăn đều là ăn bữa hôm bỏ bữa mai, đáng thương hắn hai tay cũng chưa gì lực đạo, còn phải oai cái cổ đủ lạnh thấu thức ăn. Trong thôn người nhìn Lâm lão hán bộ dáng, trong lòng đều có chút không đành lòng. Bất quá mấy ngày thời gian, sao liền thành này phục ra bọc xương quỷ bộ dáng, nhìn còn có héo đi rồi bỏ muôi vây quanh trên giường đất bay loạn đâu. Lạn Tâm Can U có lớn tuổi thím nhìn không được cau mày nói một câu, này vẫn là người làm chuyện này sao? Gặp gỡ chuyện này, ai không được lại nhải hai câu a. Phạm Thị bị Lâm lão háng hưu chính mình chuyện này cấp làm cho một ngốc, lại nghe thấy người khác chỉ trách nhà mình nhi tử, lúc ấy sắc mặt liền trầm không được. Nếu Lâm lão hán vô tình, vậy đừng trách nàng vô nghĩa, dù sao về sau nàng là đến đi theo lão nhị ra sống qua. Các ngươi loạn nhai cái gì lưỡi căn từ đâu? Kia lão đông tây không ăn không uống, chẳng lẽ còn phải làm lão nhị trên bộ hắn ăn uống. Phạm thị vẫy vẫy cánh tay, hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trên giường đất lão nhân liền nói nói, phân ra cũng đúng, phòng ở lương thực đều đến cấp lão nhị ra. Lão nhị, người nhà khẩu nhiều, lại có nhi tử, đồng ruộng cũng đến về đến lão nhị danh nghĩa. Tẩm không thể làm dừng già ra độ vật, cuối cùng tùy họ khác. Ta nãi đương nương đi theo nhị phòng, về sau lão đại gia mỗi tháng giao tôn thờ cùng đồ ăn. Lời này nhưng làm không ít người hít một hơi khí lạnh, lại xem Phạm thị ánh mắt đều mang theo xem kỹ. Này bà nương chẳng lẽ là si ngốc? Tai nghe Lâm lão hán muốn hưu nàng. Nàng còn có mặt mũi tại đây gào to, cũng không chê tao đến hỏa. Lâm Gia Tẩu tử, ngươi là yểm ở đi, phân gia xưa nay cũng không cha mẹ đi theo lão nhị đi quy củ a. Lâm Ngạn thôn cũng không phải không quy củ thôn, tuy rằng không bằng phồn hoa địa phương như vậy chú ý, khá vậy đến có tổ tiên lưu truyền tới nay đạo đạo. Ngươi này một mở miệng, liền phải đi theo lão nhị gia sinh hoạt, chẳng phải là muốn bóc đại nhi tử ra mặt đứng ở một bên Nhi Trương thị nghe xong lời này, khóe miệng khinh thường phiết phiết, trong lòng nói thầm một chút. Liền cho nam nhân nhà mình một cái ánh mắt, "Thím, ngươi cũng không thể đứng nói chuyện không eo đau, ta nương cũng là vì rừng già ra suy nghĩ, rốt cuộc đại ca gia nhưng không cái mang bả nhi tử, nói nữa, nhà ta Nhật tử cũng không hảo quá a, hạt tuyết cùng gỗ dầu đều nên nói hôn, hơn nữa gỗ dầu đi tư thục cũng muốn quả nhập học a." Lâm Thành Tài nói đúng lý hợp tình, thậm chí mắt trợn trắng cũng không đi nhìn hắn cha thất vọng thần sắc. Lâm Đại Dũng hung hăng trừng mắt nhìn. Nhà mình huynh đệ liếc mắt một cái, ngôn ngữ gian cũng rất là không lưu tình. Cha còn sống đâu, có chuyện gì? Trợ cấp cha nhìn bệnh lại nói. Nói, người liền trực tiếp tới rồi trước cửa phòng, mấy phán sư lực trực tiếp đem ván cửa từ cấp hủy đi xuống dưới. Tức phụ, Nguyệt nương, hai người lại đây đáp bắt tay tìm mấy giường chăn đệm lót thượng, ta mang cha đi trấn trên y quán nhìn một cái. Liền hắn cha trạng thái, mắt thấy chính là có tiến khí nhi không hết giận nhi. Hơn nửa nhị để cùng nương như vậy vô cớ gây rối, liền tính hắn cha không bị cha tấn chết, không chừng cũng đến bị tức chết. Cha mẹ, các ngươi chăm sóc hả ra ra, đổi thân sạch sẽ xiêm y, ta đi trước lý đại thúc ra mượn xe bò. Tuy nói Lâm gia nhà cũ người có chút làm người chán ghét, nhưng rốt cuộc là cha tự mình cha mẹ, còn nữa, trong thôn nhà ai cha mẹ không làm bộ làm tịch cái lớn nhỏ, nói đến bị cha mẹ trổng khi dễ, kỳ thật bất quá là làm con dâu mâu thân nhẫn nhục chịu. Đượng quán, thời đại này nữ tử ăn sâu bén rễ thuận theo tư tưởng, đã làm các nàng không dám phản kháng. Hiện giờ, nương có thể vì chính mình đi đến cái này phần thượng, cũng coi như là khó được. Cho nên, nhìn đến Lâm lão hán rơi vào như thế kết cục, Lâm Nguyệt Nương nhưng thật ra không nhiều ít vui sướng khi người gặp Hoa Ý Tứ, nhiều lắm cũng chỉ là thổn thức một chút. Lâm Đại Dũng gia là hảo tâm, chỉ là Lâm Thành Tài hai vợ chồng còn cân nhắc khác chuyện này đâu. Trương thị ở. Phía sau nhẹ nhàng chọc chọc Phạm thị cánh tay, Lâm Thành Tài cũng mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ liền chờ nàng cái này đương nương quyết định đâu. Phạm thị đương quán chủ, đơn giản liền vẫn là chơi nổi lên hoành trực tiếp che ở giường đất bên cạnh, hướng về phía duỗi tay tính toán cấp lâm lão hán mặc quần áo đại nhi tử reo lên, chuyện này còn chưa nói xong đâu, nào đều không thể đi. Ngươi đương lão nương hảo lược gạt ta, lão đại hai vợ chồng, ngươi nếu là thật là một lòng vì lão nhân xem bệnh, vậy đem lời nói lực nơi này, này phòng ở lương thực đồng ruộng, nhưng đừng lại đến dây dưa. Bằng không, Phạm thị cũng là lo lắng Lão đại một nhà về sau mượn cung cấp nuôi dưỡng Lâm lão hán lại đến đòi lấy vật gì kiện. Đừng nói cái này ra là nàng làm trò đâu, liền đơn nói kia rửa tiền, nhưng tựa như là cùng trên người cắt thịt dường như, răm ba bữa liền phải hai lượng bạc. Chính đi ra ngoài Lâm Nguyệt nương bị Phạm thị túm cái. Lão Đào đứng vững sau liền cắn răng hừ lạnh một tiếng, cũng lười đến biểu hiện gì tổ từ tôn hiếu. Nãi, mắt thấy ra da thân thể không tốt, ngài còn có tâm phân ra sàn cháu gái cũng không cùng ngươi nhiều lời, hôm nay chuyện này, liền tính ngài không kéo túm, ta cũng đến tìm Lý Chính lão thúc hảo hảo bẻ sả một chút. Lâm Nguyệt nương không phải cổ đại túi chút giật, cũng không phải hiện đại vẫn luôn ở tháp ngà voi tồn tại tiểu cô nương, sao có thể chọc đau người? Nàng là Tinh Tường, có một số việc nhi cũng không phải là chiếm trưởng bối phần, không phải biện pháp hay giọng hù dọa vài câu liền có lý. Già già như bây giờ, thật muốn truy cứu lên Ngài cùng nhị thúc nhị thẩm, ai cũng chưa hảo trái cây ăn. Phạm thị cùng Trương thị vừa nghe lời này, sắc mặt đã có thể khó coi. Hiện tại tìm tới Lý Chính, kia không rõ rảnh rành là tự tìm phiền phức sao? Bạch Thiện hiếu vi tiến, liền tính là hương gia thôn phu, cũng biết đỉnh đầu bất hiếu mu khấu hạ. Thế, nửa đời sau đã có thể hủy hoại a. Đây cũng là vì sao Phạm thị dám không muốn sống khi dễ lão đại một nhà nguyên nhân. Nãi nãi, nhị thẩm Hôm nay các người dứt khoát liền nói rõ đi, là Hạ quyết tâm muốn đem Lâm gia chia rẽ, vẫn là như vậy gấp không chờ nổi tưởng đem gia gia đuổi ra môn. Lâm Nguyệt Nương hiểu rõ nhìn trước mắt người, buộc cha mẹ lúc này lược sau lời nói, nói đến cùng còn không phải là sợ gia gia bệnh khó coi, sợ liên lụy các ngươi tiêu tiền sao? Mới vừa còn xoa eo trong lòng một bụng hỏa khí nhưng chính chợt ra cường chống Phạm thị, lúc này thật đúng là hận hàm răng ngứa này tiểu tiện nhân, giờ thời điểm như vậy miệng lưỡi sắc bén không biết xấu hổ." Này lột người thể diện nói, nhưng làm nàng sao tiếp? Lúc này, liền tính là chưa bao giờ bật tâm thể diện nàng, trong lòng đều bắt đầu buồn chồn, lúc ấy lý chính báo cho chính là rõ ràng đâu. Ngươi cái lạn miệng tiểu đệ tử, hú dọa ai đâu? Lời này nên ngươi nói a, không cái. Giáo dưỡng. Thấy Lâm Nguyệt nương muốn đi ra ngoài, Phạm thị chính là đỏ mắt, Trực tiếp xông lên đi liền phải lặc nàng tóc. Ngươi cái ai thiên giết sốt ruột ngoạn ý nhi, ta này lão bà tử là sao đắc tội ngươi, làm ngươi như vậy nhẫn tâm đi hồ liệt liệt. Nếu không phải Phạm thị này sợ người đàn bà danh đá kính nhi, chỉ sợ thật đúng là sẽ có người đối này sướng niệm đều giai biểu diễn cấp lừa dối đâu. Lâm Nguyệt nương nhoáng lên thân, tránh thoát Phạm thị truy đánh. Nãi, nãi, ngài cũng đừng khóc náo loạn. Mọi người cũng đều không phải nhai thị phi người, ai đúng ai sai trong lòng rõ rành rành. Hôm nay cháu gái liền đem lời nói lược hạ, nếu là ra ra không có việc gì, ta cha mẹ dưỡng cũng là hẳn là. Nhưng nếu là ra ra có cái gì dài ngắn, ta chính là liều mạng đi đương ni cộ, cũng đến đi phạm ra môn thượng thảo cái cách nói. Lâm Nguyệt Nương lời này nói lời lẽ chính đáng, nghe được người khác lại bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên. Đây mới là ta dựng rà ra khuê nữ, không giống những cái đó tử Bạch Nhãn Lang. Nhân tâm đều hỏng rồi, còn liệt liệt đây là có gì dùng, rõ ràng chuyện này đâu. Sớm biết rằng Lâm gia có sốt ruột chuyện này, nhưng mặc cho ai cũng không rõ ràng lắm, Phạm thị cùng Lâm Thành Tài hai vợ chồng sẽ như vậy muội lương tâm a. Nhân mệnh quan thiên đại sự nhi, này vài người thế nhưng mắt cũng không chớp cái nào, há mồm chính là đồng ruộng lương thực. Ăn nửa đời người cơm, Đây là ăn tới rồi. Cẩu trong bụng, có bổn họ Đại Bối Nhi đại nương kéo lấy phạm thị cùng Trương thị, cũng không nhìn xúc cổ còn tưởng gây sự Lâm Thành Tài, quay đầu đối Lâm Nguyệt nương Hoan Thanh nói, "Khôi nữ, ngươi chỉ lo đi mượn xe bò, đợi chút chúng ta mấy cái lão liền bạn đi Lý Chính trong nhà nghỉ một chút." Lại nói tiếp, "Cũng có một thời gian không gặp Lâm Thái công." Lâm Nguyệt nương trong lòng biết đây là có người giúp đỡ chính mình suốt đầu đâu, lại xem vẻ mặt hung ác hận không thể. Tạp Lâm Thành Tài một quyền đầu cha, chạy nhanh hành lễ đáp thanh, sau đó xoay người chạy ra sân. Trợ cấp Lâm lão hán dọn dẹp hảo, hai tuổi trẻ có lực nhi hậu sinh cũng không chê mệt, chủ động đi lên giúp đỡ nâng lên ván cửa tử. Còn không hà giường đất, Lâm Thành Tài liền bổ nhào vào bản tử thượng ôm Lâm lão hán bắt đầu hạt khóc. Trong miệng càng là có không nói không biên không tê nói: "Đại ca, cha hiện tại thân thể chính là không tốt." Ngươi cứ như vậy sóc nải hắn ra cái. Chuyện gì ai phụ trách? Ta nói cho ngươi, cha nếu là có bất trắc gì, ngươi cũng cũng đừng hồi cái này ra. Muốn nói vừa mới bắt đầu, Lâm Đại Dũng còn cảm thấy nhà mình huynh đệ có như vậy điểm lương tâm nói, kia hiện tại hắn chính là hoàn toàn thất vọng rồi. Đều tới rồi cái này phần thượng, này huynh đệ tưởng vẫn là như vậy điểm tử tiền bạc còn không phải là sợ chính mình tới tìm hắn đòi tiền hoặc là lo hậu sự nhi thời điểm tiêu tiền bái, Lâm Thành Tài chỉ cảm thấy ót. Thượng vưng chắc ăn một quyền đầu, tiếp theo ngược lại là tê dần. Không đợi hắn lấy lại tinh thần nhi tới đâu, liền nghe thấy đại ca nghiến răng nghiến lợi âm trầm thanh âm nói: "Lão nhị, cha tốt thời điểm nhưng nhất bất công ngươi, này sẽ ngươi lời này là có ý tứ gì?" Lâm Thành Tài chỉ cảm thấy nửa bên mặt đều bị đấm tê dại ngực chó cũng là đau không dám thở dốc nhi, hắn lớn như vậy cũng không chịu quá cái này đánh, hiện giờ sao có thể chịu được, cho nên trực tiếp liền bỏ ở. Đầu giường đất thượng hàm đa khiếu nương, Trương thị vừa thấy nam nhân nhà mình ăn đánh, chú lên một tiếng liền nhào lên đi xé rách Lâm Đại Dũng. Bất quá lúc này Lâm Đại Dũng đó chính là bị chọc giận sư tử, đâu thèm cái gì nữ nhân không nữ nhân, trực tiếp dùng thiết giống nhau cánh tay đem người ngã văng ra ngoài. Soa Y ao gào khóc thương thị, lúc này mới có đến bà bà bên người cầu cứu. Nhưng hiện tại Phạm thị, bên người chính là có kia mấy cái đại bối nhi bà nương áp chế đâu. Nhậm nàng sao làm ầm ĩ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu nhi tự ăn đánh. Lưu thị không gì bản lĩnh, nhưng cũng biết che chở nam nhân nhà mình. Vừa mới Trương thị một Trương nha vũ trưởng đi phía trước gái, nàng liền nhặt lên trên mặt đất điều trổi tiếp đón, cho nên bị quăng ngã một chút Trương thị đừng nói thảo hảo. Ngay cả không tính trắng non gương mặt đẹp thượng đều ăn như vậy vài cái tử. Lâm gia bà nương, ngươi lại là nháo gì đâu? Còn ngại không đủ mất mặt là sao mà? Một. Tiếng hàm chứa tức giận bảo a, lý chính cũng là bực bội thực, còn không có tiến viện nhi đâu, liền nghe thấy được ồn ào nhốn nháo hô to gọi nhỏ sinh ý. Hắn cũng là chán ghét Phạm thị vô cớ gây rối, phía trước truyền ra Lâm lão hán bị chọc tức trúng gió nằm liệt. Hắn trong lòng liền cảm thấy kia đàn bà quá mất mặt, hiện tại này lại nháo ra ngược đãi hắn từ chuyện này, nhưng còn không phải là không yên phận. Nghĩ đến nhà mình lão cha tức giận đến vỗ cái bàn muốn khai tông tử. Lý Chính cũng là một cái đầu hai cái đại, loại sự tình này vẫn là hắn lớn như vậy gặp được đệ nhất tông đâu. Phạm Thị cùng Trương Thị cũng đều không nghĩ tới Lý Chính thật sẽ đến, rốt cuộc lại nói tiếp, này xem như ra sự nhi. Không Phạm Thị trong lòng là có chút thấp thỏm, đối với Lý Chính nàng vẫn là sợ hãi. Rốt cuộc, bọn họ trong đất bảo thực nhân gia, cả đời gặp qua lớn nhất quản sự nhi chính là Lý Chính. Đều là đương nãi nãi nhân nhi, không có việc gì lăn lộn mù. Quáng cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Lý Chính chán ghét nhìn thoáng qua Phạm Thị, này hỗn chứng đồ vật, thật sự là càng già càng hồ đồ. Hắn lúc này cũng là bực tàn nhẫn, lúc này mới không cái cảm tình làm trò người trước, cũng lười đến cấp phạm thị này hồ đồ chứng lưu thể diện. Cái này công phu, Lâm Nguyệt Nương liền mang theo Lý Đại Thúc ra xe bò tới. Lâm Đại Dũng lười đến lại ma kỉ, một lay đem Lâm Thành Tài đẩy đến biên nhi thượng, trực tiếp bế lên gầy chơ xương như. Xài thân cha ra cửa, nguyên bản, hắn còn tính toán cấp toàn ra chừa chút mặt, nâng ván cửa đắp chắn ra cửa, ít nhất làm người nhìn không ra thân giá. Người vừa ra phòng chung quanh nguyên bản liền cảm thấy phạm thị cùng Lâm lão nhị quá phận người, chính là trực tiếp phun lên tiếng, thật thật là muốn bước từ người a, nhìn Lâm lão hán vóc người, sao nói cũng đến hơn thiên không hảo hảo ăn qua đồ vật, kia thịt thiếu cũng là hạ một nửa nhi. Lão đệ. Hưu. Hưu. Độc. Phụ. Lâm lão hán oai cái thân mình, liệt miệng một bên nhi rớt nước miếng. Một bên dùng sức vỗ nhà mình lão đại cánh tay Phân Một câu Nghỉ ngơi không biết mấy cái hơi thở Nước miếng càng là trực tiếp làm ước lâm đại dũng nửa khối tay áo áo Nương Nhật tử quá thành như vậy Cũng không ý gì Hôm nay lý chính thúc tại đây Có gì lời nói ta nói thẳng Nhi tử không thể không nhận ngài Nhưng nếu là phân ra Ta phải rõ ràng tới Ngài chỉ lo lược thuật trọng điểm gì Này lúc Sau Ta không hề đạp lão nhị ra cạnh cửa nhi, lão nhị hai vợ chồng cũng đừng đi ta kia tìm." Lâm Đại Dũng hung hãn trừng mắt nhìn Trương Thị cùng Lâm Thành Tài liếc mắt một cái, nếu là làm ta coi thấy bọn họ dám đang ta muốn, ta trực tiếp đánh gãy bọn họ chân chó. Những lời này, nhưng thật ra làm Lâm Nguyệt Nương đối này đối thuận theo quán cha mẹ đề cao không ít cảm quan, ít nhất còn không phải không có thuốc nào cứu được chỉ biết trộm mặt nước mắt bánh bao a. Như vậy cũng hảo liền tính là tổn thất chút đồng ruộng, ít nhất có thể mượn cơ hội cùng nhà cũ những cái đó không bớt lo đoạn cái sạch sẽ. Rốt cuộc, lần này phân ra cũng không phải là nhà mình trước nói ra. Triều hiện tại như vậy nhìn, nãi nãi cùng nhị thúc bọn họ, họ thượng chính là mang theo đen, Lâm lão hán bị đưa đi trong thị trấn, bởi vì ý quán là muốn tiền mặt, Lâm Đại Dũng nhất thời lại thấu không thượng những cái đó bạc, chỉ có thể biến tới hỗ trợ hầu sinh vay tiền. Lâm Nguyệt Nương nhưng thật ra mang theo chút vụn vặt bạc rác, chỉ là nàng một là không muốn làm nhị thúc một nhà lại bắt chẹt chính mình có tiền, đem nhà mình đương coi tiền như rác. Nhị cũng là cảm thấy tài không lộ bạc, ai biết lộ ra tới về sau, có thể hay không trêu chọc phiền toái. Lý Chính gia nhi tự nhưng thật ra cái tâm nhãn thật thành, lau một phen mặt, niệm đều là người một nhà, này lão nhị tổng không thể mất thấy thân cha tát thở đi. Khuyên can mãi, trước làm y quán thu, người, hắn cùng người trong thôn tại đây chăm sóc, mà Lâm Nguyệt Nương tác bồi Lâm Đại Dũng đuổi xe bỏ hồi thôn, đi theo Lâm lão nhị ra vay tiền. Người trong thôn còn không có tán xong đâu, đều tụ ở Lâm gia nhà cũ cửa dựng lỗ tai muốn nghe xem Lý Chính ở bên trong nói gì đâu. Cũng có mấy cái tuổi nhi đại, ghé vào một khối nghị luận nhà này người. Người không nghe thấy ngũ thẩm tử nói a, này người một nhà chính là Dư Lương Tâm, vì như vậy điểm nhai đầu, liền cha đều từ bỏ. Dư gia bà nương thở ngắn than dài lắc đầu, nàng sống hơn phân nửa đời, vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại chuyện này. Kia đương nương cũng không sợ lạnh nhi tử tâm, kia cũng không nhất định, Lâm lão nhị khi còn nhỏ không phải cũng là cả ngày đi theo hắn ca mông phía sau chạy. Ta thôn phong thủy hảo, kia ra quá dài oai căn nhi hậu sinh a. Nói không chừng khi bên kia cấp dạy hư đâu. Tuy rằng không rõ ràng nói nhưng ai không biết này nói chính là Phạm gia bên kia nhi a, nói: "Không chừng chính là Phạm thị đem nhi tử cấp dạy hư." Tuy rằng lời nói có chút xả, nhưng đối với không gì đại kiến thức lại chết cho rằng chính mình thôn sẽ không ra loại này lạn bụng bạch nhãn lang hoa màu hổ tơi nói, "Này thật đúng là như là như vậy hồi sự nhi." Không nói người ngoài nói như thế nào, riêng là trong phòng nơm nớp lo sợ Phạm thị cùng Lâm Thành Tài, liền đủ uống một hồ. Trương thị cũng không đáng ngốc Nương đi nhà bếp đổ nước cớ trốn rồi đi ra ngoài. Lý Chính, thúc nhưng thật ra chưa nói gì của ngoại nói, chỉ nói chuyện này nhi chờ Lâm lão hán tốt một chút lại nói, cũng liền thiêu cái thủy công phu, Lâm Đại Dũng cũng mán ót là hãn bước đi tiến vào. Vừa nghe là đòi tiền đâu, chứ không nói Lâm Thành Tài kia trương xanh mét mặt, riêng là Phạm Thị đã kêu gào đi lên. Lão đại nói chính là dễ nghe, vay tiền vay tiền, thật đương tiền là gió to quát tới a. Lão nhân kia bệnh nói trắng ra là chính là hồ gốc gác nhi ăn quan tài bản. Nói: "Nữa, lão đại gia không có đồng ruộng cùng lương thực, chỉ dựa vào hắn thủ công về điểm này vụn vặt tiền, giờ thời điểm có thể còn thượng a." Đại chủ, ngươi nương hồ đồ, ngươi không thể đi theo ngớ ngẩn. Ngươi nói thẳng đi, này tiền là ra vẫn là không ra?" Lý Chính nhìn thoáng qua Lâm Thành Tài, ho khan một tiếng hỏi: "Nếu là cái minh bạch người, Sao có thể nghe không ra, đây là Lý Chính tự cấp nghị phòng tìm dưới bậc thang. Tốt xấu là huynh đệ phụ tử, tầm không thể nháo dương. Cung bạt kiếm đi. Nguyên bản Lâm Thành Tài còn trông cậy vào lão nương ở phía trước chống đỡ, nhưng Lý Chính một mở miệng, chính là đem kia rồi dắm chơi sấu phạm thị phiết cái sạch sẽ, câu chuyện thẳng đến hắn liền tới rồi. Cần phải thật làm hắn lấy tiền, kia chính là so cát thịt còn đau đâu. Càng đừng nói Hắn đã sớm tính toán y hạch phạm thị trong tay bạc, cho nên liền tính lý chính chương khẩu, hắn cũng đến che chở chút tiền ấy a. Lý chính thúc, không phải ta không cho, chỉ là gỗ dầu cũng muốn giao quà nhập học, hiện tại lại phải cho hạt tuyết làm mai, hơn nữa ta nương thân thể cũng không tốt, ta trong tay thật sự là không có tiền a. Phía trước trong nhà chính là đều thiếu lương thực cấp cha lấy dược đâu. Lâm Thành tài mặt mang khó xử, như là cuộc sống này thật muốn quá không nổi nữa dường như, liền kém nâng lên cánh tay sát nước mắt. Này diễn xuất thật thật là làm người buồn nôn, ai không biết Lâm lão hán liền bắt đầu mấy ngày nay cầm mấy gián dược, phía sau liền đại phu cũng không thỉnh một cái. Thiếu lương thực, thiếu cũng có thể thu 3 năm lượng bạc, hơn nữa Lâm lão hán cả đời luyến tiếc ăn luyến tiếc uống, sao có thể không cái giếng lão tiền. Suy nhị thúc Ngươi ý tứ này còn không phải là không nghĩ ra tiền bái, đâu ra như vậy nhiều lý do? Gỗ dầu này không phải còn chưa tới giao quả nhập học thời điểm sao? Đại tỷ cũng còn không có định ra việc hôn nhân đâu, ngươi lại nào yêu cầu sớm như vậy liền bị gả. Thập Trang, nãi nãi thân thể không tốt, chẳng lẽ ra ra chính là thân thể khỏe mạnh. Đừng nói đương chất nữ muốn khó coi ngươi, thật sự là mấy đời người cũng không nghe nói qua như vậy. Lâm Nguyệt nương không nghĩ lại nhiều lời. Nếu muốn dẫm liền dứt khoát dẫm tàng nhẫn một ít, Lý Chính lão thúc, hôm nay là ta cái này hòa ly về nhà khuê nữ nói chuyện phạm hướng. Ta ở Lý Gia thôn thời điểm, cũng đánh quá dây đeo thêu quá tiểu đồ vật, cũng tích góp hạ chút đại tử nhi. Hơn nữa, của hồi môn cũng có mấy cái đại kiện, đợi lát nữa liền một khối đánh đổ trong thị trấn đi đương, chưa cấp ra xem bệnh đi. Lâm Nguyệt nương mấy câu nói đó không dễ nghe, nhưng so Lâm Thành Tài cùng Phạm Thị hành vi, Đào cũng không ai nói câu không hiểu chuyện nhi, mà Lý Chính càng là, nhìn này khuê nữ nói xong, mới giả ý của mắng, ngươi này nói gì lời nói a, nào có đương chất nữ bẩn thỉu nhà mình nhị thúc. Nguyên bản Lâm Nguyệt nương mở miệng, chính là chỉ vào hố một phen. Nhị phòng có một số người, nhìn một lần là có thể đặng cái mũi lên mặt, đừng nói cái gì toàn ra, một bút không viết ra được hai cái lâm tự tới rằng lẽ chính mình một lui lại lui là có thể được hảo. Muốn thật người khác cầm dòng họ bắt cóc, không chừng nhị phòng còn tưởng rằng là chính bọn họ có thể lộ tai heo quét rác đâu. Ngươi này tiểu đồ đi, xem ta không xé lạn ngươi bực miệng. Phạm thị lấy người khác không biện pháp, chỉ có thể dương nhanh múa vuốt xoán thân. Mình hướng về phía Lâm Nguyệt nương xông lên. Lão nhị tức phụ Trương thị, cũng là cái này công phu bưng nước trà vào nhà mắt nhìn bà bà sông lên đi đánh người, nàng trong lòng chính là nhạt nở hoa, nhường miệng thiếu nha đầu chết tiệt kia hỏng rồi nhà mình khoe nữ việc hôn nhân, đánh chết xứng đáng, tốt nhất có thể cào hoa nàng kia trương hồ mị tử mặt, xem nàng còn sao càn rỡ. Lâm Nguyệt Nương trong lòng là khí vui vẻ, khóe mắt một ngắm trong lòng liền có chủ ý. Một bên nhi, hướng cửa phòng khẩu lui, một bên cười lạnh. Trách không được có thể đem ra ra đạp hư thành như vậy, nguyên lai nãy trong lòng tất cả đều là nhĩ thúc toàn gia, đều làm hạ cái loại này làm người chọc cổ sống chuyện này, còn không dung người ta nói a, có bản lĩnh gia phòng, ngài lại chơi uy phong. Đừng nhìn nhĩ thúc hiện tại hảo ngôn nịnh bợ ngươi, hôm nay bọn họ có thể đem ra ra đuổi ra môn đi, ngày mai là có thể đem môi sờ sạch sẽ bạc ngươi ném ra ra môn. Ngài. Chính mình nói chư bỏ hót như khếu la lối khóc lóc xử lại, ngài có khả năng gì? Ta xem, nếu không phải vì ngài trong tay nhéo chút tiền ấy, chỉ sợ nhị thúc bọn họ ước gì ra ra chạy nhanh hưu ngươi đâu. Lâm Nguyệt Nương một bên né tránh, một bên chọc Phạm Thị Tâm Hoa Tử nói, lời này chính là một câu so một câu khó nghe. Bất quá, hiện tại người trong phòng đều ba chân bốn cẳng lăn lộn, Lâm Đại Dũng cùng Lý Chính Thục ngăn đón kêu gào đánh chết Nguyệt Nương Lâm Thành. Tài mà vừa mới còn đang xem diễn chương thị, lúc này cũng là chật vật đầy người treo lá trà nước canh, đứng ở một mảnh toái bát trà trên mặt đất khóc không ra nước mắt. Cố Tình Phạm thị trên tay cũng là cái không chính xác, rõ ràng là đánh nguyệt nương bàn tay, bị một hoàng liên phiến ở chương thị trên mặt. Kia chính là dùng ăn nãi thoải mái nhi, trực tiếp đem chương thị phiến đôi mắt biến thành màu đen. Ngươi cái tiểu nương gia ngôi sao trời, xem lão nương không đánh. Chết ngươi lúc trước, nên đem ngươi trực tiếp bán đi đến thanh trên lâu đi, tỉnh thấy ngươi liền sốt ruột. Lão nương lúc trước thật là mắt bị mù, mới mềm tâm địa không làm mẹ mình tử đem ngươi lộng đi, sớm biết rằng lúc trước nên rót ngươi một chén rượu tiễn đi, tốt xấu cũng có thể đổi mấy lượng bạc. Lúc này ngươi cái không dám không thể tao chân, lại lão nương trước mặt hồ liệt liệt gì? Ngươi cũng đừng gọi ta nãi, hôm nay ta liền đánh chết ngươi, cho là thay đổi cha ngươi cái. Kia mẹ Phạm Thị chạy thở hổn hển nhi, xoa trên eo hạ hai mảnh nhi miệng một chạm vào, đã có thể không muốn sống ra bên ngoài mạo viết khắc nghiệt thô tục, không ra mặt nha đầu chết tiệt kia, sao liền không bị lý ra kia ra xúc đạp hư chết a. Lâm Đại Dũng tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhưng gì lời nói cũng nói không nên lời, hắn này hãn tử thành thật quán, cho dù có như vậy vài lần đấu tàn nhẫn thời điểm, cũng là nương một cổ tử tính tình. Cần phải giống hệt mẹ nó giống nhau há mồm mắng chửi người, hắn là thật không kia bản lĩnh, lại vừa nghe hắn nương động quá những cái đó tâm tư, Lâm Đại Dũng liền tính lại ngu hiếu, kia trong lòng đã có thể cũng thành lạnh thấu tim, đừng nói hắn không phải rùa đen vương bát, liền tính là chỉ sợ cũng bực bội muốn cắn người. Lý Chính không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra chuyện này, nghe Phạm Thị kia không cái che lấp nói, hắn này mặt già thượng đều là một tao. Lôi kéo Lâm Thành Tài nhẹ buông tay, Lý chính liền sắc mặt xanh mét thậm chí nghiến răng nghiến lợi hô: "Phạm thị, ta còn đương ngươi chỉ là cái không tình lý, nào nghĩ chúng ta thôn còn ra ngươi như vậy cái tàn nhẫn độc ác chủ. Đó là ngươi thân cháu gái, ngươi cũng hiếu động cái loại này giơ tâm tư." Từ khi trong phòng nghe lệnh xoảng đập lên, xem náo nhiệt còn không có tán người đã có thể lại xông tới. "Lý Chính, ngươi cũng không thể bất công, đừng chử này đổ đi lẳng lơ đạo đạo. Nàng nếu là cái tốt, hôm nay nên dập đầu nhận sai, nào còn dám cùng ta này đương nãi nãi tiếp đón. Phạm thị trong chăn chính tiếng hô giò một run run, nàng chính là lại vô tâm mắt không đầu óc, cũng biết hiện tại lý chính là bị khí tàn nhẫn, cần phải làm nàng nuốt xuống kia khẩu khí, cũng không dễ dàng như vậy, liền tính không thể xốc kia nha đầu thúi ra, cũng đến lột nàng mặt, bị bà bà oai thân mình đè ở phía dưới Trương thị, cả người cũng có chút không hảo, vừa mới bị đánh trên mặt đất chính là nóng rát. Đau, liên quan không biết bị ai túm một phen ra đầu nhi, đều có chút thấm huyết. Lâm gia bà nương thật đúng là quá không biết xấu hổ, làm hồ đồ chuyện này còn muốn người khác dập đầu. A nha, thật đúng là mất mặt ném về đến nhà, này nếu là truyền ra đi, ta đi đuổi cái tập cũng không dám nói tự mình là Lâm Ngạn thôn người. Cùng Lưu thị giao hảo dư gia thím đi theo nói câu, nàng là thiệt tình đau nguyệt nương kia khôi nữ a. Quán thượng như vậy cái thiên đánh ngũ lôi, hoanh bà nương đương nãi nãi, thật đúng là mệnh khổ. Cũng chính là nhân gia lưu thị thành thật, này nếu là đối thượng khác thôn nhân gia, không chừng như vậy tơi nháo đâu. Thôn thượng mặt nhưng đều cắp mất hết, không biết người, không chừng còn tưởng rằng chúng ta Lâm Ngạn thôn không có việc gì liền làm bán dân cư hoạt động đâu. Lời này là đã có thể kém chỉ vào cái mũi mắng, chỉ là dừng ở lý chính lỗ tai, đã có thể thay đổi mùi vị. Lời này tháo lý không tháo, trong thị trấn 10 rặng tám sườn núi người, nhà ai còn không có cái lui tới, muốn chân truyền đi ra ngoài, không chừng bị người như thế nào bố trí. Mấy năm nay đầu, cũng liền triều lạch ngồi điển ra ra như vậy vừa ra từ chuyện này, kia nhưng chỉ là cha mẹ chồng không từ tưởng trọng bán đi con dâu. Nếu là tự mình thôn thượng Phạm thị muốn đem cháu gái bán tiến thanh trên lâu chuyện này truyền ra đi, không chứng chính mình liền thành cái thứ hai ngoài ruộng chính, người bồ náo đều là cường đại. Càng muốn chuyện này càng mơ hồ, hơn nữa Lâm lão hán bị ngược đãi chuyện này, lý trí lúc này hòa khí chính là tưởng áp đều áp không được. So với Phạm thị, Lâm lão hán mới là bọn họ trong thôn người một nhà, là căn liền ở Lâm gia phần mộ tổ tiên thượng. Lâm Phạm thị, chúng ta thôn mấy đời thanh danh, chính là mau bị ngươi lăn lộn xong rồi. Nếu ngươi không biết cái tốt xấu, vậy nhân lúc còn sớm về nhà mẹ đẻ hảo hảo học học làm người đi, chúng ta thôn cung không dạy nổi. Ngươi? Lý Chính căng chặt mặt, buồn bực trừng hướng Phạm thị, lần lượt không ngừng nghỉ, thật đương Lâm gia thôn đi theo ngươi họ Phạm a. Nếu không phải Lâm lão ca lúc này không hảo đâu, ta hiện tại liền khai từ đường để Lâm gia hưu ngươi. Kỳ thật Lý Chính không phải không rõ ràng lắm Lâm lão hán tưởng hưu thê ý tứ chỉ là hắn nhìn kia lão ca có khí nhi tắt thở, cũng không biết có thể hay không có cái hảo. Vạn nhất nếu là chịu không nổi đi, tới rồi dưới nền đất cũng không có người chiếu cố kia nhiều thê thảm. Này Phạm thị lại hỗn chứng, tốt xấu cùng lão ca cũng là hai vợ chồng, về sau chôn ở một khối cũng có thể thành toàn gia không phải. Phạm thị lúc này không chú lên, lý chính, ngươi cũng không thể oai tâm nhã nga, nhìn thấy ta nam nhân không cứu liền như vậy chả đạp ta này không cái dựa vào lão bà tử, nói nữa, ta không cũng không thế nào sao? Ngươi muốn đem ta đưa trở về, cũng không phải là buộc lão bà tử đi tìm chết đâu. Hỗn. Trướng. Lý Chính tính lên cùng Lâm lão hán cùng thế hệ, thật động khởi khí tới, làm sao bán phạm thị mặt mũi, đặc biệt là nghe xong phạm thị này không biết hối cải nói, trực tiếp khí đen mặt, Lâm phạm thị liền tính ngươi không cần mặt mũi. Tố Sấu cũng cho ngươi tôn tử chừa chút mặt." Hảo Hảo gia đình đứng đắn há mồm câm miệng chân thanh trên lâu, ngươi còn không biết xấu hổ nói không thế nào. Vốn đang có hai tưởng khuyên giải người, này sẽ nhìn Phạm thị ánh mắt nhi liền có. Chút không thích hợp nhi, nguyên bản còn tính toán càn quấy kêu trời khóc đất Phạm thị, cũng nghe ra lý chính ý tứ, nếu là lại lăn lộn, chỉ sợ đến liên lụy nhà mình đại tôn tử đâu." Nàng lúc này trong lòng cũng chớ cấp Gào khóc cũng không rảnh lo mặt nước mắt, Lý Chính A, ngươi là thật muốn nhìn lão bà tử chết a? Nếu không đợi lát nữa ta liền cầm dây thừng điếu đến rừng già ra mộ thượng, cũng làm Lâm gia tổ tông biết, nhà mình tức phụ chính là bị tộc nhân bức tử. Lời này vừa ra, mọi người lại xem Phạm thị ánh mắt đã có thể không chỉ là khinh thường, mà là mang theo nói không nên lời hận lệ cùng chán ghét. Càng có mấy cái tuổi già hiện tại đều hận không thể xé ba nặng. Muốn nói Lâm Gia phần mộ tổ tiên, chính là hơn phân nửa cái thôn người xuống mồ khi nơi đi, này nếu là treo cổ cá nhân, tính cái gì chuyện này a? Lý Chính nhưng thật ra không e ngại nàng này uy hiếp, hung hăng một cái tát chụp ở trên bàn, giận một khuôn mặt lạnh lùng nói, "Hành. A, ngươi muốn thật bỏ được treo cổ, ta cũng sẽ không luyến tiếc như vậy một mụn quan tài. Chỉ là Lâm Phạm thị ngươi cần phải tưởng hảo, chỉ cần ngươi dám làm." ta lập tức liền khai từ đường hưu ngươi, đến lúc đó, các ngươi phạm ra mộ chôn không chôn ngươi, đã có thể cùng Lâm Ngạn thôn không quan hệ. Riêng là bán đi cháu gái, khinh nhục đương ra nam nhân, liền đủ nàng chịu được. Ai ngờ, này người đàn bà đanh đá thế nhưng một chút đều không hiếm lạ lý chính lưu về điểm này. Thể diện, thế nào cũng phải làm ầm ĩ cái đại. Lâm Thành Tài hiện tại cũng rụt cổ, nhìn đang ở nổi nóng lý chính thúc, thí cũng không dám phóng một cái càng miễn bàn cầu tình cùng phản bác, không nhìn thấy, hắn tức phụ cùng lão nương còn nhe răng nhếch miệng trên mặt đất nửa ngồi rầm rì đâu sao, này đều sợ đục lỗ không dám đi đỡ một chút, thật đúng là phạm thị hảo nhi tử. Đại chủ, nếu cha ngươi nói muốn phân ra, vậy chờ hắn tình huống hảo điểm, ta lại đến chủ trì. Bất quá, ngươi nương này tính nết diễn xuất cũng nên sửa sửa lại. Thừa dịp hai ngày này ngươi hoặc là liền mang theo toàn gia dọn ra thôn đi trụ, hoặc là liền đem ngươi nương đưa đến đại thạch thôn Phạm gia hảo hảo ngẫm lại chính mình sai lầm. Lý chính đây là quyết tâm không thể làm phạm thị tai họa toàn gia, càng không thể liên lụy thôn thượng thanh danh. Đến nỗi phạm thị có thể hay không cảm thấy bị xốc ra mặt không mặt mũi gặp người, hắn nhưng đành phải vậy. Phạm là nàng có thể. Suy nghĩ làm lỗi chỗ tới, hảo hảo sinh hoạt, lâm gia cũng không phải không cần nàng. Được rồi, Đại Dũng, ngươi trước thấu tháo tiền cho ngươi cha xem bạch, nếu là thật sự không đủ, liền đi ta kia lấy điểm khẩn cấp. Quê nhà hương thân, tổng không thể nhìn người bệnh chết mặc kệ. Lý Chính vô vô Lâm Đại Dũng bả vai, lắc lắc đầu thở dài một hơi nhi. Chờ lúc gần đi chờ, mới hướng về phía Lâm Nguyệt nương nói hai câu, Nguyệt nương là cái minh bạch người, hảo hảo mang theo hai. Muội muội sinh hoạt Nói đến cùng trong thôn vẫn là có minh lý lẽ người đâu, lão thúc cùng ngươi Thái công còn không chết đâu. Chiều nấu cơm thời điểm, Nguyệt Kiều lẻn đến nhà bếp, mặt mày hớn hở huy xuống tay học lời nói, nói là Phạm Thị bị chính mình tâm can nhi tử bế lên xe bò đưa về nhà mẹ đẻ. Lúc ấy Phạm Thị mắng liệt một đạo nhi, ngay cả đè nặng nàng Trương Thị cũng vài lần thiếu chút nữa bị ném đi đến xe phía dưới. Đại tỷ, ngươi nói nãy nãy có phải hay không về sau? đều không thể tới nhà ta náo loạn. Kia nhị thẩm đâu? Có phải hay không cũng đến đưa về nhà mẹ đẻ. Lâm Nguyệt Mai tuy rằng cũng có mười mấy tuổi, nhưng rốt cuộc còn không có trải qua chuyện này, là cái hài tử tâm tính. Lúc trước mẫu thân mang muội muội đi trong thị trấn xem bệnh, cha không ở nhà, nãi nãi nói tốt muốn chăm sóc chính mình sau một lúc lâu, nhưng khi đó chính mình đi theo bọn họ đi nhà cũ ăn cơm, mới vừa vào cửa trong động đã bị đổ đuổi trở về. Chiều thời điểm Đói chính khô quát nàng, còn bị nhị thúc ra cây búa ca đánh chơi. Lúc ấy trên người nàng nhưng đều là thanh một đạo hồng một đạo vết thương, nhưng nãi nãi còn liếm mặt đối cha mẹ nói, đây là tiểu hài tự đùa giỡn đâu. Lúc ấy nếu không phải cha mẹ ngăn đón, nàng khẳng định muốn cùng Lâm cây búa đánh lên tới. Nãi nãi chỉ là đi tư quá, phòng trứng năm trước là có thể tiếp đã trở lại. Nhị Thẩm Nhi lần này không làm gì, lại nói ngưu trứng mới ra chăng tròn không lâu, Lý Chính thục lại không thích nàng diễn suốt, cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng chia rẽ người một nhà. Lâm Nguyệt Nương múc một gáo thủy thêm ở trong nồi, sau đó xoa xoa tay, ninh hai khối vừa mới ra nồi màn thầu nhét vào Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều trong miệng. Này hai muội tử, nàng là đánh đái lòng đau, chính mình vừa mới trở về thời điểm, này hai vật nhỏ còn lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng, thế nào cũng phải chết ăn và muốn cùng nhau ngủ. Nhớ tới lúc ấy Nguyệt Mai vỗ tiểu bộ ngữ Nói về sau muốn nuôi sống nàng lời nói, nàng trong lòng liền nổi lên một trận chua xót. Còn trở về a? Nguyệt Kiều còn nhỏ, một bên nguyên lành nuốt xuống ăn ngon màn thầu, không đợi mặt mày hớn hở, liền lại tiếc nuối nhăn lại tiểu mày. Ta ghét nhất nãi nãi, luôn là giáo nhị thúc ra hại từ khi dễ ta, liên quan cứu cứu ra khuê nữ đều dám từ chúng ta trong phòng đoạt đồ vật. Lâm Nguyệt Nương ở trên tạp dề lau tay, lúc này mới vươn ra ngón tay điểm điểm tiểu muội đầu đầu giáo dục khởi hai tiểu nhân nhi tới, đó là ta nãi, lại sao chán ghét cũng không thể nói ra tới, cũng không sợ tự mình thanh danh xấu. Xú. xú liền sú bái, dù sao đi theo đại tỷ khá tốt. Lâm Nguyệt Kiều phít miệng, phẫn hận nghiến răng nghiến lời nói, ta lấy nàng đưa nãi nãi, nàng nhưng không đem ta đưa toàn ra, kia trước nay đều là sao có thể tra tấn chết sao tới. Lời này nhưng thật ra làm Lâm Nguyệt nương vừa buồn cười lại chua xót, nho nhỏ khuyên nữ liền tính là ở. Khác hoa màu hộ kia đều chiếm con gái út Quang trên sủng trên đâu, đáng tiếc đáp thượng cái phạm thị như vậy gậy thập cứ nãi nãi, hảo hảo quang cảnh cũng làm thành như vậy. Nói bậy gì a, người khác chà đạp ngươi, ngươi còn có thể chính mình chà đạp chính mình. Ta chính mình hảo hảo nhật tử quá lên, cũng không phải là đến mắt thèm là những người đó. Bất quá nói trở về, các ngươi về sau cũng không thể tùy ý nhị thúc ra bọn nhỏ khi dễ. Nếu là gặp phải có thể đánh thắng được liền. Đánh, đánh không lại liền trở về tìm đại tỷ. Lâm Nguyệt Nương đánh giá hai muội tử tuổi tác, Nguyệt Mai tuy rằng không tính là nhỏ, nhưng so với gỗ dầu cùng hạt tuyết, vẫn là tuổi nhỏ. Nguyệt Kiều liền càng không cần phải nói, cũng chính là cái 6, 7 tuổi tuổi tác, tùy hứng một chút, càng người đánh mắng, nói đến cùng cũng chỉ là hài tử chi gian cái nhau ầm ĩ. Nàng cũng không sợ bị nhị thúc nhị thẩm lấy tới nói chuyện này gặp phải tưởng khi dễ chính mình người, hoặc là có thể trực tiếp đem người giẫm chết, hoặc là đánh người buồn côn, làm người ăn đau còn không dám kêu to. Lâm Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều cũng chưa nghĩ đến, nhà mình luôn luôn người hiền lành đại tỷ có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút sững sờ, có chút không xác định nhỏ giọng gọi vào, "Đại tỷ." Ngày xưa, đại tỷ không đều theo mẫu thân ý tứ, làm các nàng nhìn sao, nguyệt nương cũng không thèm để ý hai cái tiểu cô nương. Thái độ nhìn trong nồi thủy khai, liền ma lưu đem đào tốt kê mễ đào đi vào, thuận tiện còn cắt mấy khối bí đỏ ném vào trong nồi. Kiếp trước ở nhà thời điểm, mẫu thân liền tổng cho nàng nấu gạo kê bí đỏ cháo, đã ấm dạ dày lại điền no, niệm hiện tại nhật tự ổn thỏa, Lâm nguyệt nương liền bắt đầu cân nhắc đi trấn trên mua lương thực tinh cùng ăn thịt chuyện này. Vừa lúc sát bôi đen thời điểm, Lâm Đại Dũng kéo bản từ tay lái Lâm Lão Hán lộng trở về, cho nên Nguyệt Nương vừa nói Phải cho ra ra bổ thân mình, này hai vợ chồng trực tiếp liền đồng ý. Buổi tối, Lâm Đại Dũng cho hắn cha uy dược, nhìn hắn ngủ hạ, mới vội vàng đến nhà bếp lộng cá lâm. Liền cái này không đương, Lâm Nguyệt Nương đem cha mẹ đều kéo đến chính mình trong phòng, sau đó từ giường đất quẩy bên trong lấy ra một cái bọc nhỏ. Nguyệt Nương... Ngươi chạy nhanh thu hồi tới, quay đầu lại làm cha ngươi đi trong núi đánh vài lần săn, dược tiền cũng liền ra tới. Ngươi của hồi môn cũng không. Giám đốc Lưu thị sao có thể không quen biết cái kia bọc nhỏ gương lược đâu, kia vẫn là nàng nhìn thợ một cấp cắt bộ dáng đâu. Nghĩ đến nhà mình khuê nữ tuổi còn trẻ gả đến cái loại này nhân gia, sau này cũng không biết tân con rể có thể hay không ghét bỏ. Nàng cũng là cái nước mắt bao, đều là chính mình không tiền đồ làm khuê nữ bị lớn như vậy ủy khuất, phàm là chính mình có thể cho dừng già ra sinh đứa con trai, cũng không đến mức làm bà bà khi dễ đến cái này phận. Thượng A, ngón chân đầu tưởng, cũng biết Lưu thị trong lòng lại ở tự trách, Lâm Nguyệt nương trong lòng cũng có chút đổ đến khó chịu, nhưng nàng vẫn là cười đem tiểu gương lược mở ra, y hạch nửa ngày mới moi xuống dưới một tầng tiểu bản tử, nguyên lai bên trong còn có cái tường kép. Cha mẹ ta phía trước cấp tú phường thêu hai cái đại kiện, chính là trong thị trấn trước một đoạn thời gian truyền ra tới cái kia hạ gia thọ lễ cùng mẫu đơn đồ. Lâm Nguyệt Nương đem giải giác tiểu. Bạc khối ngã vào trên giường đất, sau đó lấy ra ngân phiếu triển bình, liên quan lý ra bên kia bồi một lượng rưỡi bạc của hồi môn tiền, lúc này khuê nữ cũng coi như là có 60 tới lượng bạc giàu có hộ. Nàng cũng là để lại tâm nhãn, chính mình bên người ẩn giấu mấy lượng bạc. Vạn nhất nếu là có cái cái gì việc gấp nhi, tốt xấu cũng có thể lưu lại dương thể mình không phải. Nhìn cha mẹ trừng lớn mắt bộ dáng, Lâm Nguyệt Nương thở dài nói, khuê nữ không gì đại bản lĩnh, cái kia thêu việc cũng không phải có thể trường làm, có thể bán giá cao tiền nói không chừng gì thời điểm là có thể chọc đại hoa đoan. Cho nên ta cũng liền không lại tiếp nhận kia việc. Cũng may Lâm Đại Dũng cùng Lưu thị đều không phải tham tài người, đặc biệt là Lâm Đại Dũng hắn là gặp qua nhà mình tức phụ thắt dây đeo cùng phụng túi tiền, đa phí mắt lại mệt, làm lâu rồi, tức phụ kia vòng eo đều thẳng không đứng dậy. Cho nên hắn nhìn thấy nhiều như vậy bạc, phản ứng đầu tiên không. Phải nhà mình khuê nữ có bản lĩnh, mà là cảm thấy khổ khuê nữ. Thiết tranh tranh nông gia hán tử, ngồi sếp bằng ở đầu giường đất hồng mắt, nửa ngày không cổ học một tiếng. Nhưng thật ra Lưu thị chạy nhanh đem ngân phiếu điệp hảo nhét trở lại đi, ôm ngực há to miệng cả buổi cũng hồi bất quá thần nhi tới, đương nghe khuê nữ nói lên thêu thùa chuyện này, nàng kia nước mắt lại nhìn không được rơi xuống, Ôn Nguyệt Nương chính là lại sờ lại đau lòng, nàng khuê nữ nàng còn có thể. Không biết, khuê nữ tuổi nhỏ thời điểm, đúng là các nàng nhật tử khó quá không đi xuống thời điểm, nào lo lắng giáo nàng làm thêu việc, sau lại có Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều, này khuê nữ càng là cả ngày giúp đỡ chính mình mang hài tử nấu cơm kia căn bản liền không nhúc nhích qua mấy ngày kim chỉ, nếu không phải bị buộc quá không nổi nữa, như vậy tinh tế việc khuê nữ sao có thể tưởng được đến. Nương, đừng nhưng đừng khóc, ta này không phải hảo hảo sao? Kinh nhiều chuyện. Như vậy nhi, ta cũng nhìn thấu. Ta tổng như vậy nhường nhìn cũng không phải biện pháp, tội gì vì như vậy điểm danh thanh, quá đến sốt ruột. Đơn giản chúng ta toàn gia quá thoải mái, nữ nhi cũng nghĩ biện pháp tránh điểm tiền người một nhà vô cùng náo nhiệt ly nhà cũ bên kia, làm nhị thẩm bọn họ mắt chết tử tế. Lâm Đại Dũng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng than khẩu khí làm khuê nữ đem tiền bạc đều thu hồi tới, cùng nhà cũ chuyện này hắn trong lòng nắm chắc nghi. Nói đến, cùng, vẫn là không muốn chặt đứt huynh đệ tình cảm. Lâm Nguyệt Nương cũng không ép hắn, đối với cổ nhân tư tưởng, nàng tuy rằng không tán đồng, nhưng cũng lý giải Huống chi là Lâm Đại Dũng loại này tâm nhãn thật sự đến liền lười biếng đều sẽ không hán tử, chỉ sợ người một nhà không nói hai nhà lời nói tư tưởng, đã sớm ăn sâu bén rễ. Ba người lại nói trong chốc lát lời nói, Lưu thị càng thêm cảm thấy nhà mình Khuê nữ trưởng thành, có năng lực, trong lòng chính là hiếm lạ. "Không được." Khuê nữ nói, nhưng câu nói ở nàng tâm khảm thượng, cũng có thể là bởi vì trong nhà có bạc, nàng trong lòng mạt danh cũng sinh không ít tự tin. Nói chuyện đều không ở mếm cùng cái cục bột giống nhau. Hồi chính ốc phía trước, Lưu thị chuyên môn cùng nam nhân nhà mình nói chuyện này, khuê nữ kiếm tiền, tuyệt đối không thể lộ ra đi, càng không thể làm nhị phòng nhúng chàm. Ai biết nam nhân nhà mình vạn nhất nói vạch trần miệng, có thể hay không dẫn kia hai vợ chồng tái sinh chuyện này, Lâm Đại Dũng cũng có suy tính, liền tính tức phụ không nói, hắn cũng biết tài không ngoài lộ cách ngôn. Hoàng Chi Hắn một đại nam nhân, như thế nào cũng không thể tìm kiếm khuê nữ tích có tiền. Hắn là hạ quyết tâm, không đến bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể duỗi tay cùng khuê nữ muốn thẻ mình tiền, liền tính về sau khuê nữ muốn thành thân, cũng phải nhường nàng đem bạc mang đi. Rốt cuộc có tiền mới có thể thẳng thắn sống lương a, bởi vì cha mẹ. Cùng tỷ tỷ có việc nhi nói, cho nên Nguyệt Mai liền hiểu chuyện nhi mang theo tiểu muội tới chiếu cố gia gia. Lúc này bởi vì mệt rã rời, hai người chính chống đầu ghé vào cùng nhau phạm mơ hồ đâu. Lâm lão hán ngủ một chiều, lúc này sớm tỉnh đâu, lại nói tiếp, cũng là nghe thấy lão đại hai khẩu tiếng bước chân, lúc này mới chạy nhanh nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Hắn nào còn có mặt ra thấy nhà mình đứa con trai này a, không nghĩ tới lâm xuống mồ, lão nhị sẽ đem hắn đưa chói. Buộc, liền tính là sống cả đời bà nương, cũng sẽ ghét bỏ chính mình không thể nhúc nhích. Hắn vẫn luôn biết con thứ hai tính tình tham lam, bà nương cũng là cái không chú ý quang biết giảo hợp chuyện này, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới, kia người nhà liền cứ như vậy đem chính mình ném ra môn. Tưởng hắn vội cả đời, xây nhà trí mà, cấp nhi tử cưới vợ, lại không nghĩ giả rồi sẽ như vậy thê thảm. Cả đời này, trừ bỏ vì gia cùng, tùy ý bà nương cùng lão nhị đem Đại Dũng một nhà chèn ép đi ở ngoài. Bằng chưa từng đã làm gì chuyện trái với lương tâm nhi, càng không thương thiên hại lý quá. Sao ông trời như vậy nhẫn tâm? Đường gia, ta đợi lát nữa cho ngươi lại giường đất bên cạnh trải giường chiếu chăn, ngươi trước thủ cha. Ba ngày, ta cùng nguyệt nương lại nhìn. Lưu thị đè thấp thanh âm, nương mờ nhạt đèn dầu từ giường đất trên tủ đủ tiếp theo giường chăn đẹp. Nhìn đến cha chồng rơi xuống như vậy cái trật vật kết cục, Lưu thị cũng có chút xúc động. Nhiên so với vui sướng khi người gặp hòa, nàng vẫn là có chút đồng tình hắn. Công công hiếu thắng cả đời, lại thực để ý thể diện, ai biết hiện giờ là mặt trong mặt ngoài tất cả đều bị sốc lên. Hành, vậy ngươi trước cùng Nguyệt nương các nàng đi tế một tế, quay đầu lại đằng ra phóng nông cụ cái kia phòng nhỏ, ấn cái môn, ngươi lại dọn qua đi. Lâm Đại Dũng cẩn thận bế lên Nguyệt Kiều, sau đó kêu kêu Nguyệt Mai, nửa ngủ nửa tỉnh gian, Lâm lão hán suy nghĩ rất nhiều. Tưởng. Phạm thị tuổi trẻ thời điểm, tưởng lão đại đánh tiểu đi theo chính mình xuống đất làm việc, lão nhị lại quán xá chơi lười. Tưởng mấy năm nay, Phạm thị cùng lão nhị tức phụ lần lượt tìm cha, chính mình đều sẽ nhìn hai cái đại tôn tử trên mặt, khuyên lão đại ra lui một bước, liền tính không nghĩ thừa nhận, hắn lúc ban đầu cũng từng ghét bỏ quá lão đại gia không nhi tử, thậm chí vài lần chọc đứa con trai này tâm hoa tử, nói về sau lão nhị gia lớn hơn một chút liền qua kế cho hắn một cái kế thừa hương khói, khi đó không khỏi không phải bị lão nhị thuyết phục tâm, sợ Lâm gia sản nghiệp rơi xuống người ngoài trong tay, rốt cuộc gã hán gã hán mặc quần áo ăn cơm, này đồng ruộng cùng lương thực nhiều, nhà chồng khẳng định vui không phải. Hiện tại ngẫm lại, chính mình cũng thật là lão hồ đồ, liền lão đại gia tình huống, đừng nói bị Phạm thị cưỡng đoạt sạch sẽ, liền tính tồn sau vụn vặt tiền lại nào đủ nào đâu so với khác, hiện tại hắn trong đầu nhất rõ, rằng vẫn là nguyệt nương đệ nhất hạng thành thân trước, Phạm thị gục xuống mặt muốn chết muốn sống đi muốn cháu gái sính lễ cùng sính kim. Hám miệng thở dốc, Lâm lão hán lao lực oai oai đầu, ánh mắt dừng ở nửa đắp chăn nhi tử trên người, hắn trong lòng cũng không biết nên may mắn hay là nên bi ai, bởi vì Phạm thị bị đưa về nhà mẹ đẻ, nhị phòng hai vợ chồng lại bị gõ một phen hơn nữa ngũ thẩm tử đem nghe lén đến Trương thị nói phân ra tính kế truyền mãn đường cái đều. Là, nhị phòng vừa ra khỏi cửa đã có thể bị người lộng cái không mặt mũi, cho nên đã nhiều ngày, kia mấy khẩu tự nhưng thật ra sống yên ổn xuống dưới. Cha hắn, hôm nay lục thúc bà nhắc tới một sự kiện nhi, nói là dựa vào sơn thôn nàng nhà mẹ đẻ có cái hậu sinh không tồi, ta coi bộ dáng, thím chồng là tính toán cấp nhà ta nguyệt nương nói đi. Lưu thị cầm quét dường đất điều trổi chụp phủi hôm nay phơi một ngày đệm chăn, một bên dọn giường một bên nói: "Này hầu sinh nhưng thật ra cũng không gì hư tật xấu, có thể chịu khổ cũng có một thân sức lực, chính là ăn nói vụng về chút." Từ có lý ra chuyện này, Lâm Đại Dũng hai vợ chồng đối nguyệt nương việc hôn nhân cũng là xấu không được. Sợ cấp trì hoãn, lại sợ khuê nữ đi rồi một hồi, tìm không thấy hảo nhân ra. Hơn nữa nhà cũ làm ẩm ỉ kính nhi, Nhà ai làm mai thời điểm, không được suy tính suy tính, liền tính nhà hắn Nguyệt Nương là cái có khả năng nhanh nhẹn, khá vậy không chịu nổi toàn ra không? Bớt lo thân thích à? Nguyệt Nương là cái tốt, thím chồng cùng nhà ta đi cũng gần, hẳn là sẽ không theo Nương giống nhau hại ta khuê nữ. Bất quá kia hậu sinh ra sự nhi, ngươi hỏi rõ ràng sao? Lâm Đại Dũng hiển nhiên cũng minh bạch, Nguyệt Nương chuyện này càng thoát càng khó làm. Đặc biệt là hiện giờ Nguyệt Nương đều mau hai mươi, theo lý thuyết, lúc này đều có thể đương nương. Hơn nữa hóa ly chuyện này, còn có nhà cũ thả ra đi những cái đó dơ tâm lời nói, chỉ sợ đối khuê. Nữ thanh danh là thật không tốt, nếu là chậm trễ nữa đi xuống, ai ngờ có thể hay không đem Nguyệt Nương thoát thành gái lỡ thì. Lưu thị thở dài nhi, nếu không phải vì khuê nữ hảo, nàng nào bỏ được nhanh như vậy nhắc lại chuyện này không chừng có thể hay không ở khuê nữ miệng vết thương thượng rải muối đâu. Duỗi tay lau một phen khóe mắt, nàng ngồi ở giường đất bên cạnh cùng nam nhân nhà mình nói lên, muốn nói hôm nay nàng cũng tinh tế hỏi, nói là kia Triệu gia hậu sinh là cái có khả năng lại hiếu thuật, bất quá là mệnh khổ điểm, đánh tiểu không có cha, có cái nương là cái hảo tính tình, nhưng thân thể không tốt, cũng giúp đỡ không được trong nhà gì. Này thế đạo một cái quả phụ lôi kéo nhi tử lớn lên, chính là không dễ dàng thực. Chỉ sợ nguyệt nương gả qua đi, phải gánh khởi trong viện một sập chuyện này. Bất quá đây là hảo là hư, cũng là khó nói thực. Rốt cuộc có cái hiền hòa bà bà, tổng so có cái phạm thị như vậy nổi bật bà bà cường. Chuyện này trước bị cùng khuê nữ nói, ngày khác rảnh rỗi, ta đi hỏi thăm hỏi thăm, lại đi chỗ rửa thôn đi nhìn một cái. Người nghèo ta không sợ chỉ cần là thật thật tại tại sinh hoạt, không phải hư đầu ba não người là được. Nói lại hảo, không bằng hắn tự mình hỏi thăm đáng tin cậy. Từ khi nguyệt nương hòa ly, hắn này đương cha đối với lúc trước dễ tin con mẹ nó lời nói, cũng là hối hận muốn chết. Tóm lại chuyện này xem như nói định rồi, chỉ chờ hắn đi nhìn hư thật. Chỗ dựa. Thôn Triệu gia tiểu viện nhi, Triệu Thiết Ngưu cộc lóc cùng hắn nương chào hỏi. Trên tay dùng một chút lực đem trên lưng đại trùng ném tới trên mặt đất. Kia đại trùng mắt thượng vết máu đã khô cạn, "Này đồ vật, Triệu Thiết Ngưu chính là nhìn chằm chằm không ý nhặt tử." Núi sâu đại trùng xài lang, giả hoạt thực, giống nhau bẫy dập căn bản vây không được chúng nó. Còn nữa, vì da lông có thể bán cái giá tốt, bắn chết thời điểm, chỉ có thể một mũi tên bắn tới trong ánh mắt. Dư lại, toàn bằng quyền cước cùng cục đá ngạch tạp. Sao bị thương? Tuy rằng Nhi Tử săn thú nhiều năm, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy như vậy hung tàn xúc sinh, chú thị vẫn là giò ngược bang bang thẳng nhảy, không đợi nàng lui về trong phòng, liền mắt sắc nhìn đến Nhi Tử vén tay áo cánh tay thượng, có một đạo đỏ sẫm miệng vết thương. Hắn nhìn thoáng qua cánh tay, lại nhìn hắn nương kia phó lo lắng khẩn trương bộ dáng, chạy nhanh giải thích, "Nương, không có việc gì, chính là nhánh cây quải, đợi lát nữa tẩy tẩy thì tốt rồi." Kỳ thật chuyện này cũng không hiếm thấy, năm rồi mỗi lần theo dõi đại con mồi thời điểm, hơn 10 ngày hơn 10 ngày ở trong núi Miêu, nào thứ không được mang thương a. Bất quá hắn cũng sợ làm sợ Chu thị, mỗi lần trở về thời điểm đều sẽ tới trước Mương Tẩy Xuyên một chút. Chỉ là lần này, bởi vì sợ xung quanh có đại trùng động, hắn mới vội vội vàng vàng ra sơn. Liền tính là vô dụng trộng nước từ chiếu, hắn cũng hiểu được, chỉ sợ Chính mình hiện tại tất nhiên là dâu ria sồm sàm, mặt sám mày cho. Nhìn nhi tử trên mặt trên người đều là huyết đạo đạo, siêm y dép lê tử thượng đều là lầy lội, chú thị lập tức liền đỏ hốt mắt. Nhi tử hiếu thuật, không nghĩ nàng lo lắng, mà khi nương, sao có thể không niệm hắn à. Nhìn nhi tử chặt vật bộ ráng, chú thị trong lòng có chút hụt hẳn, đối với trịnh gia tẩu tử nói kia việc hôn nhân chính là càng để bụng. Liền chờ một lát cùng nhi tử hảo sinh nói nói, Nàng này thân mình là cái gánh vác, duy nhất không yên lòng chính là nhi tử lớn như vậy còn chưa nói thành một môn việc hôn nhân. Nàng này đương nương điều kiện không cao, thể trạng cường tráng, có thể che chở này viện nhi địa bán nhi là được. Nhớ tới nghe nói Lâm gia khuê nữ tuy rằng đanh đá hung hãn, nhưng lại cũng là cái có khả năng lại hiếu thuật. Từ xưa đại hiếu người vô ác đồ, chỉ sợ kia khuê nữ cũng không dễ dàng đâu.